Chương 151, đánh giá chu vi, trưởng bản anh hùng nay còn tại, 6k, 1, chương 151, đánh giá chu phi, trưởng bản anh hùng nay cổ tại, 6k, 1, theo cái thứ nhất lổng gà gà bị tinh hái ha ha ha thét lên, bị hoàng trung tận lực bố trí tại chướng ngại vật trên đường gian lồng gà, bị lồng, ngõ lồng nhau nhau bình tỉnh. Trong lúc nhất thời, gà bị ngõ tiếng thét chói tai liên tiếp. Đi theo Trương Liêu đến tập kích doanh trại địch Dũng tướng sĩ, ngẩng mũi mạnh. Có bị bệnh không, cái này hoàng trung. Nhà ai thủ trại cảnh báo dùng gà bị ngõ. Dũng tướng sĩ không biết là Hoàng Trung sống được lâu, nhân sinh kinh nghiệm bên trong có quyền cao chức trọng, cũng có nghèo khó thất vọng, cũng từng tự mình ngồi qua gà vịt ngỗng đến phụ cấp gia dụng, hiểu được gà vịt ngỗng tập tính. Không hiểu người Cẩm Minh, nghĩ không ra dùng gà vịt ngỗng tập tính đến thủ trại cảnh báo. Hiểu được người Cẩm Minh, trong sinh hoạt thường thức đều có thể dùng cho quân sự công thủ. Thét lên gà vịt ngỗng âm thanh, kinh động phụ cận đứng gác Hán Minh. La cửa trại bên ngoài gà vịt ngỗng bị kinh động, người đi thông báo đội tuần tra, ta phụ cận xem xét, hẳn là bị cái gì thú cho kinh động. Một cái tuổi trẻ Hán binh vỡ xuống cung tiến, liền muốn phủ cận xem xét. Một cái khác lớn tuổi Hán binh lại là giữ chặt đồng đội, đại quân đóng quân nơi đây nhiều ngày, có thể săn dã thú đều bị săn giết, đâu còn có cái gì dã thú dám tới gần. Hẳn là có tác nhân cấp trại trực tiếp thổi hiệu cảnh báo. Có thể bạn nhất không có tác nhân, chúng ta sẽ chịu phạt. Trẻ tuổi Hán binh lòng có do dự, trong đầu vô ý thức hiện hiện đoán sai quân tình quân luận trừng phạt. Hơn nửa đêm đem toàn doanh tướng sĩ từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, cuối cùng phát hiện không có tác nhân cấp trại, kia việc vui liền lớn. Lớn tuổi Hán binh lại là trực tiếp lấy ra cái lệnh, nói, "Dạy ngươi một câu, chịu phạt dù sao cũng so mất mạng mạnh. Hiển nhiên Lớn tuổi hán binh kinh nghiệm phong phú hơn. Nếu như là sợ bóng sợ gió một trận, nhiều lắm là chịu phạt, tội không đáng chết. Nếu thật là tập nhân cấp trại, trước hết nhất chết chính là đứng gác. Hùng chi, lớn tuổi hán binh có lý do hợp lý hoài nghi trại bên ngoài có tặc binh cấp trại, cho dù cuối cùng là sợ bóng sợ gió một trận, đó cũng là vì trong trại tướng sĩ an nguy tổn thượng. Chịu phạt cũng sẽ không chịu được quá áp. Dồn dập hào âm thanh rất nhanh vang lên. Nghe được cửa trại hào âm thanh, tới gần đứng gác hãn binh đều là nhao nhao kinh động, không chút do dự thổi lên ở trong tay cái lệnh. Phản ứng nhanh chóng, lệnh cửa trại bên ngoài Trương Liêu càng là kinh hãi. Nguyên bản Trương Liêu còn muốn lấy để dụng tướng sĩ nằm giặc trên mặt đất ẩn tàng thân dấu vết, sau đó lửa qua xem xét tình hình Hà Minh, nhưng chưa từng nghĩ đối phương vậy mà trực tiếp liền thổ hiệu cảnh báo. Đáng chết. Nghe được liên tiếp hào âm thanh, Trương Liêu cũng biết lại thế nào ẩn tàng thân dấu vết cũng vô dụng. Chờ tuần tra ban đêm Hán tưởng đến, tất nhiên sẽ ra trại tỉ mỉ xem xét. Truyền ta cuốn lệnh, thanh lý trướng ngại vật trên đường, chuẩn bị xung trại. Trương Liêu không do dự nữa, nếu bị phát hiện, vậy cũng không cần lại lút. Thừa dịp Hán binh chưa tập kết, Trương Liêu muốn trực tiếp công. Trong doanh Ngay tại tuần trại Hoàng Trung, đột nhiên nghe dồn dập cảnh báo hảo tiếng vang lên, cũng là biến sắc. Thật can đảm, lại thực có can đảm đến tập kích doanh trại địch. Thủ trại nhiều ngày, đây là lần thứ nhất lọt vào ban đêm tập kích doanh trại địch. Hoàng Trung không yên lòng trần thức thủ sau nửa đêm cũng có nguyên nhân này tại. Dù sao, bình thường tập kích doanh trại địch, phần lớn là thừa dịp đối phương ở xa tới kiệt sức đặt chân chưa ổn thời điểm, sẽ rất ít có đối phương an ổn nhiều ngày về sau tập kích doanh trại địch, nhưng cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như dám mạo hiểm tướng lĩnh Diễn sẽ tư duy ngược chiều tìm cơ hội cơ chạy, đánh một cái xuất kỳ bất ý liền như là Tào Tháo đánh lén ban đêm Mỗ xảo. Không thể trách thuần vu Quỳnh quá ngu, đổi lại bộ phận người thủ Ô xảo đều chưa hẳn có thể so sánh thuần vu Quỳnh làm tốt. Quan độ đánh lâu như vậy, mắt thấy Tào Tháo đều nhanh trốn, ai cũng không ngờ được Tào Tháo dám mạo hiểm đi tập kích Ô xảo. Hoàng Trung bản thân đã từng trợ dịp hạ hầu Yên sơ suất thời điểm, tập kích Trạm Hạ hầu Yên, cho nên tại doanh trại để phòng thượng không dám có nửa điểm là sơ suất. Dồn dập âm tanh về sau, là dồn dập tiếng âm tanh là cảnh báo, tiếng là tập kích. Mới vừa vào ngủ không lâu Trần Tức bị dồn dập tiếng trống bừng tỉnh, một bên mặc khôi giáp một biên nượm tại hữu thân vệ đi tìm hiểu tình huống. Còn chưa chờ Trần Tức thân vệ rời đi, liền có lính liên lạc đến, có ngụy quân tập kích doanh trại địch, hậu tướng quân đã đi tới cửa Bắc Ninh Địch, truyền lệnh trận phó tướng Vân Điệu binh mã, ngựa thủ doanh trại cửa Tây cùng cửa Đông. Trần Tức tính hãi, tập binh nếu tốt trại, cửa Bắc Tặc binh tất nhiên tinh nhuệ nhất, lao tướng quân ngồi có thể nào lại đi Ninh địch. Nghĩ tới đây, lại không khỏi náo náo. Như tối nay kiên chỉ để Hoàng Trung ở hậu phương, cũng không cần để Hoàng Trung đi cửa Mặc dù lo lắng Hoàng Trung an nguy, Nhưng Trần Tức cũng không dám lãnh đạm Hoàng Trung quân lệ. Nếu Hoàng Trung phán đoán doanh trại cửa Tây cùng cửa Đông cũng sẽ có tặc binh xuất hiện, liền nhất định phải phân điều binh mã đi ngư thủ. Chủ tướng tại cửa Bắc, thân là phó tướng Trần Thức liền không thể rời đi trung quân. Cửa Bắc, Vũ tướng sĩ hung hãn không sợ chết, hoặc là thanh lý chướng ngại vật trên đường, hoặc là vượt qua chướng ngại vật trên đường, thẳng đến cửa trại mà tới. Thậm chí, người khoác mấy mũi tên cũng muốn va chạm cửa trại, lệnh nhất gần phía trước Hán binh cảm thấy một trận kinh hãi. Nhìn xem từng cái bọn mạnh cửa trại Vũ tướng sĩ, tới trước đội tuần tra quân hầu đặng đồng nắm chặt chu trái tim hoảng hốt đều nâng lên cổ họng. Đặng Đồng cũng là tham gia qua Hán Trung chi chiến, mà ở Hán Trung lúc gặp phải Tà binh, nhưng còn xa không kịp trước mắt Vũ tướng sĩ dũng mãnh. Ngoe một tiếng, một tiễn thẳng đến Đặng Đồng mà đến, chính giữa bà bay, mạnh mẽ lực đạo, để quân hầu kém chút không đứng vững thân hình. Trung quanh Hán binh càng kinh, lại gặp mấy cái mặc giáp đại hán, như là cự hùng giống nhau đem cửa trại phá tan, sau đó không để ý mũi tên đau thương liền phóng tới Đặng Đồng, Đặng Đồng tà hữu, không một người có thể ngăn cản mấy cái này mặc giáp đại hán. Ta phải chết sao? Đặng Đồng ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Nhưng mà, dù vậy Đặng Đồng đều không có chạy trốn, mà là thủ vững tại chỗ. Đặng Đồng biết rõ, nếu là chạy trốn, trung quanh hán binh cũng liền bại. Đến lúc đó cửa bắc không người ngăn cản tập binh, toàn bộ đại doanh đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Nguy cấp lúc, bay tới một tiếng, veo một tiếng liền bắn trúng một cái mặc giáp đại hán cổ. Chư quân chớ hoảng sợ. Hoàng Trung đến vậy. Nhìn xem bỗng nhiên bị bắn giết ở trước mắt mặc giáp đại hán, nghe được âm thanh quen thuộc kia cùng tên, Đặng Đồng dường như trong bóng tối nhìn thấy ánh dạng đông bình hường, kích động tâm tư phun ra ngoài. Đừng sợ, La hậu tướng quân đến rồi. Đặng Đồng khàn cả giọng hô to: Dường như liền đầu vai đau đớn đều quên đi. Còn lại mặc giáp đại hán từ bỏ đặng đồng, thẳng đến rục ngựa mà đến Hoàng Trung, dường như muốn lợi dụng thân thể cùng giáp dày ưu thế đem Hoàng Trung cho lôi xuống ngựa. Nhưng mà mấy cái này mặc giáp đại hán ý đồ lại có thể nào giấu giếm được Trinh Chiến nhiều năm Hoàng Trung. Chỉ thấy Hoàng Trung đội cũng bị sóc, lợi dụng chiến mã lực trùng kích quét ngang một cái mặc giáp đại hán, lại trực tiếp đem cái này binh giáp cho quét bay mấy bước. Mặc giáp đại hán trùng điệp rơi vào vũ tướng sĩ bên trong, sợ đến trung quanh vũ tướng sĩ sắc mặt trắng bệnh. Thật là lớn khí lực. Mặc giáp đại hán muốn là lớn lên cực kỳ tráng lại quát dứt dậy, lại bị Hoàng Trung trực tiếp một kích quét ngang cho quét bay. Cho dù có chiến mã lực trùng kích tăng thêm, cái kia cũng không phải bình thường kỵ tướng có thể làm được đến. Còn có thể chiến. Hoàng Trung nhìn về phía bà vai chúng một tiếng đạn đồng. Đạn đồng trực tiếp dùng sức một bận, đem cán tên mẹ gãy, hô to đáp lại, có thể chiến. Không sai. Hoàng Trung không tiếp tán thưởng, để đạn đồng hiệp trợ truyền đạt quyết lệ. Đạn đồng nhận Hoàng Trung tán dương, dũng khí cùng hào khí càng tăng lên gấp bội. Chính là binh gan. Hoàng Trung gọi cùng đi giành, là cửa bắt chúng hắn binh đạn khí nguồn suối. Chương 151, đánh giá trước vì Trương Bản Anh hùng nay quả tại, 6k2, chương 151, đánh giá trừ phi, Trương Bản Anh hùng nay quả tại, 6k2, nhìn xem bởi vì Hoàng Trung đến mà công trại bị ngăn trở giúp tướng sĩ, Trương Liêu dù có kinh ngạc nhưng vẫn chưa cứ thế từ bỏ, thân khoác giáp giải hướng về phía trước. Ngụy có quân luật, huy trước tắt trước, huy sau tắt về sau, huy trái tắt trái, huy phải tắt phải, không nghe thấy lệnh mà thiện trùng quanh người trạng. Giúp tướng sĩ cũng là như thế. Phe tấn công hướng, tiến công thời cơ, đều từ Trương Liêu đến quyết đoán. Trương Liêu ở nơi nào, phương hướng ngay tại nơi nào, thời cơ ngay tại khi nào? Nhìn xem Trương Liêu cờ hiệu, Hoàng Trung như có điều suy nghĩ, cờ hiệu là trường, dưới tướng quân sĩ lại như thế dũng mãnh, sắp nhận ngụy ngụy tiến tướng quân Trương Liêu. Sớm mấy năm trước, Hoàng Trung liền nghe qua Trương Liêu tại Tiêu Dao từng một trận chiến tiếng tuổi. 800 đoàn binh giết đến danh xưng 10 vạn đại quân Tôn Quyền hốt hoảng mà chạy, nếu không phải không biết Tôn Quyền diễn mạo, Trương Liêu đều kém chút bắt sống Tôn Quyền. Hoàng Trung cũng từng nghe Lưu Bị đánh giá qua Trương Liêu, tuyệt đối ngày xưa thế lực nhỏ yếu không thể thu Trương Liêu vào dưới trướng. Trong lúc tư, Hoàng Trung lại chậm chậm tay lên bên trong bão điều cùng, giương cung lắp lên, về phía Trương Liêu, một tiếng. Dây cung tên lệnh ra. Trương Liêu một cái gấp những người, hiểm lại càng hiểm tránh đi hoàng trung mũi tên. Thật nhân tiễn? Kia lão tướng không phải là hồn trung. Trương Liêu tả hưu thân vệ cũng bị giật nảy mình. Mũi tên này làm sao đến? Tên Lạn. Là... Chính Ni Gian lại là một tiên phòng tới. Mấy cái thân vệ tay mắt lênh lếnh, cẩn thận ngăn trở. Không phải tên Lạn, là... là sông tướng còn đến. Một cái thân vệ hô to, chỉ là ngự khi có chút kinh hãi, cũng không phải tại chỗ bất động, đối phương lại như thế nào liên tục hai lần tìm đúng mục tiêu. Nhưng mà, ngay tại chúng thân vệ kinh hãi gian, lại là một tiên phong tới. Một tiếng này bắn không phải Trương Liêu, mà là Trương Liêu đem cờ. Một tiếng chính giữa cột cờ đỉnh. Gánh cờ giúp Tướng Sĩ chỉ cảm thấy cột cờ đỉnh như là lập cá nhân bình thường, trực tiếp đem cột cờ về sau ác đảo. Đột nhiên tới biến cố cũng làm cho gánh cờ giúp Tướng Sĩ không kịp phản ứng, không vững vàng thân hình. Mắt thấy đem cờ liền muốn đổ xuống, Trương Liêu đột nhiên hướng về phía trước, một tay nắm chặt cột cờ. Cùng ta đến. Trương Liêu một tay vẫy cờ, một tay cầm đao, tại thân vệ hộ vệ dưới, lại cứ thế mà phá bỡ ngăn trở hàm binh. Loạn Vũ Mạnh Hoàng Trung mang chiến này hẳn binh so với Trương Liêu tuyển chọn tỉ mỉ giúp tướng sĩ phải kém không biết, cho dù có địa lợi ưu thế, cũng dần dần rơi vào hạ phòng. Phóng hỏa. Một tiếng pháo hỏa, phụ trách phóng hỏa giúp tướng sĩ đem mang theo bó đuốc nhóm lửa, sau đó dụng lực hướng trong trại ném. Từng đợt ánh lửa xuất hiện, cũng cho cửa Đông Tảo Hưu cùng cửa Tây Giả Quỷ Vương Lăng tín hiệu. Tiên tướng quân đã vào trại, tốc độ hướng tiến ứng. Đạt được tín hiệu Tảo Hưu, Giả quỷ, Vương Lăng, nhao nhao to, các dẫn trì doanh đại trại đông Tây hai Môn. Nhưng mà, ngay tại hai chi phục binh tới trước cửa trại lúc Trong trại mũi tên liền vô tình đâm thủng Tào Hưu, Giả Quỷ, Vương Lăng muốn phá trại tường niệm. Chuyện gì xảy ra? Hán binh không có đi cửa bắc. Bất luận là Tào Hưu hay là Giả Quỷ Vương Lăng, cũng không ngờ tới Hoàng Trung vậy mà đem lại bộ phận binh lực đều điều đến Đông Tây hai môn. Nhìn xem bị hán quân một vòng mũi tên bắn giết quân sĩ, cửa Đông Tào Hưu cùng cửa Tây Giả Quỷ, Vương Lăng đều là loạn hận không thôi. Trưng Liêu đều có thể vào trại, ta trở lại há có thể bị ngăn. Rét đi bảo. Giả hét lớn một tiếng, cũng là xung phong đi đấu. Trong lúc nhất thời, Hoàng Trung đại trại đổ bật bắc ba môn, đều lâm vào chiến. Khen Trói hai kim mình thành băng lên. Hỗ chiến bên trong Trương Liêu đã cùng Hoàng Trung đánh giáp lá cả. Không nghĩ tới ngươi lão thất phu này, lại còn có bậc này thể lực. Trương Liêu ngưng trọng nhìn trước mắt đồng dạng từ bỏ trưởng xóc đội thành hoàn thủ đao hoàn trung. Trương Liêu vốn cho rằng, dựa vào dụng tướng doanh cương ép giết vào trại về sau, Hoàng Trung sẽ đem doanh trại bên trong binh mã đều điều đến cửa bắc đến, như vậy liền có thể cho cửa đồng tàu Hưu cùng cửa Tây Giả ủy Vương Lăng chế tạo phá trại cơ hội. Chưa từng nghĩ, Hoàng Trung vậy mà không tiếp tục điều binh. Không chỉ như thế, tại Hán binh rơi vào Hạ phong về sau, Hoàng Trung còn trực tiếp tục ngựa bay thẳng Trương Liêu đánh bay Trương Liêu hai cái thân vệ về sau trực tiếp từ trên chiến mãi nhảy xuống cùng Trương Liêu đánh giáp lá cả Hiển nhiên Hoàng Trung cũng nhìn rõ ràng chỉ cần quấn Lê Trương Liêu không để Trương Liêu có cơ hội chỉ huy Trương Liêu chi này giúp tướng doanh tiến công lực liền sẽ yếu đi cửa bác Hán bin cùng giúp tướng sĩ Trênh lệch liền sẽ thu nhỏ mà sự thật cũng đúng là như thế làm xong phương chủ tướng đều bị quố lấy về sau song phương quân sĩ liền sẽ lâm vào từ người tự chiến hôn chiến trạng thái cho dù giúp tướng sĩ một mìnhvõ runấn so cửa bác Hán Minh Cường cũng không cách nào hình thành thế như trẻ che ưu thế Tháng bại dần dần có khuynh hướng trương Liêu cùng Hoàng Trung ai càng hơn một bậc, cùng cửa đông cùng cửa tây, là Hán binh giữ vương cửa trại vẫn là Ngụy quân công phá cửa trại. Không nghĩ tới ngươi tiểu oa nhi này, cũng rất khó khăn đối phó. Hoàng Trung không cam lòng yếu thế đáp lại. Một cái kêu gọi lao thất phu, một cái kêu gọi tiểu hòa nhi, ai cũng không chịu ăn thiệt tỏi. Keng, lại là một tiếng binh khí va chạm kim minh thanh. Hai người chém giết phong cách có chút gần, đều là tại lớn nhỏ nát trưởng thuận gió ngược gió mấy chục năm, cũng đều thích xông vào trận địa tiền đăng, không màng sống chết. Đều hung ác, đều không cần vậy. Một cái là đại Ngụy tiền tướng quân Một cái là đại hán hậu tướng quân, một cái bị tạo phi ân trách minh đệ mẹ già, một cái vô tự vô lo lắng, một thiếu niên rõ ràng, một cái lao niên hiền quý, cầu đều là vạn thế chi danh. Giờ phút này ai cũng không tướng thua, ai cũng nghĩ chặt xuống đối phương thủ cấp danh thủy thiên cổ. Mà song phương thân vệ cũng ăn ý đang vì riêng phần mình chủ tướng quét dọn chướng ngại để phòng ám tiễn. Vốn là hỗn chiến cửa bắc, lại từ từ biến thành hai cái bất đồng chiến trường. Bên trong vòng là hoàng trung cùng Trương Liêu chiến trường, vòng ngoài là hán binh cùng Dũng tướng sĩ chiến trường. Hoàng trung đại trại biến cố, kinh động viện thành trường Một thành một trại vốn là tương hổ là câu thủ. Hoàng Trung đại trại gặp gỡ Lý Tập, Trương Phi tại huyện thành không thể không cứu. Trương Đạt Phạm Cường, hai người các người thủ thành. Trương Phi không có chút nào do dự, Điệp binh mã liền muốn ra khỏi thành đi chi viện. Trương Đạt vội và ngăn lại, tướng quân thân hệ thủ thành chi trọng, há có thể khinh ly. Có thể từ mặt tướng mang binh đi cứu. Phạm Cương cũng nói, tướng quân, nguy chó binh nhiều thế chúng, tối nay bỗng nhiên tập kích hậu tướng quân đại trại, chắc chắn sẽ ở trên đường thiết hạ mai phục. Tướng quân nếu là chúng phục kích, ta hai người lại như thế nào có thể cứu? Ngươi tướng quân thủ thành, ta hai người thống binh đi cứu. Như gặp Mai phục, tướng quân cũng có thể lại mang binh tới cứu ta hai người. Tả Hữu tướng tá đều quên. Từ khi Lưu bị chuyên môn đưa Bạch Nhị cho Trương Đạt Phạm Cường chờ Trương Phi tả Hữu phó tướng về sau, Trương Phi liền không có lại quất roi Tả Hữu. Không phải Trương Phi không muốn, mà là không dám. Trương Đạt Phạm Cường chờ người, ngay cả ngủ đều mang theo mũ giáp. Mỗi lần Trương Phi nghĩ quất roi người thời điểm, Trương Đạt Phạm Cường chờ người liền sẽ túi đầu, sau đó đưa trên mũ giáp Bạch Nhị sang loáng sáng loáng cho Trương Phi nhìn. Sau đó một bộ tướng quân ngươi đánh đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không hừ một tiếng. Có Lưu bị tặng Bạch Nhị ở trước mắt lẫn lự. Trương Phi thế này còn đánh thế nào? Đánh vào Trương Đạt Phạm Cường đám người trên thân, đau lại là Lưu Bị mặt. Trương Phi mặc dù rất hỗn, nhưng sẽ không hôn đến một điểm phân tắc không hiểu. Nhất là bây giờ, Lưu Bị còn xứng đế, liền càng không thể quá tùy tiện quất roi mang theo Bạch Nhĩ tả hữu phó tướng. Cái này cũng thành Trương Đạt Phạm Cường chờ phó tướng cùng Trương Phi ở chung nhất hòa hợp một đoạn thời gian. Tối nay chủ động xin lệnh cũng là Trương Đạt Phạm Cường cam tâm tình nguyện, muốn đối được ngẩng đầu lên nón trụ thượng Bạch Nhĩ. Có thể làm phó tướng không có mấy cái gốc, phó tướng không chỉ muốn võ dũng, còn muốn lãnh lợi, hiểu được đi chấp hành trong quân phức tạm quân lệnh. Lưu Bị chuyên đưa Bạch Nhị nguyên nhân, Trương Đạt Phạm Cường mấy người cũng lòng dạ biết rõ, Lưu Bị biết Trương Phi quất giòi tà hữu thói quen cũ tốt, mặc dù nhiều lần dạy bảo nhưng Trương Phi bản tính cũng khó dời đi, rơi vào đường cùng Lưu Bị chỉ có thể thi ân Trương Đạt Phạm Cường chờ người, hy vọng có thể đối Trương Phi nhiều bao dung. Chuyên ngay trước mặt Trương Phi tặng Bạch Nhị cho Phạm Cường Trương Đạt chờ người chẳng khác gì là cho Trương Đạt Phạm Cường đám người bảo mẹ phụ cùng ngứa hẹn, chi uy quất, chấn bổ. Cái này một chiêu mặc dù có Lưu Phong nhắc nhở, nhưng càng nhiều hơn chính là Lưu Bị tại bắt trước hắn cao tổ Lưu Bang, chỉ cần ban thưởng cho được nhiều, dù là đối bộ hạ vừa đánh vừa mắng Bộ hạ cũng sẽ bởi vì phong phú ban thưởng tự động xem nhẹ lưu bang đánh chửi. Ngay tại Trương Phi do dự dàn, lại có một kỵ rụt ngựa mà đến, Bẩm tướng quân, có Ngụy quân công thành. Trương Phi sầm mặt lại, xem ra Ngụy chó tối nay là chuẩn bị tướng ép công phá Hàn Thang đại trại. Phạm Cường Trương đạt nghe lệnh, Phạm Cường dẫn một doanh thủ thành, Trương đạt dẫn hai doanh đi trước đại trại tiếp viện, đợi ta phá ngoài thành đám tiên Ngụy chó liền đến viện binh ngươi. Đối với Trương Phi cái này an bài, Phạm Cường Trương đạt không tiếp tục phản đối. Hai người cũng là trải qua chiến trận, rõ ràng Ngụy quân này đến công thành mục đích, không có gì hơn đánh nghi binh thành, chế viện thành binh mã cũng chỉ có Trương Phi tự mình ra khỏi thành mới có thể nhanh chóng đánh bại đến đánh nghi binh viện thành Ngụy quân. Ngoài thành, Tào Hung bố trí đội thứ tư năm doanh binh mã, Têu Gạo muốn công phá viện thành bắt giết Trương Phi. Ngụy Khinh Sa tướng quân Vương Trung cùng mụ phụ Quốc tướng quân Lưu Nhược thì là cũng kỵ đứng ở đệm dưới cờ. Vương Trung một bên nhìn ra xa viện thành đầu tưởng, một bên tỏ giải, phi kỵ tướng quân vậy mà chỉ làm cho hai người chúng ta vì nghi binh, cũng quá khinh thường người ta, muốn ta nói à, ta hai người hẳn là đi tiến đánh Hoàng Trung Cự Nam, bốn môn tông, tối nay nhất định có thể bắt Trung. Lưu được cười ha ha, đây còn không phải là ngươi gào thét muốn tiến đánh hiển thành, nhất định phải để Trương Phi chém đầu. Đợi chút nữa Trương Phi ra khỏi thành, ta vì ngươi lượt trận, ngươi yên tâm, ta không tranh với ngươi công. Vương Trung bị di đạo, ngươi không phải cũng nói, như Trương Phi dám ra khỏi thành, liền định lấy này trên cổ thủ cấp sao. Đợi chút nữa Trương Phi ra khỏi thành, ngươi liền đi lên lấy Trương Phi thủ cấp, ta cũng không cùng ngươi đoạt công. Trong hai người tâm đều cảm thấy một trận không thú vị. Nếu là đi đánh Hoàng Trung Đại Trại, vốn môn thể công. Không chừng thật là có cơ hội bắt giết Hoàng Trung phân công, mạnh như Hàn Vũ, cuối cùng cũng bị một đám danh khí tốc tướng tá phân lấy công lao. Trên chiến trường, không phải vũ mãnh liền có thể là công, quá trình không quan trọng, kết quả trọng yếu nhất. Mà đến đánh nghi binh hiện thành liền bất đồng. Vương Trung cùng Lưu Lược lại quần cũng không dám cuồng đến thật muốn đi lấy Trương Phi thu cấp. Trương Phi người nào? Ngay xưa trình độ, quét gia từng nói Trương Phi, quan vũ người, đều bạn người chỉ cũng. Vương Trung cùng Lưu Lược có tự mình hiểu lấy, mặc dù Trương Phi danh khí không có quan vũ mạnh, nhưng cũng không phải ai cũng có thể đi độ. Chính nói gian, điện thành cửa thành mở ra, Một chi binh mã giống như thủy triều tôn ra. Mặc dù sắc trời u ám thấy không rõ đối phương cơ trí, nhưng Vương Trung cùng Lưu Nhược cũng không dám chủ quan. Chỉ cần là ra khỏi thành, đều phải làm Trương Phi đến đường nối. Không phải bậy sơ ý một chút, người liền hết rồi. Ô, làm sao hướng Hoàng Trung đại trại phương hướng đi? Vương Trung lấy làm kinh hãi, khó có thể tin nhìn xem ra khỏi thành hán binh dường như không nhìn ngoài thành nguy quân, trực tiếp cuốn cái vòng liền thẳng đến Hoàng Trung đại trại. Lưu Nhược cũng là sự sốt, chúng ta bị không để ý tới rồi. Một cố khó nói lên lời cảm xúc từ đáy lòng sinh sôi đã có không cần đối thượng Trương Phi may mắn, lại có bị Trương Phi không nhìn tức giận, còn có muốn hay không đi chặn đường do dự. Muốn đổi sao? Lưu Nhược nhìn về phía Hoàng Trung đại trại phương hướng. Vương Trung dứt khoát quả quyết, "Ta phân ngươi tạm rảnh, cùng Tứ doanh binh mã, ngươi đi ngăn cản Trương Phi. Ta tiếp tục đánh nghi binh nhả thành." Lưu Nhược sửng sở, tức giận mắng, "Ngươi làm sao so khi còn còn tình? Ngươi cho ta năm doanh binh mã ta cũng ngăn không được Trương Phi. Công lao ngươi lập, chịu tội ta gánh, nghĩ chuyện gì tốt." Bất luận là Vương Trung vẫn là Lưu Nhược, đều dường như không nhìn tới ra khỏi thành Hán binh giống như, vẫn như cũng để quân sĩ đối yển thành hết lớn. Tựa hồ là vì biểu hiện hạ hứ ác, Vương Trung càng làm cho Tạ Hữu mắng to, như là khinh sa tướng quân Vương Trung ở đây, Trương Phi thất phu có dám ra khỏi thành một trận chiến. Trương Phi, ngươi đã lão, chỉ xứng làm con rùa đen rút đầu. Trương Phi, ngươi một giới đồ đệ, sao dám cản ta đại ngụy thiên binh chờ một chút, muốn quá khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Lưu Lược cũng là không cam lòng nếu thế, để Tạ hưu đối hiện thành mắng to. Hiển nhiên, hai người đều cho rằng Trương Phi không tại hiện hành, dù ký so lúc mới tới để cao mấy lần, tự dù sao Trương Phi không tại, lại khó nghe Trương Phi cũng nghe không được. Nhưng vào lúc này, Cửa thành lần nữa mở ra, hai nghìn bộ kỵ giống như thủy triều mà ra, lại gặp một tướng nắm mâu hô to, Gia Bí Trương Đạt ở đây. Các ngươi thật tử, sao dám nhục nhã tướng quân nhà ta? Vương Trung cùng Lưu Nhược nhìn chăm chú liếc mắt một cái, cười ha ha. Trương Đạt cũng không phải Trương Phi, hạng người vô danh. Không thể lấy Trương Phi thủ cấp, còn không thể lấy Trương Đạt thủ cấp sao? Cơ hội không có chút do dự nào, Vương Trung cùng Lưu Nhược liền lựa chọn cùng Trương Đạt chết. Lấy nhiều đánh ít đánh cái không có tên tuổi Đạt, Vương Trung cùng Lưu Nhược cũng sẽ không có nửa điểm tâm e sợ. Vì có thể hòa công, Vương Trung càng là tự mình mang theo đội chân vệ phụ cận, thế muốn chém giết Trương Đạt trực tiếp cướp loạn tiễn thành lập xuống lại công. Trương Đạt tiểu nhi có thể nhận ra đại nghị khinh sa tướng quân quân trung. Vương Trung rục ngựa hô to, thẳng đến Trương Đạt. Lưu Nhược thấy Vương Trung đột chạy, tức giật đến mắng to, cũ rục ngựa đuổi theo, "Vương Trung, ngươi vô sĩ." Trương Đạt đầu người là ta, để cho ta tới. Nhìn xem trùng sát mà đến Vương Trung cùng Lưu Nhược, trên vi ánh mắt cũng biến thành nghiêm trọng, dùng hai người này đến đánh nghi tàu hổng, tàu đã đem đều đều đại trại, nếu không tốc độ phá, Hãn rồi. Ngay tới đây, Trương Phi trực tiếp con ngựa mà ra, thẳng đến Vương trùng, càng là hô to, tặc tử, chớ có tự cao người đông thế mạnh, nhìn ta cầm ngươi. Thấy Trương Phi vậy mà con ngựa liền đến, Vương Trung thích hơn, trên chiến trường đơn nấu cơ hội cũng không nhiều. Giết người này, ta độc lập đại công. Ngay tại Vương Trung thúc nhanh chiến mã, chuẩn bị một mâu đâm chết Trương Đạt lúc, lại nghe được Trương Đạt hét lớn một tiếng, lại trước một bước đâm xuyên Vương Trung. Làm sao có thể? Phía sau Lưu Nhược thấy lo sợ té mật. Vương Trung vậy mà một hiệp liền bị đâm chết rồi. Trương Phi dưới trướng, khi nào có bậc này mạnh tướng? Không, không đúng là Trương Phi. Lưu Nhược rốt cuộc kịp phản ứng, trừ Trương Phi, ai còn có thể một hiệp liền đem Vương Trung đâm chết? Rút, mau bỏ đi. Chương 152, Lưu Bị đích thần tới, đại hán tướng sĩ nên thiên uy, 6k, 1, chương 152, Lưu Bị đích thần tới, đại hán tướng sĩ nên thiên uy, 6k, 1, một tướng vô năng, mệnh chết tướng quân. Vương Trung cùng Lưu Nhược đối Trương Phi ngộ phản, để năm doanh binh mã thành bài trí, cho dù binh lực mấy lần tại Trương Phi cũng không có thể phát huy ba thành quân lực. Lại bởi vì Vương Trung bị trảm, Lưu Nhược hoảng trốn dẫn đến quân tâm đại trong đêm tối binh không biết tướng Đem không biết bình, năm doanh binh mã lẫn nhau đại tước, thậm chí trực tiếp lao bổ cản đường đồng bảo. Điển Thành Hán quân còn không có tạo thành bao nhiêu sát thương, vương trùng, lưu lực năm doanh binh mã tự tướng trà đạp, chém giết đều tử thương hơn mấy trăm người. Binh bại như núi lũ. Chu Vi Cơ hổ không thế nào dùng sức, liền đem Tào Hồng bố trí tại yển ngoại thành ý đồ đánh nghi binh năm doanh binh mã đánh tan. Đầu tướng Phạm Cường âm thầm nuốt nước miếng một cái. Ngắn như vậy thời gian liền đánh tan xâm phạm nguy Cường chờ người, mặc dù bất tốt, nhưng cũng tính nể Trường Phi một đấu một vạn chỉ dũng. Tướng quân tốc độ hướng, mặt tướng chắc chắn bảo vệ tốt thành trì. Phạm Cương hướng dưới thành hô to. Trương Phi lạnh lùng nhẹ gật đầu, dù ngựa chào hỏi dưới tướng Sĩ, hướng Hoàng Trung đại trại gấp đi. Phạm Cương thì là chào hỏi quân sĩ bảo vệ tốt tiền thành. Chính bộ thử gian, hai quân chủ bộ mã trung leo lên đầu thành tìm được Phạm Cương, "Phạm tướng quân, bây giờ trong thành chỉ còn 1000 người, nếu như Tặc binh phục đến, lại nên làm như thế nào?" Phạm Cương cười khẽ, "Ta tạm tối nay tiến đánh trọng tâm ở chỗ hậu tướng quân đại trại, không tại thành, cho dù binh đến, ta chờ theo thành tử thủ, đủ để chống đến hữu tướng quân trở về, không cần lo lắng." Ngươi phụ trách tốt lương thảo là được. Mã Trung lại hỏi, nếu như Hữu tướng quân về không được đâu. Phạm Cường biến sắc, đem Mã Trung kéo đến một bên, thấp giọng quát lớn, ngươi muốn chết sao? Đừng tưởng rằng ngươi là Diêm Thái thú tiến cử người, Hữu tướng quân liền sẽ không phạt ngươi. Chớ có lại nói bậy, quên mất ngươi vừa rồi nói, trở về ngủ ngươi cảm giác, nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Mã Trung cũng không vì Phạm Cường quát lớn liền lui ra, hai mắt như đốm, Phạm tướng quân, ta nếu là sợ bị phạt, hiện tại nên tại Hán Dương tiếp tục làm tam trưởng, mà không phải mời Diêm Thái Thu tiến cử ta tới làm Hữu tướng quân hành quân chủ bộ. Tào Tạt tối nay gấp công hậu tướng quân đại trại, lại phái binh đánh nghi binh nhẫn thành vì nghi binh, mục đích đúng là vì kiểm chế Lưu tướng quân, tài liệu này tại thành trại ở giữa, tất nhiên còn sẽ có Tào Tạt phụ binh. Phạm Cương không để ý, Hữu tướng quân mang tứ doanh binh mã, ai có thể ngăn được. Vừa mới ngươi cũng trông thấy, Hữu tướng quân trong chốc lát liền chạm tướng lui lịch, sao mà dũng mãnh. Đợi cho bình minh, ngươi liền có thể nhìn thấy Hữu tướng quân lui lịch trở về. Mã Trung nhíu mày lại, không nói đến tướng quân tứ phần trước sau hai đội, cho dù thật có binh mã tại, có thể kia tàu tàu mấy lần tại ta chờ. Nếu như phân ra 10 doanh binh mã ngăn lại Hữu tướng quân, trong thời gian ngắn Hữu tướng quân lại như thế nào có thể thắng? Tao Hồng Táo Hữu cũng không cần đánh bại hưu tướng quân, bọn họ chỉ cần ngăn chặn Hữu tướng quân thẳng đến Hậu tướng quân đại trại bị phá. Ta vừa mới hoàn toàn chính xác nhìn thấy hưu tướng quân dũng mãnh, có thể ta cũng biết, binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không quan sát cũng. Phạm Cường nghe được đau đầu, ngươi là người đọc sách, ta nói không lại ngươi. Ngươi nói thẳng, ngươi muốn làm gì? Mã Trung Chỉ hướng về đầu phượng hướng, cách này 20 dặm, là bệ hạ dùng cho vây cuốn phản thành vây đầu bảo. Tù trưởng là tướng quân phụ tập cùng phụ công, phàm tướng quân có thể phái người đi mời bị binh. Phạm cương hít vào một ngụm khí lạnh, bất đắc dĩ nói, cứu tướng quân nhiệm vụ vốn là ngăn cản Tào Hồng cùng Tào Hữu vì bị hạ tranh thủ vây cuốn phản thành thời gian. Hiện tại Hữu tướng quân chưa bại, ngươi liền để ta đi vây đầu cầu bị binh. Ta, ta, ai? Nhìn trước mắt một mặt nghiêm túc Mã chung, Phạm Cường đồng cảm giác bất đắc dĩ. Phạm cương rất muốn nói, ngươi Mã chung là người đọc sách lại là ba tây thú Diêm Chi tiến cử hành quân chủ bộ, Chiến sự kết thúc liền có thể đi, nhưng chúng ta còn phải một mực đi theo Hữu tướng quân a. Chỉ là nhìn xem mã trung cái này kiến nghị biểu lộ, Phạm Cường lại tìm không được lý do để phản bác. Mã trung thấy Phạm Cường không muốn, nói, "Như vậy đi, ta tự tay viết một phong thư, người phái người đi vây đầu bảo đưa cho tướng quân cùng tập. Phong tướng quân có tư cách gặp mặt bệ hạ, phải chăng muốn phái binh, bệ hạ tự sẽ định đoạt. Kể từ đó, trách đều tại ta." Phạm Cường cắn răng. Mã trung lời nói đều nói đến đây cái phương hướng, như không đáp ứng nữa, vậy liền lộ ra quá không có đạo lý. "Đi, Người đi viết thư, ta phái người đi đường." Mã trung cũng không chậm trễ. Lúc này đem đêm nay chiến sự tình huống cùng đối với cục diện chiến đấu suy diễn giản lược nói tóm tắt viết ở trong thư, lại tại trong thư mời phùng tập đem tin hiện lên bầm cho Lưu Bị. Mặc dù Phạm Cường cảm thấy Mã Trung có chút quá chắc hẳn phải vậy, một cái nho nhỏ hành quân chủ bộ liền dám cho Lưu Bị viết thư đảm luận quân vụ, nhưng Phạm Cường cũng không vì tự giác buồn cười liền không coi trọng, ngược lại còn ngay trước mặt Mã Trung phái có thể nhất chạy đường ban đêm trinh sát đi vây đầu đưa tin. Đối với cái này, Mã Trung cũng là cảm kích, Phạm tướng quân, ngươi yên tâm, nếu có công lao, ngươi chiếm đầu to, ta chiếm đầu nhỏ, nếu có trách nhiệm, trách đều tại ta, sẽ không bề ngươi. Phạm Cương lại là không hứng lắm. Công lao, ta không chịu phạt cũng không tệ. Một bên khác, Trương đạt tại đi tiếp viện Hoàng Trung đại trại trên đường, gặp ngụy binh chặt đường. Chính là phối hợp tác chiến biến của Tào Hồng. Nhìn thấy tinh kỳ pháp phối Hán binh, Tào Hồng không khỏi giận mắng, vốn chung cùng Lưu Nhược quả thực chính là phế bật. nam doanh binh mã đi đánh nghi binh về thành, sao còn thả đến nhiều như vậy Hán binh? Trương Phi tại huyện thành cũng liền 5000 người. Vương Trung cùng Lưu Nhược mang theo 5000 người đi đánh nghi binh, Tào Hùng nghĩ mãi mà không rõ thành Hán binh là thế nào lại đây, cũng không thể là Vương Trung cùng Lưu Nhược làm như không thấy cố ý thả Một bên chuỗi rùa, Tao Hồng một bên điều binh ngăn cản chương đạt hai doanh. Hoàng Trung đại trại chưa công phá, Tao Hồng không cho phép bất luận cái gì hiện thành hắn binh đi tiêu Hoàng Trung. Nhìn lực qua bị ngăn cản chương đạt hai doanh, Tao Hồng ánh mắt lại nhìn về phía còn tại chém giết Hoàng Trung đại trại, thấp giọng lẩm bẩm ngữ, tối nay, nhất định phải trả Hoàng Trung lao tất phu, vì giễu tài báo thủ. Vừa nghĩ tới Hạ Hầu Viên chết, Tao Hồng liền cảm thấy một trận tức giận. Hồi bộ quan phải Hạ Hầu Uyên, vậy mà bởi vì tu sừng mà bị Hoàng, chết, bị Hoàng xỉ nhục. Xỉ nhục dùng máu Nếu như tối nay có thể giết Hoàng Trung, ta tất cũng đem danh chấn thiên hạ. Chính nghĩ gian, một trinh sát vội vàng mà đến, đem Vương Trung, hai người binh bại tin tức truyền về. Tao Hồng hai mắt đột nhiên trừng lớn, Vương Trung, Lưu Nhược có năm doanh binh mã, chỉ làm cho hai bọn họ đánh nghi binh lại không phải thật đánh, sao có thể có thể bại? Đột nhiên tới biến cố, cả quân Tào Hồng khó có thể tin. Vương Trung, Lưu Nhược ở đâu? Tao Hồng giận mà hô hỏi, có một loại muốn đem Vương Trung cùng Lưu Nhược tại chỗ chém sống ý nghĩ. Trinh sát lắc đầu, chưa từng nhìn thấy hai vị tướng quân, có người xưng Vương tướng quân bị trường Tào Hồng vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Vị Trương Phi trạm, vương chung cái này ngu xuẩn sẽ không phải chạy tới cùng Trương Phi đơn độc đi. Không chờ Tào Hồng hỏi rõ ràng, lại có trinh sát đến báo, sư viện thành phương hướng có hán binh đánh lén hội binh mà tới. Không được, nhất định là Trương Phi đánh tới. Tào Hồng không lo được lại đi hỏi Lưu Trung cùng Lưu Nhược ở nơi nào, cũng không lo được đi quan tâm hai người là như thế nào bạn. Việc cấp bách là muốn ngăn cản Trương Phi, trừ doanh tề xuất. Tào Hồng huy động hướng về phía trước, đem Trương đặt cùng Trương Phi hai chi binh mã chưa cắt, trên cả hai hợp binh sau hùng Manh có chế. Chương 152 Lưu Bị đích thần tới, Đại Hán tướng sĩ nên tên lui, 6K2, chư 152, Lưu Bị đích thần tới, Đại Hán tướng sĩ nên tên lui, 6K2, nhìn xem cản đường Tào Hồng Vân, Chư Phi không nói hai lời, trực tiếp liền mang binh chủ sát. Chư Phi rất gấp. Hoàng Trung đại trại phương hướng ánh lửa càng lúc càng lớn, ý vị này đại trại Hán binh đã nhanh muốn ngăn cản không nổi. Vừa đến đã muốn liều mạng, Chư Phi cái này tính nết vẫn là giống như ngày xưa. Đáng tiếc, người tối nay cứu không được Hoàng Trung. Nhìn xem hung mãnh trùng sát Chư sợ hãi đồng thời cũng nổi lên cơn Trong đêm tối, Tiếng giết liên tiếp. Trương Phi trong tay chượm bát xả máu, trái đâm phải quét, đâm vào liền chết, quét lấy liền tổn thương. Lạnh lùng mà giữ tợn. Lưu Bị tại xưng đế thời điểm vẫn chưa đối Trương Phi, Hoàng Trung, Triệu Vân trở người lên trước. Từ khi hàng Trung Chi chiến hậu, Trương Phi vẫn chiếm giữ hữu tướng có trước. Dù là tiền tướng quân quan vũ lên trước thành đại tướng quân, Trương Phi cũng không có bị lên trước làm tiền tướng quân. Trương Phi tâm như gương sáng. Lưu Bị mặc dù không có lên trước Trương Phi, Hoàng Trung, Triệu Vân trở người, nhưng Mã Như tướng quân, tướng quân, tiền tướng quân chờ cao vị vẫn luôn là không. Nói cách khác, Lưu bị cần giới chướng người đi tranh vô công không lên trước người có khả năng lên dòng giả hạ. Dù sao bây giờ lưu bị cùng sử sách ghi chép lưu bị là có khác biệt sử sách ghi chép lưu bị xưng đế sau là trực tiếp đi báo thủ suy xét đều là làm sao có thể đoạt lại kinh Châu. bây giờ lưu bị xưng đế sau là trực tiếp đi bác phạt, đương nhiên phải suy xét càng nhiều suy xét càng bằng diện cho nên tối nay Trương Phi không thể thua. Hoàng Trung đại trại càng không cho sơ thất thua sau này sẽ rất khó lại có lập công cơ hộiăng trước trước bácà mẫu như là âm lánh như giá độc trong đêm tối thu hoạch còn mỗi tí Nhìn xem càng chiến càng mạnh Trương Phi, Tào Hồng ánh mắt cũng biến thành càng nghiêm trọng. Trương Phi không muốn thua, Tào Hồng đồng dạng không muốn thua. Thua, liên lại không có cơ hội đột phá Trương Phi hoàng trung cản đường đi giải phản thành nguy hiểm. "Triển ta quân lệnh, người thối lui trạm." Tào Hồng cũng phát hoảng, thế phải mượn nhờ binh lực ưu thế đem Trương Phi ngăn tại nơi đây. Trương Phi dù dũng, nhưng Tào Hồng binh nhiều. Dù là Trương Phi dũng mãnh, giờ phút này cũng bị Tào Hồng binh mã từng tầng ngăn trở mà vô đột phá. Hiển thành nam 20 dặm, vây lùa bảo. Phạm Cương phái tới chính sát, chạy như bay đến. Ngai nói là Yển Thành đưa tới quân tình lại chỉ tên muốn phụng tập nhìn, phụ trách tuần tra ban đêm tướng quân vụ không không dám bất lễ, vội vàng vào soái trướng tới gặp Phùng Tập. Phùng Tập xem xét trong lòng nội dung, tỏa ra nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Không phải hữu tướng quân tin, hành quân chủ bộ Mã chung, đây cũng là người nào? Không chỉ vọng nghị quân vụ, còn muốn ta lúc này đi xin phép bệ hạ phái binh tiếp viện. Phụ không suy nghĩ một chút nói, ta nghe nói qua người này, người này vốn là ba tây quận gọi lại, mấy năm trước đệ cử vì Hiếu Liêm, đảm nhiệm ba tây quận Hạ Hán Dương huyện huyện rất có chiến tích chỉ là không biết khi nào làm Hữu Tướng quân hành quân chủ bộ. Phùng Tập đem tin ném xuống đất, khinh thường hừ lạnh, sẽ làm huyện trưởng không nhất định liên hệ với quốc bộ, đoán chừng lại là cùng Liêu Lập Mã Tắc giống nhau, tự cho là đọc điểm binh sách liền nghĩ một bước lên trời, ta Phùng Tập hận nhất chính là loại người này. Phó Công lại là nhặt lên Mã Trung thư, tỉ mỉ thẩm tra về sau, nói, Phùng tướng quân, cái này Mã Trung phải chăng muốn một bước lên trời tạm dừng không nói, nếu như Mã Trung trong thư lời nói là thật, tối nay hữu tướng cùng Hầu tướng quân, chỉ sợ thật có nguy hiểm. Từng. Tập lông mày nhíu lại, tướng quân, không ngại nói thẳng. Xem thường mã chung về xem thường mã chung, nhưng Phùng Tập sẽ không vì vậy mà rời ác vu phụ công. Phụ công trầm giọng nói, cụ thể ta nói không ra, luôn cảm giác nghị Chó gấp, muốn mẹ tưởng, cho nên tối nay thế công rất mạnh. Vừa vận bệ hạ mấy ngày nay đều tại vây lở bảo, ta cảm thấy vẫn là phải đi xin phép bệ hạ để phòng bản nhất. Phùng Tập lại thu hồi mã trung tin, nhìn kỹ một lần, nói, phụ tướng quân nói có lý, dưới mắt chúng ta vây phản thành nhiều ngày, hữu tướng quân cùng hậu tướng quân cũng tại yển ngoại thành cả nghị chó một tháng. Nghị chó đội, nghĩ cường công hậu tướng quân lại trại một cái bại, cũng là có khả năng. Ngẫy tới đây Phùng tập cùng phụ không quyết định đi xin phép Lưu Bị. Tại cụ thể chiến sự ứng đối bên trên, bất luận là Phùng tập hay là phụ công, đều kém xa Lưu Bị kinh nghiệm phong phú. Không nghĩ tới dục đức giới trướng lại còn có như thế hiện tại. Nhìn thấy Mã Trung, tin, Lưu Bị cũng không nhịn được tự trên giường ngồi dậy. Thân ở vị trí bất đồng, chú ý điểm tự nhiên cũng liền bất đồng. Phùng tập cảm thấy Mã Trung cùng Lưu lập Mã Tắc giống nhau, thuộc về đọc mấy ngày binh thư liền tự giác có thể cùng Lưu Bị thảo luận quân quốc đại sự, trên thực tế chính là lý luận suông không biết mùi vị. Nhưng mà Lưu Bị chú ý điểm lại tại, Mã Trung không chỉ đọc sách, còn chủ động xin lệnh đi làm trưởng phi hành quân chủ bộ rằng là có thể từ đêm nay có hạng quân tỉnh bên trong suy đoán ra quân Tào ý đồ cùng khả năng xuất hiện biến cố, sau đó bước lên bị hỏi trách phong hiểm cũng khăng khăng muốn cho Lưu Bị đưa tin. So với Lưu Lập, Mã Trung dám gánh trách. So với Ma Tắc, Mã Trung có thể chịu được cực khổ. Như thế hiện tại, mới là Lưu Bị chân chính cần. Truyền chấp lệnh, lập tức đốt lên tam doanh binh mã, chấm hướng đích thân đi tới. Lưu Bị cười to đứng dậy. Phụng tập cùng phụ không đều là sắc mặt lại biến. Không cần làm phiền bệ hạ, mặt tướng xin lệnh đi tới. Bệ hạ mấy ngày liền mệt mỏi, ngay tại trong doanh nghỉ ngơi, mặt tướng đi tới là đủ phụ tập cùng phụ không nhau nhau xin lệnh. Thì trung Mã Lương cùng Trình Kỳ cũng là nghe vậy gật quên. Chiến trường hung hiểm, Lưu Bị bây giờ thân phận lại không giống với ngày xưa, đám người tự nhiên không chịu để Lưu Bị mạo hiểm. Lưu Bị lại lá lãnh đầu, nếu ngươi hai người phái binh đi tới, dọa không được Tào Hồng Tào Hưu. Chỉ có chấm đích thân tới, mới có thể để cho Tào Hồng Tào Hưu kinh nghi. Quân tình thân cấp, không cần nhiều nghị, phụ không, Trình Kỳ thủ dây đầu bảo, phụ tập, Mã Lương theo chấm xuất chinh. Lưu Bị hành động rất quả quyết. Vây đổ khoảng cách tiện thành mặc dù chỉ có 20 dặm, nhưng 20 dặm đường hành quân gấp cần thời gian cũng không ít. Một lát không thể chậm trễ, vì có thể kịp thời tiếp viện, Lưu Bị để chúng tướng sĩ gỡ lại bộ phận phụ trợ, lên đường gấp gáp, ngay cả Lưu Bị đều chỉ mang mũ giáp che yếu hại. Một đường bay nhanh đến Hoàng Trung đại trại ngoài cửa nam. Giờ phút này, Hoàng Trung đại trại cũng chỉ còn lại cửa nam còn tại cố thủ. Cửa bắc, cửa đông cùng cửa tây đều đã bị công phá. Nhưng mà Hoàng Trung vẫn chưa từ bỏ đại trại, vẫn như cũ mang theo còn sót lại tướng sĩ tại cửa nam chú đóng ở Hoàng Trung lão nhi, ngươi cớ gì lại chết căng cứng cứng? như chạy trốn, ta chờ cũng bởi không đợi ngươi. Trương Liêu thở Hiển nhiên tối nay mệt mỏi không nhẹ, lại nhìn Trương Liêu cánh tay phải, cầm dao tay run rẩy không ngừng. Táo Hưu, Giả Quỳ, Vương Lăng chờ mị quân tướng tá, cũng là nhao nhao gọi hàng hoàng trùng, quên hoàng trùng mau trốn đi. Không làm sao được. Mặc dù Táo Hưu Trương Liêu chờ người nghĩ bắt giết hoàng trùng, nhưng hoàng trùng lại dũng mãnh lại khôn khéo. Tại cửa bắt thời điểm cùng Trương Liêu đánh cho gần như tiệt lực, Trương Liêu đều ôm muốn cùng hoàng trùng đồng quy vô tận ý nghĩ, kết quả hoàng trùng dũng như chạy. Chạy liên chạy đi, chạy hoàng trùng chạy không được hoàng trùng đại trại. phá hoàng trùng đại trại tối nay cũng là đại thắng. Kết quả, hoàng trùng chỉ là chạy đến cửa nam. Sau đó lại đem cửa đông cùng cửa tây Hán binh cũng đều rút đến cửa nam, lại tại cửa nam bướng bình thủ. Nhất lệnh Trương Liêu Tảo Hưu nhấc đầu là, hoàng trung cửa nam bố trí giống như hẹp dài đường tắt bình thường, trực tiếp đem Trương Liêu Tảo Hưu vây ba thả một cứ thế mà biến thành ngõ hẹp gặp nhau. Vâng vào địa lý, hoàng trung cứ thế mà đem đại trại ba môn thất thủ đánh thành rựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hoàng trung lại là cười to hô to, "Trương Văn Viễn, ngươi tiểu đối này chính là quá nóng nảy, đại trượng phu ra ngựa thầy, chỉ có thể chết ở trên trường, có chạy trốn đạo lý." Có bản lĩnh liền tiếp tục tiến công. Trương Liêu vừa tức giổi bất liền chưa thấy qua như thế gian hoạt. Tất số ngươi cũng là danh xưng chém giết hạ hầu đen sông vào trận địa mấy sĩ, làm sao bỗng nhiên liền chơi ngầm đầu lên nào đến rồi? Giả Quy mặt lạnh lấy, Hoàng Trung tự động lần này xác nhận đang trở trường phi vị quân, cho nên cho dù đại trại hơn phân nửa mất đi, cũng muốn ở đây tử thủ. Vương Lăng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái sát trời, cái này còn không phải xấu nhất. Lưu bị vây đầu bảo dưới đây khoảng 20 dặm, có thể dẫn binh tiếp viện. Nếu như Lưu bị viện binh đến, liền khó thủ thắng, không bằng trực tiếp đốt hoàng trung đại trại. Trương Liêu gửi hoàng trung đại trại cũng không có bao nhiêu lương thảo co như bị đốt cũng có thể lại từ phía sau mà đến, nếu không thể đánh giết hoàng trùng, ta chờ vẫn như cũng giải không được phản thành nguy hiểm. Thừa dịp lưu bị viện quân trở đến, không tiếc bất cứ giá nào cũng chặn đánh rết hoàng trùng. Vương Lăng nhìn về phía trước chướng ngại vật trên đường, lông mày nhíu chặt, nói được nhẹ nhàng linh hoạt, hoàng Trung lão nhi rõ ràng đã sớm suy xét đến đại trại sẽ bị công phá tình huống, sớm tại cửa nam bố trí rất nhiều chướng ngại vật trên đường, chính là vì ứng đối tối nay tình hình nguy hiểm. đều là phải nói. Trương Liêu hít một hơi thật sâu, tay cầm đao thuận tại trước, doanh, theo ta trận." quân, "Vì ta lập trận, Thái tướng Liêu không để ý mọi bệnh cũng muốn chết, Vương Lăng Đông cảm giác một trận xấu hổ, quả ta cũng không phải khiếp đảm người. Nguyện trợ tiền tướng quân một chút sức lực. Giả quy cũng là cầm quân hướng về phía trước, nếu ngay cả một cái lao thất phu đều e ngại, làm sao cho giang đem? Nhìn xem lần nữa chuẩn bị tiến công Ngụy quân, Hoàng Trung sắc mặt nụ cười cũng dần dần trở nên lạnh lẽo, lồng dạng cầm thuận hướng về phía trước, Đại Hán chỉ có chiến tử tướng sĩ, không, có chạy trốn tướng sĩ. Hôm nay, Đại Hán hậu tướng quân Hoàng Trung, cùng người khác tướng sĩ cùng tụ nơi đây. bất lưỡng lập. Hoàng Trung xung phong đi đầu, cầm đao đứng ở trước nhất, nghiêm to: Chến đến lúc này, Song Vương mũi tên trên cơ bản đều đã hao hết, muốn tiếp tục đánh cũng chỉ có chém giết gần người. Bởi vì cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dữ giả thắng. Cửa Nam Hán quân tướng sĩ cũng là nhao nhao hô to hán tặc bất lưỡng lập. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Ngoài cửa Nam, nghe được Hán quân hán tặc bất lưỡng lập tiếng hô to, Lưu Bị ám đạo không tốt. Nghe dường như hô to, nhưng đại bộ phận đều là khàn khàn đâm thanh, rõ ràng trung khí không đủ. Lưu Bị quyết định nhanh, to hạ lệnh, "Phúng tập!" Lệ, tập một doanh hướng đông, Lương dẫn một doanh hướng cửa tây, nói sạo thành thế, phóng hỏa đốt Đoạn này đừng về." Phụng Tập cùng Mã Lương đồng ý một tiếng, chia binh hai đường mà đi. Lưu Bị thì là tự dẫn một doanh, thẳng vào cửa nam, dùng ngựa hô to, "Lưu Bị ở đây, ai dám tổn thương Đại Hàn tướng sĩ?" Đột nhiên tới tiếng hô. Phi kỵ mà đến trên tướng. Trong nháy mắt kinh sợ cửa nam han binh. "Vâng, vâng, vâng bệ hạ." "Vậy hạ tới rồi." "Thật, thật là bệ hạ." "Thật là bệ hạ." "Bệ hạ tới." "Bệ hạ tới." Từ ban đầu kinh ngạc đến hoài nghi, lại đến khó có thể tin, lại đến cuối cùng reo hò. Trong khoảnh khắc, cửa nam vang lên bệ hạ tới ngẩng cao tiếng hô. Hoàng Trung kinh ngạc quay đầu, trong ngọn lửa nhìn thấy một cái uy vũ hùng tráng bóng đen, mặc dù thấy không rõ người đến mặt, nhưng Hoàng Trung vô ý thức liền đoán được người đến thân phận. "Vệ hạ." "Ha ha ha ha." Một tiếng bệ hạ, một trận cười to. Hoàng Trung bay đầu đao chỉ Trương Liêu, "Trương Liêu tiểu nhi, có dám cùng ta quyết nhất tử chiến?" Hắn binh giao họ, Ngụy Quân lại là kinh hãi. Bất luận là Tào Hưu Trương Liêu, vẫn là giả quỷ Vương Lăng, hết thể đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Làm sao có thể lưu bị như thế nào đến mức như thế nhanh? Hai mươi con đường, có như Hoàng Trung phái người cầu viện, cũng không có khả năng nhanh như vậy là đến. Lưu bị hẳn là đã sớm biết được chúng ta tối nay muốn tiến đánh Hoàng Trung doanh trại, cho nên sớm có chuẩn bị. Đáng chết. Lưu bị cái này lão binh cách, làm sao còn chưa có chết. Ngay tại Tào Hưu chương lưu chờ người chùi rửa giàn, lại nghe được phía sau chuyển đến tiếng la hét. Phi Kỵ tướng quân Mã Siêu ở đây, tất tử nhận lấy cái chết. Hộ vệ tướng quân Triệu Vân ở đây, tất tử nhận lấy cái chết. Đi theo phụng tập cùng Mã Lương Hàn binh, cũng ngang nhau hô to tướng quân Mã Siêu cùng Hộ tướng quân Triệu hiệu, lại tại trong doanh phóng hỏa, đem Lưu bị câu tiên nói sạo thành thế. Phóng hỏa đốt doanh quân lệnh chấp hành triệt để. Phung tập cùng mã lương binh thiếu, chính diện trùng sát sẽ không là huy quân tướng sĩ đối thủ, phóng hỏa đốt doanh gây ra hỗn loạn mới có thể để cho huy quân tướng sĩ nghĩ lầm có đại quân đến muốn phản bề kính. Cũng đúng như Lưu Bị lời nói, chỉ có Lưu Bị đích thân đến mới có thể để cho huy quân tướng sĩ tin nghi. Nghe được sau lưng tiếng la hét, nhìn thấy sau lưng không ngừng dâng lên ánh lửa, Tào Hưu trong lòng kinh hại không thôi, không còn dám có ham chiến chi tâm, điềm ngựa hô to, rút "Mau bỏ đi." Dù là Tào Hưu Trương Liêu bọn người là đã trí, vội vàng ở giữa cũng phán đoán không ra Lưu Bị binh lực nhiều ý càng không có nghĩ tới Lưu Bị chỉ đem tam doanh binh mã lại nhẹ binh đi nhanh. Nói cách khác, nếu như Tào Hưu Trương Lưu chờ người trực tiếp bày trận chém giết, Lưu Bị đi nhanh 20 dặm lại giáp trụ không được đầy đủ tam doanh mệ binh, căn bản không phải đối thủ. Nhưng mà, người không phải trí tuệ nhân tạo, không có khả năng tại bất cứ lúc nào bất kỳ cái gì địa điểm đều có thể bảo trì tuyệt đối lý trí. Làm Tào Hưu lựa chọn rút liền định trước tối nay bị Lưu Bị lừa gạt lừa gạt. Tây trại bên ngoài, đang chỉ huy binh mã ngăn cản Tào Hồng, cũng được hằng đại trại bên cố. Nghe nói Lưu Bị đích thân đến Tào Hồng cả kinh hồn nhị đều nhanh tán. Liêu Bị đến rồi. Cái này sao có thể? Mặc dù không nguyện ý tin tưởng Lưu Bị đến tình báo, nhưng Tào Hưu Trương Liêu đám người rút lui tình báo lại không thể không khiến Tào Hồng tin tưởng Lưu Bị đến sự thật. Nhìn xem bị vây nốt Trương Phi, Tào Hồng không cam tâm hạ lệnh gõ vang đồng la. "Rút!" Nghe được minh kim âm thanh, chém giết nguy quân tướng sĩ nhao nhao từ bỏ riêng phần mình đối thủ hướng Tào Hồng tập kết. "Rút rồi!" Trương Phi hổ nghi nhìn về phía Hoàng Trung đại trại phương hướng, không biết do vì cái gì chiếm ưu thế Tào Hồng sẽ đột nhiên lựa chọn chiến binh. Thang đến nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc chính dục ngựa mà tới. "Bệ hạ." Chương 153 Quyết chiến phản thành, Trung đan Lưu bị một trò năm, 6k, một, chương 153, quyết chiến phản thành, Trung đan Lưu bị một trò năm, 6k, một, kinh ngạc sau khi, Trương Phi vội vàng lăn xuống ngựa, vai chào lễ mà bái. Lưu bị tìm chặt ngựa đầu, thúc ngựa mà xuống, phủ cận đỡ dậy Trương Phi, giữ nước, chẳng cùng ngươi ân tình như minh đệ, không cần đại lễ. Vậy hạ, lễ không thể bỏ, chúng tướng sĩ si đều nhìn đâu. Trương Phi thuần thế đứng dậy, lại nhỏ giọng nhắc nhở Lưu bị. Thấy Trương Phi kiên trì muốn tại chúng tướng si trước mặt làm làm ngượng ngẫu, không chịu hư lễ. Lưu Bị cũng chỉ có thể thuận trường Phi ý mặc dù trường phi ma bệnh một đống lớn lại luận trị quân thống binh cũng không bằng Quan Vũ, nhưng có một chút cùng Quan Vũ là giống nhau, chỉ cần có người ngoài tại, Trương Phi cùng Quan Vũ đều sẽ đi cực lực giữ gìn Lưu Bị uy nghi. Liên thí dụ như chúng tướng Sĩ trước mặt, Lưu Bị nhất quán thân hòa tướng Sĩ, thường cùng tướng Sĩ kề đầu gối nói chuyện lâu. Trương Phi cùng Quan Vũ cho rằng Lưu Bị cùng tướng Sĩ quá thân hòa sẽ có vẻ không có gì uy nghi, tướng Sĩ đối Lưu Bị cũng sẽ nhiều kính thiếu sợ. Bởi vậy, ở trước mặt người ngoài Trương Phi cùng Quan Vũ đều sẽ biểu hiện ra đối Lưu Bị kính sợ. Kể từ đó, Đỗ sĩ nhìn thấy liền Trương Phi cùng Quan Vũ như vậy, đại tướng cũng không dám đối Lưu Bị có nửa điểm bất tính, liền sẽ đối Lưu Bị sinh ra lòng tính sợ. Vậy hạ tối nay tại sao tới đây? Trương Phi hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Đánh lấy đánh lấy, Tào Hồng Chiến binh, sau đó Lưu Bị liền đến, cái này khiến Trương Phi như như hòa thượng sờ mai không thấy tóc đồng dạng. Chém đang muốn cùng ngươi để việc này. Tại Nam có lúc, chém hỏi ngươi ba tây quận nhưng có lọt vào mắt xanh hiện tại, ngươi nói không có, nếu không phải hiện tại cho chấm gửi thư, chấm tướng sĩ tối nay đều muốn bị Tào tập cho khi Lưu Bị giản yếu đem mã trung gửi thư cầu viện một chuyện nói cho Trương Phi. Nghe được tên của Mã Trung, Trương Phi hai con người mở như như Trung Đồng, vậy hạ chỉ là, ta hành quân chủ bộ Mã Trung ngựa đức tín. Hắn cũng hiểu công việc quân đánh trận. Thấy Lưu bị văng tới ánh mắt nghi hoặc, Trương Phi vội vàng giải thích nói, vậy hạ, ta không phải là nói giả. Mã Trung là lạm Trung huyện người, trước kia lúc nhỏ gửi nuôi bên ngoài tổ phụ ra, họ hồ danh đốc, về sau học văn, có chút danh khí, liền khôi phục họ Mã, đổi tên là Trung. Ngay từ đầu là tại ba tây quận làm cột lại, có chút cần cụ, mấy năm trước được đề cử vì Hiếu Liêm, đi ba tây quận Hán Na ngoại bệ hạ muốn trinh phạt tương dương, cái này Mã Trung không biết từ nơi nào được đến tin tức muốn cùng ta trong quân đội rèn luyện, hắn lại chuyên môn đưa thư cho thái thú Diêm Trì, ta không tiện cự tuyệt, liền để Mã Trung làm hành quân chủ bộ, quản chút văn thư, lương thảo. Làm hành quân chủ bộ thời điểm Mã Trung cũng là chúng quy chúng cụ, chính là đối trong quân rất nhiều thưởng thức đều biết chi rất ít, có một lần hạ trại thời điểm loạn phát thóc xe để tốt mấy xe lương thảo đều bị chiều, nếu không phải nhìn hắn là cái hiếu liêm, ta sớm quất hắn. Bệ hạ nói Mã Trung hiểu công việc quân đánh trận, đây tuyệt đối không có khả năng. Lưu bị nghe được liên tiếp các đầu, hỏi, từ đó về sau Yên ngựa đức tín nhưng còn có đang thắt doanh thời điểm, lại để cho Lương Thảo bị ở qua. Trương Phi hừ lạnh một tiếng, hắn dám có lần thứ hai, ta khẳng định với hắn. Chớ nói hắn là cái yếu liêm, có như Diêm chi đến ta cũng phải rút. Lưu bị nhẹ nhàng vuốt vén ngắn râu, ánh mắt càng hài lòng, thế đứng được rất nhanh a. Vậy hạ ngươi nói cái gì? Trương Phi có chút ngột. Lưu bị trong lòng đối mã trung ấn tượng lại tăng mạnh mấy phần, lần thứ nhất làm hành quân chủ bộ, Phạm Điểm thường trực tính sai lầm rất bình thường. Đáng ngưỡng mộ chính là, phạm một lần sai liền sẽ không phạm lần thứ hai sai. Dũng đức ca. Từ xưa đến nay, lương tướng không phải trời sinh, mà là ma luyện đi ra. Mã Trung trước vì gọi lại, sau lại nâng hiếu Liêm Nâm chủ tịch huyện, bổn có thể thông qua trị dân nuôi trông lại thu hoạch được lên trước, hắn lại vẫn cứ từ bỏ dễ dàng nhất thang tiên đường cát, can nguyện chạy đến trong quân đến chịu khổ. Làm người cẩn thận, thận trọng, thích đứng mạnh, học được nhanh, còn không sợ gánh trách chịu khổ, đã biết có lý, lại chịu theo quân ma luyện, lương tướng chi tài a." Trưởng phi giật mình nói, "Vậy hạ có thể hay không quá đễ cao Mã chủ rồi?" Đường trách ta nói thẳng, "Trước kia bệ hạ nói với ta Liêu Lập là một nhân tài, kết quả Liêu Lập bộ thành mà chạy." Bệ hạ nói với ta Phan Tuấn là một nhân tài, kết quả Phan Tuấn hàng tốt quyền, bệ hạ nói với ta Mã Tắc là một nhân tài, kết quả Mã Tắc làm hiện thực rối tinh rối mù. Lưu bị khỏe miệng giật một cái. Nhìn Lâm Liêu lập, Phan Tuấn, Mã Tắc, Lưu bị kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Liêu lập cùng bảng thống nổi danh, lại bị ra cát lượng xưng là sở chi toán ngạn. Phan Tuấn sư từ Đại Nho Vương trung lại chịu vương sáng thưởng thức, luận chiến tích luận thanh danh tại Kinh Châu đều là rõ như ban ngày. Mã Tắc mặc dù tuổi nhỏ, nhưng Mã Tắc ca ca Mã Lương rất có tài cán, cũng thường bị gia cát lượng cùng Mã Lương tán dương. Tại Kinh Châu được gia cát lượng Bàng Thống chờ một đống có thực học Kinh Châu kẻ sĩ về sau, Lưu Bị đối Kinh Châu kẻ sĩ có lộc kính, có một loại người người đều là ra cát lượng bảng thống nào giác. Lưu Bị không muốn đi đàm luận lưu lập, Phan Tuấn, Mã tắt, nói, giữ đức lời nói, không phải không có lý. Ngựa đức tín phải chăng có lương tướng chi tài, đợi chớ cùng kỳ đàm luận về sau, lại làm kết luận. Hàn Huyên một hồi sau. Trương Phi để Trương Đạt dẫn hai doanh binh mã về trước điện thành, lưu lại hai doanh binh mã quét dọn chiến trường. Sau đó, Trương Phi lại cùng Lưu Bị đến Hoàng Trung đại trại. Nhìn xem đại trại vừa bọn và chưa dập tắt ánh lửa, nghe thương binh doanh kêu Trương Phi lại tức giận bất bình, nếu không giết Tào Hồng Tào Hưu, trận này khó tiêu. Lưu Bị âm thầm thở dài. Cảnh tượng như vậy, Lưu Bị cái này mấy chục năm không biết gặp bao nhiêu. Lưu Bị không có đi tìm Hàn Trung, mà là đi thẳng tới Thương binh doanh. Nhìn xem bận rộn quân y liễu, Lưu Bị cũng vén tay áo lên, thay người bị thương băng bó vết thương. Thương binh doanh hán binh nhìn thấy Lưu Bị, từng cái lại là kích động lại là hoảng sợ. Kích động chính là Lưu Bị tự mình đến thương binh doanh vì người bị thương băng bó vết thương, hoảng sợ chính là không biết có thể hay không chịu tới vết thương khép lại. Chiến loạn hiện đại, vật tư hiếm, dựa vật càng là khan hiếm. Rất nhiều tướng sĩ đều sẽ bởi vì thương thế quan trọng mà từ trần. Đối mặt như vậy nan đề, Lưu Bị cũng không có hiệu phương án giải quyết, chỉ có thể thay người bị thương băng bó cùng ngôn ngự trấn an, giảm mất người bị thương hoảng sợ, giảm bất bởi vì chém giết mà đối người bị thương ấy nấy. Như vậy chuyện, Lưu Bị không phải lần đầu tiên làm. Trương Phi vẫn chưa hỗ trợ. Tại đối đại quân tốt bên trên, Trương Phi quan niệm là cùng Lưu Bị hoàn toàn trái lại. Trương Phi sẽ không đối quân tốt lên đồng tình tâm, thơ phụ chính là sinh tử hữu mệnh phú quý thiên, địch lập công mà bất tử, liền có thể phong hầu mã tướng. Nếu là chết rồi, tự nhận xui xẻo. Bích Quá Trương Phi rất hiểu phân tất, sẽ không bởi vì tại đối đai quân tốt thượng quan niệm cùng Lưu Bị có xung đột, liền đi can thiệp Lưu Bị. Trương Phi biết mình không phải cái sẽ thương cảm quân tốt người, đã không ép buộc chính mình đi sửa lại, cũng sẽ không bắt buộc người khác đi sửa lại. Trương Phi đọc sách, rõ ràng chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Đạo lý. Trương Phi chỉ là lặng lặng đứng ở thương binh doanh bên ngoài chờ đợi Lưu Bị đi ra. Thẳng đến Hưng Đông, Lưu Bị lúc này mới tự thương hại binh doanh đi ra, sau đó trở về Hoàng Trung đại trại lâm thời trong đại trướng. Trần Đức đã đem tối nay đại trại bị hao tổn ra rõ ràng. Nhìn xem trên thẻ chúc thương vong hơn ngàn bốn chữ, lưu bị ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Đại trại liền 5000 người, trong vòng một đêm liền thương vong hơn ngàn người. Đây đã là thương gần đọ cốt. Bình thường tập kích doanh trại địch là không có nhiều như vậy sát thương, làm sao tối nay bất luận là Tả Hụy một phương vẫn là Hoàng Trung một phương đều đến chơi liệu. Một cái không phá trại không muốn trở về, thế phải lấy Hoàng Trung thủ cấp. Một cái cho dù đại trại ném hơn phân nửa cũng phải phụ gấp ngoan cố chống lại. Lúc này mới lệnh hán binh thương vong gần như Chương 153, quyết chiến phần thành, Trung Đan Lưu bị một năm, 6k, 2. Chư 150 quyết chiến phản thành, trung đan Lưu Bị một chỗ năm, 6K2, mặc dù đến công trại Ngụy tốt tử thương càng nhiều, nhưng tại Lưu Bị trong lòng, hắn binh mệnh là không thể dùng để cùng Ngụy tốt tướng mệnh để so sánh nhau. Lập trường bất đồng, thiên vị bất đồng. Hoàng Trung nghe lệnh, nặng nghề âm thanh vang lên. Trong đại tướng Hoàng Trung, Trương Phi, Trần Thức, Phùng Tập, Mã Lương, đặng đồng chờ tướng tá, nhao nhao giô lên. Nhìn xem mặc dù mọi mệt nhưng vẫn như cũ lên tinh thần chúng tướng giáo, Lưu Bị chậm chậm truyền đạt mới có lệnh. Ngay hôm đó lên, từ bọn này trại, toàn quân lui về vây đô bảo. Trương Phi nghe lệnh, Ngay vùng đó lên, từ bỏ viện thành, toàn quân lui về bốn mộ bảo. Phùng Tập nghe lệnh, dẫn tam doanh binh mã về trước vây đầu, mang lên tàu tập tất lạc tinh kỳ, đi tới phản thành tiêu chiến. Mã Lương nghe lệnh, đi đem bắt được tù binh toàn bộ phong thích, lại nói cho bọn hắn, chẳng muốn từ bỏ viện thành, rút quân về cựu công phản thành, tàu hùng táo hưu, các ngươi muốn cứu tàu nhân thời gian cũng không nhiều. Trần Đức nghe lệnh. Lưu Bị liên tiếp truyền đạt mười mấy quân lệnh, hoặc là nhằm vào phản thành, hoặc là nhằm vào tàu, hồng, tàu Tại trường năm thời cơ bên trên, Lưu Bị có kinh nghiệm phong phú. Chết binh Đã muốn để Tào Hồng Tào Hưu tiến về phía trước một bước lấy yển thành làm cứ điểm, lại muốn cho Tào Hồng Tào Hưu nghĩ lầm tối nay hơn một chút, Lưu Bị e ngại Mã Chỉ Bình, tiếp theo sinh ra giải phản thành nguy hiểm tự tin. Thả bắt được, là đang luận tụ binh chi miệng hướng Tào Hồng Tào Hưu phóng thích cái tín hiệu phản thành vây nhiều ngày, Lưu Bị đã không có kiên nhẫn lại đây, muốn chuẩn bị cường công. Người Thiện Dục binh, không chỉ nếu có thể tính kế đối thủ, còn có thể để đối thủ dựa theo phe mình quy định lộ tuyến đi đi. Lưu Bị muốn dùng cái này phương thức, dụ Tào Hồng Tàu binh, binh, tại phản thành bên ngoài sân nhà bố binh, chiết để đánh tan Tào Cuối cùng mang theo đại thắng chi uy đi đánh tan phản thành sĩ khí, mạnh mẽ bắt lấy phản thành. Tại Lưu Bị điều bình khiển tướng trong lúc đó, Tao Hùng Táo Hưu Trương Liêu Dạ Quỷ Vương lăng mấy người cũng trở về lại trại. Nhưng mà đêm qua kết quả, lệ chúng tướng đều cảm thấy một trận đại bại. Kinh xa tướng quân Vương Trung bị Trương Phi chém giết, phụ quốc tướng quân Lưu Nhược không biết tung tích, Trương Liêu quân tướng doanh tổn hại hơn phân nửa, còn lại chư doanh cọc lại thương vong, bỏ trốn đã vượt qua 5000 người. Gia doanh hơn 2000 người. Quy doanh trực tiếp thiếu hơn 5000 người, Vương Trung, Lưu Nhược vừa chết một khi thất Tổn thất như vậy, dùng đại bại để hình dung cũng không đủ. Trọng yếu nhất chính là, tối nay lại bại, muốn lại đi giải phản thành nguy hiểm, khó càng thêm khó. Chư vị, nhưng còn có thượng sách. Tào Hồng nhìn lướt qua trầm mặt không nói chú tướng, mở miệng hỏi. Thượng sách. Đêm qua hơn phân nửa tướng si đi cấp trại, đều không thể thành công, còn có thể lại có cái gì thượng sách. Không bằng, phái người đi lạc dương cầu viện. Vương Lăng nhỏ giọng đề nghị. Nghe được đề nghị này, Tào Hưu một ngụm bắt bỏ, vậy hạ điều động quan trung 17 doanh, kinh kỷ 12 doanh, duyên dự chư châu quận 23 doanh tiếp viện tương phản. Lại phong tôn quyền vì đại nghị Ngô Vương kiềm chế Giang Hạ quân Vũ, ta chờ còn muốn đi cầu viện, làng nghĩ bị bệnh hạ cùng trong triều văn võ chao chúng ta trở đều là giá áo túi cơm sao? Vương Lăng bị Tào Hưu bắt bỏ, đông cảm giác xấu hổ, không cao hứng dữ lạnh, dám hỏi Trình Đông tướng quân lại có gì thượng sách? Tào Hưu nếu có thượng sách đã sớm đưa ra, vừa mới bắt bỏ Vương Lăng càng nhiều là trong lòng phiền muộn nghĩ tìm người quát lớn phát tiết, giờ phút này bị Vương Lăng hỏi lại, Tào Hưu ngột ngạt càng tăng lên, tự nhiên là lại đánh. Đánh? Ha ha. cười lạnh, tướng nghĩ kỹ đánh như thế nào Tào Hưu nghe được bực bộ bội, quát: Vương Lăng, ngươi là đang giễu cận ta sao? Vương Lăng không cam lòng yếu thế, Trình Đông tướng quân hiểu lầm, ngươi có bệnh hạ ban tặng hoàng viện, độc ta cái này Duyện Châu thứ sử, ta sao lại dám chọp phúng? Thấy Vương Lăng cùng Tào Hưu tranh chấp, Tào Hồng trong lòng cũng là nổi giận, trầm giọng quá lớn, "Đủ! Hai người các ngươi đều bị bệnh hạ coi trọng, hả có thể lần nữa tranh chấp làm cho người ta chọ cười." Phái người đi lạc Dương cầu viện đã tới không kịp, phàn thành căng cứng không được quá lâu, lấy tướng sĩ bây giờ sĩ khí, muốn lại đánh cũng chiếm không được ưu thế. Vương Lăng cùng Tào Hưu phần mình hừ một tiếng, quay đầu không nói. Cái này lúc Dự Châu thứ sử giả quỳ mở miệng nói, nếu như từ bỏ phản thành chỉ cứu đại tướng quân, có thể hay không có thể thực hiện. Giả thứ sử còn mời nói tỉ mỉ. Tao Hồng sắc mặt run lên. Giả Quỳ phân tích nói, vậy hạ điều động 52 doanh 3 đường gấp rút tiếp viện, lại mời Tôn quyền cùng nhau xuất binh giang hạ, theo đạo lý mà nói, ba đường viện binh cuối cùng đều sẽ tề tụ tứ phản. Nhưng chúng ta tại huyện Hoài Thành đều đánh hơn một tháng, Nam Hương cùng Giang Hạ hai nơi chiến trường đến bây giờ đều không thể lấy được ưu thế, đêm qua Lưu bị thậm chí còn có thể phân tâm đến cứu. Hùng chi, chúng ta đối Lưu bị là không có binh lực ưu thế. Chúng ta hậu cần tiếp tế cũng không bằng lưu bị, cho nên ta cho rằng tại Nam Hương cùng Giang Hạ hai nơi chiến trường không thể lấy được ưu thế điều kiện tiên quyết, chúng ta hẳn là ưu tiên lựa chọn cứu gia đại tướng quân, chỉ cần cứu gia đại tướng quân, cho dù ném phản thành cũng tội không tại chúng ta. Khá lắm, không hổ là hậu thế danh sư ba đời trung lương giả quỷ, cái này mượn gió bẻ mang bản lĩnh rất được ra truyền. Tào Hồng làm muốn thượng sách. giả quỷ trực tiếp trước chợ Tào Hồng đem trách nhiệm phải thác. Không phải phiêu kỵ tướng quân ngươi không được, mà là Nam Hương cùng Giang Hạ hai nơi chiến trường không có lấy được ưu thế. Dù sao, Nam Hương có Tào chân, hạ hầu thượng Tuy rằng, trường hợp quét vài chớ 3 vạn người, đánh cái chỉ có 1 vạn người Lưu Phong cũng có đánh ra ưu thế, xem xét chính là tại bệ nước. Giang Hạ trừ Văn Sính, Vũ Cấm, Tam Bá bên ngoài, còn có Tôn Quyền 6 vạn đại quân, vậy mà cũng đánh không ra ưu thế, cái này tất nhiên là Văn Sính, Tôn Quyền bọn người ở tại bệ nước. Trước đem trách nhiệm đẩy lên Nam Hương cùng Giang Hạ, lại đến câu binh lực không có ưu thế, hậu Cần tiếp tế không bằng Lưu Bị như thế liền biến thành tạo hồng dùng chỉ là 3 vạn người đường xa mà đến đi cùng có địa lợi cùng hộ Cần ưu thế Lưu Bị 3 người đánh. Đánh công lại, thì phi chiến chi tội Cuối cùng nhắc lại ra hoạch tâm quan điểm, từ bỏ phản thành, thiếu tào nhân. Không thể không nói, đang làm chủ đem hiến kế thoát tội bên trên, Giả Quỳ vẫn là rất hiểu. Tào Hung nghe được phụ dâu gật đầu. Cân nhăn dàn, Tiên Vũ phụ dũng nhiên đặt câu hỏi, nếu là ném phản Thành, tương dương cũng tất nhiên không đánh nổi. Tương phản đều mất đi, lưu bị liền triệt để khống chế Hán thủy. Cái này đối với đại mụ mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Giả Quỳ vững tin mà cười, Tiên Vũ tướng quân chỉ biết một, không biết hai. Ngày xưa Tiên đế tại lúc, đại tướng quân cũng từng cố thủ Giang Lang. Về sau Lưu Bị liên thủ với Chu Du vây Giang Lăng tuyệt Bắc đạo, muốn đem đại tướng quân vây chết tại Giang Lăng. Tiên đế nhiều lần vưu Giang Lăng thất bại, cuối cùng lựa chọn từ bỏ Giang Lăng chỉ cứu đại tướng quân. Sau đó lệnh đại tướng quân trấn thủ tương phản dẫn Lưu Bị cùng Tôn Quyền tranh chấp, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tôn Quyền nhiều lần tập Kinh Châu, cũng chứng minh tiên đế bí lực. Ta cho rằng, hôm nay Tương Phản cũng như ngày đó Giang Lăng, bỏ qua Giang Lăng, có thể để cho Lưu Bị Tôn Quyền tranh chấp, bỏ qua Phản, cũng tương tự có thể để cho Lưu Bị cùng Tôn tranh chấp. Chư bị thử mỹ một phèn, Lưu Bị nếu là được Tương Phản, mục tiêu kế tiếp tiếp tục Vượn lả hướng đông trước giệt đi làm đại nghị Ngô Vương lại khởi binh tiến đánh Quan Vũ Tôn Quyền. Giả Quy một lời nói, gây nên đám người suy nghĩ sâu xa. Mọi người tại đây đều không phải đồ đần. Thay vào Lưu Bị lập trường, Tôn Quyền lập đi lập lại nhiều lần phá hư Bắc phạt, làm sao có thể nhẫn? Tương phản như tại Tào Phi trong tay, Lưu Bị liền vô pháp hoàn toàn khống chế Hán thủy, Kinh Châu phía bắc từ đầu đến cuối tồn tại không thể coi thường ý hiệp. Cho nên, cho dù Tôn Quyền nhiều lần tập Kinh Châu, Lưu Bị cũng phải đối Tôn Quyền khai thác lôi kéo chính sách. Chỉ khi nào tương phản bị Lưu Bị là được, Lưu Bị liền có thể hoàn toàn khống chế Hán thủy bất luận là đóng giữ vẫn là thiết viện, đều có thể thông suốt. Kinh Châu phía bắc không có uy hiếp, như vậy phía Đông Tô Uyển, nhất là đem trị Sở Di chuyển đến Vũ Dương quận con hướng Tào Phi Sương Thần Tôn Uyển, cũng liền thành gấp đón đỡ giải quyết mục tiêu. Dương nằm bên cạnh, há lại cho người khác cùng ngáy. Trong điếu nhất chính là Tôn Quyền Sương Thần, phạt Tôn Uyển đồng dạng cũng là phản nghịch. Nếu đều là phản nghịch, tự nhiên là ưu tiên phạt nhỏ yếu. Còn có thể thừa cơ đem Tôn Uyển nhiều lần tập Kinh Châu thủ riêng cũng cùng nhỏ báo. Mà một khi Lưu bị bắt đầu phản ngộ, như vậy Tào Phi liền lại có thể vui sướng làm ngư ông. Dù sao Tào Phi cũng không phải thật nghĩ thầm để Tôn Quyền làm đại nguy ngô vương, thuần túy là Tào Phi trước mắt không chế không được Giang Đông, cố ý cho Tôn Quyền một cái hư danh để Tôn Quyền đi cho Liêu bị chế tạo phi thức. Giả Thứ sử lời nói rất có đạo lý, Tao không khẳng định giả ủy phán đoán, lại đưa ra nghi vấn, nhưng hôm nay chúng ta liền hiện thành đều phá không được, lại như thế nào có thể cứu ra Đại tướng quân? Giả Quy nhìn sang đám người, nói, hành quân đánh trận không phải ta sợ trường, không biết Trinh Đông tướng quân cùng Tiền tướng quân nhưng có sách. Một chiêu lấy lui làm tiến, gièm thành công từ bỏ phản thành. Cứu Tào Nhân hoạch tâm vấn đề bức cho Tào Như cùng Trương Liêu. Có thể làm dự châu thứ sử mà không phải mộ mộ tướng quân, giả quy quân miêu tố dưỡng là muốn cao hơn đám người. Tào Hưu nhíu mày, mặc dù tán đồng giả quy từ bỏ phân thành, cứu Tào Nhân xét lực, nhưng cụ thể như thế nào đi cứu Tào Nhân, Tào Hưu cũng không nghĩ ra có thể được phương án. Trương Liêu cũng là như thế, muốn cứu Tào Nhân, được trước phá hiện thành Trương phi. Phá không được Trương phi, đi cứu Tào Nhân chính là lời nói vô căn cứ. Trầm tư gian, một phó tướng đi bảo, Xương Lưu bị thả lại tù binh, cũng để tù binh tiện thể nhắn Xương chấm muốn từ bỏ yên thành rút quân về cựng công phản thành, tao hùng tao hưu, các ngươi muốn cứu tao nhân thời gian cũng không nhiều. Vừa mới nói xong, trong trường chúng tướng đều là biến sắc. Tao Hưu càng là nghiêm nghị mà hô, lưu bị cái này lao binh cách, quá cuồng vọng. Kế dụ địch đều công khai dùng sao? Giả quy lại là hai mắt tỏa sáng, vừa mới còn sầu muột như thế nào mới có thể cứu đại tướng quân, bây giờ lưu bị từ bỏ hiển thành, ta trở liền có thể lấy hiển thành làm cứ điểm, từng kế tự từ kế. Vương Lăng cũng tỉnh mộng nói, ngày xưa hữu tướng quân cũng là trước đoạt thành làm cứ điểm, sau đó đánh nghi binh vây đầu ám lấy bốn mộ, cuối cùng giải phản thành nguy hiểm. Tào Hưu đối Vương Lăng vừa mới bất kính lòng có toán ý, từ lạnh nói, Lưu Bị nếu dám công khai dùng kế dụ địch, lại há có thể không hấp thụ từ mạn tiến thẳng một mạch giáo huấn. Phan Thành chính là cái bẫy, chuyên môn chờ lấy chúng ta đi cả bẫy. Cái này lao binh cách, thật sự là âm hiểm. Vương Lăng không có phản bác. Tào Hưu lo lắng cũng đồng dạng là Vương Lăng lo lắng. Lưu Bị tự cao điệu lợi tại Phan Thành thiết hạ cả bẫy, cô ý muốn dẫn Tào Hồng Tào Hưu chờ người Nếu không đi, bị vây ngày tạo nhân tất nhiên nhịn không được. Như đi, liền sẽ gặp được khó mà dự liệu nguy hiểm. Đây là Lưu Bị dươngưu Một cái Tào Hồng Tào Hưu chờ người bất luận đi cùng không đi đều sẽ trùng kế Dương Lưu. Là cả ấy, lại có thể thế nào? Chư quân chinh chiến nhiều năm, cái nào một lần chinh chiến không có gặp được cả ấy? Một mực chầm mặc không nói Trương Liêu, trầm trầm ở miệng, không muốn bị Lưu bị lừa gạn. Không phải Lưu bị nghĩ từ bỏ Yển Thành, mà là Lưu bị đã thủ không được Yển Thành, không phải mỗi một lần Lưu bị đều có thể như đêm qua giống nhau kịp thời tiết viện. Nếu quyết định từ bỏ Phản Thành chỉ cứu đại tướng quân, vậy liền nhất định phải nhanh. Nếu là chậm, Lưu bị tại Phản Thành bên ngoài chuẩn bị liền sẽ càng đầy đủ, cứu đại tướng quân độ khó cũng sẽ lớn hơn chỗ nguy hiểm nhất giao cho ta, hy vọng chư quân đều có thể có đem qua chú ý, hấp lực thiếu gia đại tướng quân. Đại tướng quân nếu là chết tại Phần Thành, sẽ là ta chờ một đời sĩ đỗ. Nghe mà thanh âm chấm thấp, để đám người lần nữa lâm vào trầm mặc. Tào nhân bây giờ thân phận là Tào Huy đại tướng quân. Tào Phi xưng đế vẫn chưa tới 2 năm. Nếu như Tào nhân bị Lưu Bị vây giết tại Phần Thành, cái này đối với Tào Phi chính quyền xung kích là rất khủng bố, hơn xa tại ném tương phản. Tương phản ném còn có thể lật lại. Đại tướng quân chết rồi, liền phải chém giết Lưu Bị đại tướng quân mới có thể viết tẩy sĩ có thể lưu bị đại tướng quân là quân vũ, chém giết quân vũ, mọi người tại đây lắm lời nhất này khích lệ sĩ khí. Thật lâu, ta hùng quyết và nói, đại tướng quân tuyệt đối không thể chết tại Phản thành. Nếu tiền tướng quân nguyện ý đi chỗ nguy hiểm nhất, ta trở lại há có thể sợ chiến không tiến. Vương Lăng nghe lệnh, người dẫn năm doanh binh mã làm tiền phòng, đánh nghi binh vây đồ bảo, nhất thiết phải cẩn thận, chớ có như bươ trùng, lưu nhược giống nhau hư ta đại kế. Tao Hưu nghe lệ ngươi dẫn 10 doanh mã vì đội thứ hai, lấy vây đầu bảo phía tây 4 bảo, nhất định phải đánh ra thế phải phá bốn mộ thành thế muốn để Lưu Bị nghĩ là mục tiêu của chúng ta là 4 mộ. Giả Quý nghe lệnh, ngươi dẫn năm doanh binh mã vì đội thứ ba, mai phục tại 4 mộ bên ngoài, như thấy Lưu Bị dẫn binh tiến viện, lập tức xuất binh chặn đường, mở rộng thế thế. Trương Liêu nghe lệnh, ngươi dụng tướng doanh đêm qua tổn thất quá nặng, ta sẽ gần vệ doanh phân phối cho ngươi, ngươi mang lên 1000 người vì đội thứ tư, thừa dịp ta chờ cùng Lưu Bị đại chiến lúc, đột nhập phản thành cứu ra đại tuấn quân, không thể hàm chiến. Đám người còn lại, trừ Tiên Vũ phụ mang hai doanh binh mã lưu thủ đại trại bên ngoài, đều theo ta đi tới Yển Thành, phối hợp tác chiến biên cố. Tào Hồng liên tiếp truyền đạt mười mấy cuốn lệnh liên quan đến đánh Nghi Minh, ám lấy, kiểm chế, đột nhập chờ một chút, chỉ vì phối hợp Trương Liêu đột nhập phản thành cứu ra Tào Nhân. Thậm chí, Tào Hồng không tiếc gần vệ doanh đều phân phối cho Trương Liêu, đây là Tào Hồng tinh nhuệ nhất hắn tốt. Nếu là Trương Liêu không có thể cứu ra Tào Nhân, Tào Hồng thật sự may đến đau lòng đổ máu. Đám người thấy Tào Hồng gần vệ doanh đều phân phối cho Trương Liêu, cũng là nhao nhao tấm lẫm. Trương Liêu càng là ôm quyết tuy là ta chết, cũng chắc chắn cứu ra đại tướng quân. Tào sĩ nghỉ ngơi một ngày, đồng thời thả ra Phong Thanh muốn tiến đánh bảo, bắt sống Lưu Bị. Giống như Lưu Bị cố ý nói cho Tào Hồng muốn từ bỏ viện thành Cường Công phản thành đấu dạng. Tào Hồng biết phản thành là cả bẫy. Lưu Bị cũng biết Tào Hồng ý không tại Vây Lâu Bảo. Vây đầu bảo bên trong. Do xét được tin tức Lưu Bị, nhưng người dựa vào bằng mấy, mắt lạnh nhìn chăm chú trước mắt địa đồ, liền để chứng kiến thức dưới, không, có tào tháo các ngươi, còn lại mấy phần bạn sự. Chương 154, Tào nhân bộ thành, bốn mặt phục binh Hanka, 6k, 1, chương 154, Tào nhân bộ thành, bốn mặt phục binh Hanka, 6k, 1. Long. Phản thành bên trong, một tòa nhà bằng đất ẩm mang một đội hai mắt xích hùng người tốt, như sói đói chuột mỗi giống nhau phóng tới sụp đổ nhà bằng đất, bung lên trong tay rìu, dao bổ gùi, chém vào rơi xuống sà nhà, hoặc thành điều trạm, hoặc thành khối hình. Sau đó, lại có một đội hai mắt xích hùng người tốt, đem đầu khối trạm vật liệu gỗ chứa lên xe mang đi. Tình cảnh như thế, tại phàn thành bên trong không chỉ một chỗ phát sinh. Bị lưu bị vây mấy tháng, phàn thành bên trong gỗ tủ đã sớm tiêu hao sạch sẽ, sẽ. Thiếu một gỗ tủ nguy quân sĩ tốt, liền đem chủ ý đánh tới bên trong thành trên Ngay từ đầu là bàn ghế, sau đó lại là cửa phòng, ván giường trở trên mặt đất có thể cầm đều cầm xong, lại để mắt tới sà nhà. Vì thống nhất quản lý lương thực cùng gỗ tuổi, Tào Nhân lại đem bên trong thành quân dân đều tập trung vào cùng nhau. Dù vậy, bên trong thành gỗ tuổi cũng là khan hiếm, thậm chí có Ngụy quân sĩ tốt vì sưởi ấm, vụộm trộm đem cán tên làm tuổi một tiêu đốt. Mặc dù bị Tào Nhân trảm mấy cái minh chính quân luật, nhưng vẫn như cũ có không ít Ngụy quân sĩ tốt vụ trộm thiêu đốt cán tên. Đến cuối cùng, Tào Nhân dứt khoát cũng mặc kệ. Người lạnh muốn sưởi ấm, không sưởi ấm liền phải bị đông, Tào Nhân cũng không thể tướng sĩ tốt tất cả đều trảm. sợ bên trong Tào Nhân ngồi tại chậu than bên cạnh xoa xoa tay, hai mắt che kín tơ máu. Bị Lưu bị vây thành nhiều ngày, Tào Nhân tinh thần áp lực lớn, liền không có một ngày nghỉ ngơi thật tốt qua. Nếu có thể trở về Lạc Dương, ta nhất định phải thượng thư bệ hạ, đem trong chiều đám kia khuyên bệ hạ không muốn từ bỏ tương phản ngu xuẩn điều trận. Vừa nghĩ tới lúc trước thượng thư Tào Phi thỉnh cầu từ bỏ tương dương, còn đôn liền thành, kết quả lại bị trong triều chúng thần khuyên can xương tương dương thủy lục chi dòng, ngữ khẩu yếu hại, như vứt bỏ tương dương, Lưu bị thế lớn chế Tào Nhân liền không được trong đầu. chỉ biết mép sinh, biết cái gì quân quốc đại sự. Tương Dương sông hộ thành rộng mấy chục trượng, ta lại không có thủy quân, một khi bị Lưu Bị bây, ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nếu là con đồn huyện thành, trở lại kỵ binh của ta sân nhà, 10 cái Lưu Bị đều không đủ ta đánh. Tào Nhân cảm thấy rất bị khuất. Kinh Châu dường như chính là Tào Nhân ác vọng đồng dạng. Mặc dù tại Giang Lăng thời điểm mượn nhờ kỵ binh ưu thế đánh Chu Du đánh ra cái thiên nhân tướng quân danh hiệu, nhưng cũng mẹn vẹn như thế. Cũng không lâu lắm, Tào Nhân liền bị hướng Lưu Bị mượn quan Vũ, Trương Phi Chu Du phản đánh thành đen, cuối cùng không thể không từ bỏ Giang Lăng, đi theo Từ Hoảng chờ người phá vây trở lại Tương Dương. Cảm thấy Kinh Châu rối quậy táo nhân, quyết định trở lại thoải mái dễ chịu khu. Đầu tiên là đi theo Hạ Hầu Uyên chinh phạt côn trùng, sau lại tại vị Nam Chi chiến đánh tan Ma Siêu, Lô đốc 7 nhánh lại quân lấy phá ký Châu điển ngân trở chúng, cư sáo đánh lui Tôn Bần trở chúng. Lại xuất hiện tiên nhân tướng quân Lý Danh. Hán Trung chi chiến mục phát, tao thao lo lắng quan vũ thừa cơ bắt thượng, thế là đem táo nhân triệu hội Tương Dương. Táo nhân ác mộng lại trở về. Tại Tương Dương đợi còn không có một năm, liền bị vũ mưa to cho đánh, lại bị thành đen, kém liền thành mã chạy. Thật bất bạo kéo tới Tôn quyền đánh lén Nam quận thở dốc một hơi, Tào Nhân muốn trả đồ duyên thành trở về tìm một chút tự tin, kết quả bị Lạc Dương Bân Võ hố một đợt, dẫn đến bây giờ lại bị lưu bị trong vây. Bị lưu bị vây khoảng thời gian này, Tào Nhân cơ hồ thường thường liền muốn mắng một lần trong chiều Bân Võ, gần nhất nửa tháng càng là mỗi ngày mắng. Dùng Tào Nhân mà nói chính là, ta, Tào Nhân, kỵ tướng, kỵ tướng biết hay không? Ngươi để ta một cái kỵ tướng đi chơi thủy chiến, trọng điểm ta còn không có chiến thuyền, không có thủy quân, muốn ta chết trực tiếp để bệ hạ ban chết dễ dàng hơn. Mang gói cung, ngay cả ngay từ đầu Khuên Tảo Nhân không muốn từ bỏ tương phản, Triều đình chắc chắn sẽ phái binh tới tiếp viện mãn sủng cùng Triệu Nghiễm, cũng đi theo Tảo Nhân mắng trong Triều Văn Võ là nhỏ ngu xuẩn. Báo, chính chửi rủa gian, một trinh sát chạy như bay đến. Bẩm tướng quân, hán tướng vùng tập ở ngoài thành tiêu chiến, còn chọn thật nhiều cũng nát tinh kỳ, lại xương phe ta tiếp viện đều bị giết bại, khinh xa tướng quân Vương Trùng cũng bị trảm. Trinh sát có chút run rẩy. Bên trong thành cũng bắt đầu dỡ nhà đến thu hoạch gấp đuổi, vốn cho rằng có thể đợi được tiếp viện, kết quả tiếp lại bị giết bại rồi. Tảo Nhân cũng là lấy làm kinh hãi. Đội vàng mặc giáp dục ngựa đi vào đầu tường. Trời leo lên đầu thành lúc, Mãn Sủng cùng Triệu Nghiễm đã tới trước. Tướng quân, tình huống hỗn ổn, vừa mới ta giết một cái phó tướng, mới đứng bước quân tâm. Thấy Tào Nhân đến, Mãn Sủng sắc mặt nghiêm trọng xích lại gần thấp giọng mà báo. Tào Nhân nhìn lướt qua đầu tường nguy quân sĩ tốt, trong lòng cũng là trầm xuống. Bị vây nốt thời gian quá lâu, cổ vũ sĩ khí phương thức Tào Nhân đều dùng hết. Bây giờ lại có tiếp viện bị giết bại tin tức chuyển đến, cùng một đống tinh kỳ cũng khinh sa tướng quân Vương Trung thủ cấp làm chứng, Mãn người đã không có khác phương thức. Dưới thành, phụ mệnh chiến tổng tập. Trưởng mưu chỉ hướng Tào Nhân, cười to hô to, "Tào Nhân lão thất phu, ngươi không phải tự xương tiên nhân tướng quân sao? Có dám ra khỏi thành cùng ta phùng tập một trận chiến? Ta phụng tập mặc dù không bằng ngươi nổi danh, nhưng chỉ cần hôm nay chẳng ngươi, ta phụng tập liền có thể danh dương thiên hạ." Tào Nhân lao thất phu, "Có dám một trận chiến." Phụng tập cho vúng, để Tào Nhân cơn tức trong đầu càng tăng lên. Hết lần này tới lần khác Tào Nhân còn đành phải nhẫn lại. Liền trước mắt phản thành bên trong sĩ khí tình trạng, đừng nói ra khỏi thành cùng tập một trận chiến, sợ la cửa thành vỡ mở, bên trong thành quân tốt liền phải bỏ vũ khí đầu hàng. Chúng ta còn có bao nhiêu có thể chiến binh mã? Tao nhân nhìn chòng trọc vào dưới thành quân tập, nữ khí cũng rét lạnh lạnh lẽo. Mãn Sủng không cần nghĩ ngợi, có thể chiến, chỉ sợ sẽ không vượt qua 1000. Tướng quân, dưới mắt không nên ra khỏi thành. Triệu Nghiêm cũng quên, tướng quân, tạm thời nhân lại, chớ có cùng một cái vô danh tiểu bối được khí. Tao nhân hừ lạnh, đi cùng một cái vô danh tiểu bối chém giết, ta còn không có như vậy ngu. Chỉ là dưới mắt thế cục, muốn đợi viện quân đến cứu cơ hội là không có khả năng. Ta có ý chọn lựa trong thành có thể chiến chi sĩ phá đây, hai bị ý như thế nào? Mãn Sủng cùng Triệu Nghiêm liếc nhau nhau nao cuối đầu suy nghĩ. Suy nghĩ không phải quên như thế nào tạo nhân thủ thành, mà là tại suy nghĩ phá vây có thể thành công hay không. Lấy phản Thành bây giờ khốn cảnh, lại thủ thành đã không có cái gì ý nghĩa, nếu là tiếp tục lưu lại trong thành, Mãn Sủng cùng Triệu Nghiễm đều phải lo lắng bởi tối có thể hay không bị người cắt đầu ra khỏi thành lĩnh đường. Phản Thành bên ngoài chiến hào sừng hiệu trung điểm, phá vây không dễ, không bằng trá hàng. Mãn Sủng thấp giọng đề nghị, Triệu nghiêm cũng phụ mà nói, ta tán thành đề nghị của bá ninh lưu bị vây mà không công mục đích, cũng là muốn tan rã bên ta tướng sĩ sĩ khí. Bây giờ lưu bị mục đích đã tới. Trá Hàng Kế cũng có áp dụng khả năng. Bất quá không thể từ tưởng quân Trá Hàng, được mặt khác phải người đi Trá Hàng mới có thành công khả năng. Tao nhân trầm ngâm chỉ chút lát, Nưu Kim theo ta nhiều năm, có thể để Nưu Kim vụ trộm ra khỏi thành. Đơn giản sau khi thương nghị, Tao nhân không nhìn ở ngoại thành khiêu chiến quân tập, một mặt lệnh mãn sủng đi chọn lựa phá vòng vây hắn tốt, một mặt lệnh Triệu Nghiễm đi chuẩn bị rượu thịt lương khô. Tao nhân thì là gọi kiêu tướng Nưu Kim, thủ ý Nưu Kim ra khỏi thành Trá Hàng. Vì để cho Nưu Hàng càng chân thực, Tao nhân còn cùng New Kim diễn vừa già nhu kế. Chủ quan chính là New Kim phụ trách trông coi gỗ Kết quả chất đống gỗ tủ nhà kho không biết sao cháy, thế là Nưu Kim cùng chồng coi gỗ tủ mười mấy quân tốt đều bị Tào Nhân hung hăng đánh cho một trận, Nưu Kim tại quân tốt mê hoặc dưới, lựa chọn ra khỏi thành đầu hàng, lại tại trước khi đi đốt tốt mấy chỗ chất đống tuổi nhà kho. Nhìn xem bị đánh cho máu thịt bè bè Nưu Kim chờ mười mấy người, phong tập dù có hoài nghi, nhưng lại nhìn không ra đầu mối, thế là phải người đem Nưu Kim chờ người áp giải đến đại trại tới gặp Lưu Bị. Chương 154, Tào Nhân bộ thành, 4 mặt phục binh Hanka, 6K2, chương 154, Tào Nhân bộ thành, bốn mặt phục binh Hanka, 6K2. Tướng quân Nhưu Kim, chấm nghe nói qua tên của ngươi. Ngày xưa ngươi tại Giang Lang Lục, xuất 300 hán tốt cùng Chu Du Tiên Phong mấy ngàn người trăm giết, như thế dũng sĩ, làm sao tự ta? Liêu Bị ngữ khí nhu hòa mà nặng nhẹ, lệnh người nghe mọi phần thư thái. Nhu Kim sợ bị nhìn ra manh mối, không dám cùng Lưu Bị ánh mắt đối mặt, cúi đầu bái nói, trước kia tôi bị, không biết minh chủ, nay thấy minh chủ, nguyện vì quân mã. Lưu Bị gật đầu khen, chim không biết chọn cây mà đầu, người không biết chọn chủ mà theo. Huý thường, cho tướng quân cùng chư vị sĩ xuất tốc. Thấy Mã Lương bưng dược cao đi tới, Nưu Kim sợ hay nói, "Ta bệ hạ ban thuốc, không dám làm tiền, chính chúng ta bôi là được." Chúng bị tốt cũng đội bằng nói, "Không dám." Mã Lương cười khẽ, "Vậy hạ nghe nói chư vị dũng sĩ bị tạo nhân quất rồi, cảm thấy thương tiếc, vốn muốn tự thân vị chư vị dung sĩ xoát thuốc, lại sợ chư vị dung sĩ không dám đủ lễ. Ta họ Mã Danh Lương, bây giờ vì bệ hạ thị trùng, ta thay chư vị dung sĩ xoát thuốc, giống như bệ hạ tự thân vị chư vị dung sĩ xoát thuốc." Nưu Kim chờ người, trong nháy mắt sử sốt. Một lát sau, chướng Kim bên ngoài hơn 10 người nhao nhao khóc ồ lên. Cái này hơn 10 người không biết tảo nhân Trá Hàng Kế cùng khổ nhu kế, thuần túy là Trụ Nhu Kim liên lụy mới vô duyên vô cớ trừ phạt. Giờ phút này bị Mã Lương tự mình tại trên vết thương xoát thuốc, nội tâm buồn khổ lại giờ phút này tất cả đều bị phóng xuất ra. Nghe được đám người tiếng khóc, Nhu Kim ám đạo không tốt, cũng nội vàng làm bộ khóc ồ lên. Chỉ là tại nội tâm, Nhu Kim càng thêm sợ hãi. Lưu Bị chỉ là giải rác bài câu, liền để theo tới mười mấy quân tốt quy tâm rồi. Nhu Kim vốn còn nghĩ, chả hàng sau khi thành công mang theo cái này, mấy quân tốt tại Lưu Bị trong quân gây loạn, trợ tảo nhân phá gây. Nhìn hiện tại cái này tình thế, Đừng nói gây ra hối loạn, có thể không bị Lưu Bị nhìn tấu cũng không tệ. Tại Mã Lương bôi lên thuốc về sau, trong quân nhà bếp cũng bưng tới rượu thịt cơm canh, Lưu Bị lại tặng Nưu Kim một kiện đỏ chót tử bảo. Cuối cùng, Lưu Bị lại mời Nưu Kim chờ người đi phản thành Triều Hạng. Liên tiếp bộ công tâm tụ pháp, thấy Nưu Kim lại kinh lại sợ lại là hoàn loạn, trái lại đi theo Nưu Kim đến mười mấy ngôi tốt, lại là từng cái nhi hưng phấn, nhao nhao tỏ vẻ sẽ kiệt lực đi Triều Hạng. Nhìn xem rồi đi Nưu Kim chờ người, Mã Lương nụ cười trên mặt biến mất, vậy hạ, New Kim không thể tin. Lưu Bị nụ cười không thay đổi, làm sao mà biết Mã Lương Nương tiếng nói, bệ hạ vừa mới lễ cập, Nưu Kim từng tại mười mấy năm trước Tào Nhân thủ rang lăng lúc liền xuất 300 hãn tốt cùng Chu Du tiền phong mấy ngàn người chết rét. Theo đạo lý đến nói, Nưu Kim đã sớm hẳn là lên trước. Mười mấy năm còn đi theo Tào Nhân, liên nhìn thủ nhà kho việc nhỏ đều muốn Nưu Kim tự mình phụ trách, chỉ là một lần cháy liền muốn bị phạt, đây là điểm đáng ngờ một. Vừa mới bệ hạ làm ta vì Nưu Kim chờ người xoa thuốc lúc, những người còn lại đều bởi vì cảm động mà xúc tích, Nưu Kim lại là trước ngây người sau lại giả bộ thuốc tích, đây là điểm đáng ngờ 2. Về sau hạ lại ban rượu thịt cơm canh, Nưu Kim mặc dù cũng đang ăn, Nhưng rõ ràng không bằng những người còn lại giống nhau đói, có thể thấy được này ngày bình thường ăn rất ngon. Đây là điểm đáng ngờ ba. Có này 3 điểm, ta có thể kết luận, Lưu Kim là tạo nhân cố ý phái tới Trá Hạng. Lưu bị vỗ tay mà cười, quý Thường quan sát nhỏ bé, trống lòng rất đa đuổi A quý Thường không ngại lại đoán một cái, tạo nhân vì sao muốn phái Lưu Kim đến Trá Hạng? Mã Lương trầm tư một lát, suy đoán nói, Trá Hạng kế bình thường sẽ phối hợp cái khác kế sách, cùng nhau tạo thành liên hoàn kế. Phong tướng quân hôm nay đi tới khiêu chiến, chắc chắn sẽ dao động phản thành quân tâm, tảo nhân muốn giữ vững phản thành, liền phải nghĩ cách ổn định quân tâm. Cho nên ta cho rằng, Tào Nhân vô cùng có khả năng thừa dịp bệ hạ không sẵn sàng, ra khỏi thành tập kích doanh trại địch, như Kim Trá Hàng, đã là vì tê liệt bệ hạ, cũng là vì phối hợp Tào Nhân gây ra hỗn loạn. Một bên thị trung trình kỳ có khác biệt ý nghĩ, phản thành quân tâm bất ổn, sĩ si khí đè mê, Tào Nhân đến tập kích doanh trại địch liền không sợ giới chướng tướng sĩ phản chiến tương hướng. Cái này, Mã Lương trần chờ chỉ chút lát, nói, tha thứ ta ngu muội, không rất có thể thấy rõ ràng. Trình Kỳ mặc dù đưa ra nghi vấn, nhưng cũng đoán không được Tào Nhân dụng ý, liền hướng Lưu Bị chắp tay thỉnh giáo, còn mời bệ hạ giải hoặc. Lưu Bị cười khẽ, Hai người các ngơi chưa từng thông minh, có thể đoán được Tào Nhân có trò lửa, đã là không dễ. Tào Nhân phải nhưu kim đến Trác Hàn, trừ nghĩ tê liệt chấm để chấm buông lòng cảnh giác bên ngoài, quan trọng hơn chính là muốn để chấm nộ phán ý đồ. Tào Nhân không phải nghĩ đến tập kích doanh trại địch, hắn là nghĩ bỏ thành phá đây. Mã Lương lấy làm kinh hãi, ý của bệ hạ là Tào Nhân thấy Vương Trung thủ cấp về sau, nghĩ lầm tiếp viện đều bị giết lùi, cho nên bỏ thành mà chạy. Lưu Bị túi đầu nhìn về phía bản đồ trên bàn, Tào Nhân dũng chiến, có phần thuộc quân vụ, chỉ là Vương Trung Thụ cấp là lựa gạt không được Tào Nhân. Tào Nhân là không tin Tào Hồng Tào Hưu chờ người. Còn có năng lực đến giải phản thành chi vây, Tào Nhân chỉ có thừa dịp phản thành sĩ khí chưa hoàn toàn sụp đổ lúc, mang lên còn lại hãn tốt phá vây đi cùng Tào Hồng Tào Hưu Hư hợp binh, mới có trốn được tính mệnh khả năng. Trinh Kỳ suy đoán nói, vậy hạ để Nưu Kim chờ người đi chiêu hàng, là vì tiến một bước tan rã phản thành sĩ khí. Vậy hạ Du binh, lệnh người sợ hai thành thủ. Lưu Bị cười ha ha, bị Trình Kỳ thổi phồng, cho các đồn truyền tin, tối nay sẽ có đại chiến, chư đồn nên có chuẩn bị. Lưu Bị cũng không lo lắng Tào Nhân chạy trốn, cũng không lo lắng Tào Hồng Tào Hưu đến cứu. Bây giờ tương phản chiến trường, ưu thế tại Lưu Bị có ưu thế một phương, chỉ cần bước vàng, liền có thể chiến thắng. Nóng đội chính là Tào Nhân, mà không phải Lưu Bị. Đối Lưu Bị mà nói, Đoạt Thành mới là hàng đầu mục tiêu. Đương nhiên, nếu có thể tại bảo đảm hàng đầu mục tiêu điều kiện tiên quyết, còn có thể lại đối Tào Nhân Tào Hồng Tào Hưu chờ nghị quân tướng sĩ tạo thành sát thương, Lưu Bị cũng là rất tình nguyện. Phan Thánh Hạng. Án Mặc Đỏ chốt cầm bảo Nưu Kim chính mang theo mười mấy người dưới thành chiêu hạng. Mặc dù không nghĩ hô, nhưng Nưu Kim lại sợ bị sau lương tập nhìn ra manh mối, cũng chỉ có thể ra sức chiếu hàng. Bởi vì Nưu Kim chờ người bị Lưu Bị thịnh tình đối đãi, đầu tường Ngụy tốt cái kia vốn là không kiên định thủ trung tâm thành ý, càng không kiên định. Nếu không phải Tào Nhân liền đứng ở đầu tường, chắc chắn sẽ có Ngụy tốt thẳng đến cửa thành. Lưu Bị cái này lão binh cách, hoàn toàn như trước đây sẽ lôi kéo người tầm. Tào Nhân hận đến nghiến răng mí lợi. Nưu Kim cùng Tào Nhân mười mấy năm, Tào Nhân tin tưởng Nưu Kim sẽ không bị Lưu Bị xúi dục. Nhưng mà đi theo Nưu Kim đi mười mấy con tốt, kia ra sức chiêu hàng sức lực, đã hướng Tào Nhân sáng tỏ biểu đạt thái độ, chúng ta hiện tại là đại hán bệ Hà Bình, không thể lại chờ. Tối nay liền phải phá bệ. Tào Nhân hít một hơi thật sâu, không còn đi xem dưới thành Lưu Kim chờ người. Bốn muốn cho Lưu Kim đi chã hàng kéo dài thời gian, không nghĩ tới ngược lại để Lưu bị tăng tốc đối phản thành quân tâm tán dã, cái này khiến Tào Nhân vừa tức vừa bất đắc dĩ. Mãn Sủng cùng Triệu Nghiễm cũng biết rõ tình huống thăng cấp, cũng không dám chậm trễ chút nào. Đến hoàng hôn, Mãn Sủng chọn lựa 800 đáng tin cậy hãn tốt cùng trong quân khúc tướng giá hú quân hầu đô hú chờ, Triệu Nghiễm cũng chuẩn bị kỹ càng diệu thị cơm canh để chúng hãn Đến nỗi trong thành còn lại tốt, trực tiếp bị Nhân từ bỏ. quân tâm quân tốt, ngược lại là Biết rõ cũng có khả năng bị quân tốt thừa dịp lúc ban đêm ra khỏi thành đấu hàng lúc để lộ bí mật, như Tào Nhân sở liệu. Trời tối sau, không ngừng có quân tốt vụ trộm ra khỏi thành. Ngoài thành vùng tập dường như cũng đã sớm đang chờ, chỉ cần có người ra khỏi thành, tất cả đều để này tay không tắc sắt lưu tại một bên đã sớm vẽ xong trong vòng trở lệ. Nhìn xem đã mở ra cửa thành, có phó tướng thấp giọng hỏi thăm, "Bây giờ cửa thành mở ra, tướng quân sao không xuất ra chờ giết vào phản thành?" Phùng tập cười lạnh, ngoan cố chống cự, huống tất sẽ không đầu hàng, mạ vào thành, sợ bên trong Tào Nhân dàn kế." chỉ cần bên ngoài trở lấy, Cẩn Tuân bậy hạ quân lệnh là đủ. Dừng một chút, Phùng Tập lại hỏi, "Nưu Kim chốt nhưng có an bài tốt?" Phó tướng gật đầu, "Tướng quân yên tâm, ta đã âm thầm dặn dò đi theo Nưu Kim đến kia mười mấy hàng tốt, chỉ cần Nưu Kim dám có dị động, tất bị bắt giết." Đang khi nói chuyện, cửa thành lại tuân ra một đội nguy tốt, hô to không muốn bắn tên, chúng ta là tới đầu hàng." Phùng Tập dương mắt lạnh lẽo chạy tới nguy tốt, nhắc nhở đám người cẩn thận ứng đối. Trong đêm tối, tại chưa xác nhận đối phương bỏ vũ khí xuống trước, Phùng Tập không tin mất luận cái gì ra khỏi thành người. Ngay tại khoảng cách phùng tập quân trận 50 bước tả hữu, mắt sát trước trận quân hầu nhìn thấy Ngụy Tốt đều là binh giáp đầy đủ, nghiêm nghị hô to, bỏ vũ khí xuống, không thể lại trước. Nhưng mà Ngụy Tốt lại tựa hồ như là không nghe thấy bình thường, xông đến càng nhanh. Bắn tên, không có chút do dự nào, trước trận quân hầu truyền đạt bắn tên quân lệnh. Thật can đảm. Phùng tập cũng nhìn thấy trước trận biến cố, nhanh chóng truyền lệnh truy đuổi các đồn, muốn đem trùng sát Ngụy Tốt tiêu diệt. Mà ở cửa thành, thấy kế sách bị nhìn thấu cao nhân, cũng không lại chờ đợi, dụ ngựa cầm sóc, thay đổi tuyến đường mã sông. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Từng nhánh hỏa tiễn bay lên không. Nhìn xem giữa không trung ném bắn hỏa tiễn, tàu nhân biến sắc, đội vác chào hỏi đã người. Lúc này xuất hiện hỏa tiễn, tất nhiên không phải công thành, mà là đưa tin. Phan Thanh có biến, chuẩn bị đánh đêm. Ta chính là lĩnh quân Ngô Ban, theo ta ra trận. Trần Húc, ngươi dẫn tam doanh đi trợ phụ tập. Nhanh chóng đưa tin, tàu nhân Phạm Bảy. Từng cái cuốn lệnh, tại lưu bị bàn trại, bốn bộ bảo, dây đầu bảo vang lên, sớm đã nghỉ ngơi dưỡng sức Hàn quân sĩ, cấp tốc chạy. Tàu nhân vừa ra khỏi thành không xa, liền gặp linh quân Ngô Ban dẫn tam doanh binh mã chặn đường. Nhan chóng Phạm Tào Nhân ra lệnh một tiếng, tướng quân Chu cái cùng Ân thử dẫn đầu xuống trận, Tào Nhân, Mã Sủng, Triệu Nghiễm, Từ Thường, Lữ Yến chờ tướng tá theo sát phía sau. Mặc dù nhân số không bằng Ngô Ban, nhưng những người này đều là Tào Ngụy hạng tốt tiêu tướng, nhưng tụ lại cùng nhau chiến lược cũng không thể khinh thường. Nhìn xem như là một đám hổ báo nguy quân tướng sĩ, Ngô Ban trong mắt cũng không khỏi toát ra mấy phần kinh sợ. Tả Hữu áp lên, cản bọn họ lại. Chém giết một lát, tướng quân Phó Dung lại dẫn tam doanh đến, chư quân chớ sợ, Phó Dung đến vậy, có Phó Dung gia nhập, nguyên bản liền muốn bị tách ra Ngô Ban tam doanh cũng có cơ hội trở dọc mà ở hậu phương, giết tán sông trận mị tốt phùng tập, cũng được biết vừa mới phá vòng vây là Tào Nhân, liền cũng mang binh sau này đuổi bọn đánh. Chín doanh Hàn binh, đem Tào Nhân chờ người bao bọc vây quanh. Lưu Bị lao binh cách đáng hận a. Nhìn xem càng ngày càng nhiều Hàn binh, Tào Nhân càng đánh càng là oan hận. Mặc dù sớm đoán được Lưu Bị tại Phản Thành bên ngoài có mai phục, nhưng Tào Nhân không nghĩ tới phục binh sẽ đến mức như thế cấp tốc, phản phất là chuyên môn tại cái này trở lấy dường như. Mãn Sủng, Triệu nghiễm, Từ Thương, Lữ Kiến, Chu Cái, Ân Thự chờ tướng tá cũng là càng đánh càng sợ hơn sợ, nếu không phải phá vòng vây hãn tốt kiêu tướng đều là tỉ mỉ chọn lựa qua, đã sớm bỏ vũ khí đầu hàng. Đại trong trại, Lưu Bị ngồi tại trong trướng, một mặt nhìn xem địa đồ, một mặt lặng chờ chiến báo. Nghe tới bốn mộ bảo có nghị binh đột kích lúc, Lưu Bị ánh mắt tùy theo run lên, rốt cuộc đến rồi. Thông báo trấn đạo, Xuân Bạch Nhị binh xuất trận, bất luận ai đến tiểu thảo nhân, đều cho muốn cho chấm ngăn trở. Bạch Nhị binh là Lưu Bị cận không phải chỉ biết biểu diễn nghi thức binh, có các trong doanh lựa ra bách chiến la binh. Cổ phu tự các nơi chiêu mộ có hùng hãn dân phong gì nhằn trắng tốt, ngày bình thường chịu lưu bị ân sủng từng nặng, đều là giám chiến tử sĩ. Lúc này, Lễ Phàn Thành làm trung tâm, nhiều chỗ chiến trường đều xuất hiện hán ngụy song phương chiến giết. Vây đầu phụ cung đối mặt dụ địch Vương Ngang, bốn mộ Trương Phi đối mặt công trại Tào Hữu, vây đầu cùng bốn mộ gian giả Quỷ ngăn lại Hoàng Trung. Ta hung bố trí bốn đường binh mã, chỉ có Trương Liêu một đường chưa gặp được Hán binh chặn đường. Trương Liêu không có đi để ý tới còn lại mấy chỗ giết, mà là cơ hội thắng đến Phán Thành. Ta bố binh trong, Vương Ngang, ba đường đều là nghi binh đều là vì cho Trương Liêu chế tạo vào phản thành cơ hội. Tướng quân, phản thánh bên ngoài có đại lượng quân, không biết đang cùng ai xem giết. Trinh sát đem phản thành bên ngoài chiến báo khẩn cấp báo cho Trương Liêu. Cơ hội là một cái mắt, Trương Liêu liền đoán được nguyên do, không được, nhất định là đại tướng quân phản đây. Tốc độ hướng tiếp ứng. Trương Liêu không dám chờ trở, thúc quân tốc độ đi. Chính hành gian. Một trận đồn dập mũi tên tốc thẳng vào mặt, không tránh kịp nguy tốt bị mũi tên bắn trúng, tiêu ngã xuống đất. Cái này cũng có phù binh. Trương Liêu kinh hãi, đội vàng chào hỏi quân sĩ bảy trợ. Đã tới phía trước nói hai bên đường, chui ra một đội đội binh giáp đầy đủ hết Hà Minh, mỗi cái hán binh trên mũ giáp đều có Bạch Nhị. Bạch Nhị binh phục bệ hạ lệnh, chờ đã lâu. Thanh âm trầm thấp, tự Trần Đáo trong miệng chậm chậm mà ra. Mặc dù danh vị thường thua kém Triệu Vân, nhưng Trần Đáo tịnh không để ý lưu danh. Hộ vệ Lưu Bị, vì Lưu Bị hiệu mệnh, chính là Trần Đáo cả đời muốn quan triệt tối chỉ. Cái gì Bạch nhĩ binh, chưa từng nghe qua. Dám cản ta Trương Liêu người, đều chết. Trương Liêu báo ra danh hiệu, ý đồ dùng danh hiệu làm đối phương kiêng kỵ. Nhưng mà, Trần Đáo dường như chưa từng nghe qua Trương Liêu dường như chỉ là chậm chậm dơ lên trong tay Trương Dương, lại lần nữa hạ lệnh, bán tên." Sắc bén mũi tên, vô tình hướng Trương Liêu chờ người bay vụt. Liêu bị mặc dù dây phản thành nhiều ngày, nhưng vẫn chưa khởi xướng mấy lần chính thức tiến công, mũi tên xú đốc. Bạch Nhị Minh càng là người người đều mang đủ mũi tên. Tỷ lệ chính xác không quan trọng, áp chế Trương Liêu không thể hướng về phía trước liền đầy đủ. Dù là Trương Liêu dũng mãnh, tại mũi tên áp chế xuống cũng chỉ có thể lựa chọn ngăn cản. Trương Liêu mang chính là tinh binh tốt, Trần Đáo mang đồng dạng là tinh binh tốt. 30 bước bên ngoài, cùng nhanh, 30 bước bên trong, vừa nhanh vừa chuẩn. Chương 155, bắt sống Tào Nhân, Lưu Bị cuối cùng đoạt tương Dương Thành, 6k, 1, chương 155, bắt sống Tào Nhân, Lưu Bị cuối cùng đoạt tương Dương Thành, 6k, 1, tướng quân, hán tặc mũi tên quá lợi hại, không sống qua được. Một quân hầu gặp công lưng quổng, dẫn theo một tuấn chậm rãi di động đến trường Liêu bên cạnh. Bạch Nhĩ Bình mũi tên như là không cần tiền dữu như, một trận lại một trận, lệnh quân hầu mười phần khó chịu. Ngụy quân dù cũng dùng cung tiễn đánh trả, nhưng tần suất rõ ràng không bằng Bạch Mũi tên luôn có hao hết thời điểm. Chuyển ta quân lệnh, một khi hán đình chỉ bắn tên, liền thuận hướng về phía trước chỉ cần đẩy tới 20 bước, liền có thể giao sát chấm giết. Trương Liêu yên lặng tính toán cùng Bạch Nhĩ binh khoảng cách. Phía trước nhất thuần binh tại Bạch Nhĩ binh 30 bước bên ngoài, lấy hãn binh mũi tên tần suất, khoảng cách này là rất khó bắn bọn. Trương Liêu muốn bước bước đẩy tới ý đồ, Trần Đáo thấy rõ rõ ràng ràng. Trần Đáo chỉ nhớ rõ Lưu bị câu kia bất luận là ai đến cứu Tào nhân, đều muốn cho chấm ngăn trở. Nói cách khác, Lưu bị không muốn số lượng tử vòng, chỉ cần Tào nhân đầu người. Mặc dù đối Bạch Nhĩ binh rất tàn khốc, nhưng ngôi ngày dùng binh trị một giờ. Mà Bạch Nhị Minh ngày bình thường chịu lưu bị ân gặp cực nặng, nếu ngay cả liệu mình tự chiến giác nộ đều không có, kia Bạch Nhị Minh cũng liền nuôi không. Nguyên bản Lưu bị chiến thuật trọng tâm là ưu tiên cướp đoạt phản thành, tại đoạt lấy phản thành quá trình bên trong tận khả năng sát thương đến cứu phản thành tạo hồng táo hưu, đem tạo hồng táo hưu đánh sợ, liền có thể tại Hán thủy ven bờ chấp hành lưu phong đồn điển tích lương phương án. Nhưng mà, làm thám tử truyền về táo nhân phá vây tình báo về sau, Lưu bị ý nghĩ liền biến. Táo nhân phá vây, phản thành tự sụp đổ. Lưu bị chiến thuật trọng tâm tự nhiên là từ ưu tiên cướp phản thành biến thành ưu tiên bắt giết táo nhân. Cầm cũng có thể, giết cũng có thể, tuyệt không thể để tạo nhân phá vòng vây thành công. Theo mũi tên tần suất giảm xuống, Trương Liêu cũng bắt lấy cơ hội đẩy tới 20 bước. Nhìn xem chỉ có 10 bước khoảng cách hàn binh, Trương Liêu hét lớn một tiếng, lại trực tiếp buộc qua phía trước tướng sĩ, xung phong đi đầu. Thấy khoảng cách bị rút đắn, trần đáo quả quyết để cùng tiến thủ lui ra phía sau, phía trước Tuấn binh cùng thường binh phối hợp lẫn nhau, tạo thành nghiêm mật thường thuận trợ. Trương Liêu hung mánh trường mâu đâm về tầm khiên khe hở, lại bị cầ Trương Liêu rút về trung môn, một mặt chỉ huy sau lưng vẫn binh cùng mâu binh xung trận, một mặt nhìn hán binh tướng cở vị trí. Mặc dù trong bóng đêm thấy không rõ trần đó mặt, nhưng Trương Liêu lại có thể cảm nhận được một cốt như là bản thạch trần ổn. Đầu tiên là cung tiến áp chế, sau là thương vấn bậy trận. Chiến thuật chuyển đổi như là bán dầu lao ông bình thường, tỉnh táo phi thường, thuần thuộc vô cùng, xa không phải Trương Liêu tại Tiêu Dao Tân lúc gặp phải Giang Đồng chung có thể so sánh. Nhưng mà, trận đấu càng là tình báo, càng là trần ổn, Trương Liêu trong lòng thì càng tức giận, càng là lo lắng. Tao nhân bị bây, tuy thời đều có thể bị bắt giết. Nếu không thể đánh tan cản đường Bạch Nhĩ Bình, Trương Liêu liền vô pháp đi cùng Tào Nhân Hư Bình. Nghĩ tới đây, Trương Liêu cũng phát hoắc. Ngón tay giữa vung giao cho phó tướng, Trương Liêu tự mình nắm mâu tại trước, cùng trước trận mâu binh cùng thuần binh cùng nhau đẩy trận. Hai quân bày trận trùng sát lúc, phương thức chiến đấu giản dị tự nhiên, không có lẻo lẻo, liền như là kéo coi tranh tài bình thường, so thuần túy liền là ai ra lực lượng càng hơn một bậc, nhà ai phối hợp càng hoàn mỹ hơn ăn ý mà tại bốn mộ, vây hạm Trương cùng Tào cùng Giả Quỷ, Phó Công cùng Dương tranh chấp cũng là kình Song Phương binh lực không sai biệt nhiều, trong đêm tối lúc tác chiến ưu quyết cũng không rõ ràng. Lưu bị có ý muốn bước vảng, cho các đồn hạ đạt quân lệnh đều là cầu ổn làm hoại tâm mặc ngươi cuồng phong mưa dạo, ta chỉ kiên cố. Ngụy quân tiếp viện bị ngăn trở, bị vây quanh Tào Nhân liền có chịu. Tuy nói đi theo Tào Nhân phá vòng vây đều là tuyển chọn tỉ mỉ tiêu tướng hắn tốt, nhưng vây quanh Tào Nhân mô bản, phó dung cùng phùng tập binh lực mấy lần tại Tào Nhân, trung địa vây cổ dưới, dù là Tào cũng không có thể tìm được thoát thân cơ hội. Mắt thấy Nhân nguy hiểm, tại tập trong quân nhu lo lắng không thôi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tướng quân vui rồi. Nghĩ tới đây, Nưu Kim quyết định trộn ngồi Phan Thành. Tảo Nhân phá vây về sau, phu tập không có đi để ý tới Phan Thành Ngụy Quân mà là trực tiếp bọc đánh Tảo Nhân phía sau. Bây giờ Phan Thành Ngụy Quân vẫn còn quan sát chặt thái. Nưu Kim muốn nhờ nhóm này ngắm nhìn Ngụy Quân đến gây ra hỗn loạn, giả mất Tảo Nhân bị trùng điệp vây quanh áp lực. Ngay tại Nưu Kim lặng lẽ thoát ly phu tập cơ lúc, đi theo Nưu Kim cùng nhau đầu hàng mười mấy hàng tốt cũng lặng lẽ đuổi theo Nưu Kim. Nưu Tướng quân, đi nào? Mười mấy hàng quanh, chầm chầm Kim, một cái có màu xanh bất đại mở miệng Nưu Kim ám đạo không tốt, lão ca ngợi, Tào Nhân định trước bại vòng, ta muốn thừa cơ lại đi phản thành Triêu Hạng, Trư Minh Đệ không bằng cùng ta cùng nhau, cùng hưởng đại công. Ha ha. Mặt xanh hán cười lạnh, ta nhìn chiêu hàng là giả, muốn nhân cơ hội sinh loạn mới là thật. Nưu Tướng quân, ngươi phải vì Tào Nhân hiệu trung, ta chờ không ngăn ngươi, ngươi một đao cắt cổ là được. Có thể ngươi vì hiệu trung Tào Nhân, không chỉ để ta chờ vô duyên vô cơ chịu một trận đánh, còn muốn hư rồi ta chờ sau này tiền đồ cùng tính mệnh, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để ngươi phản thành sao? Ngưu kim nhìn lướt qua nắm mấy hàng tốt, giải thích Người thành đại sự không câu nệ tiểu thiết, muốn là công, liền phải nhẫn người thường không thể nhẫn, chịu ngừng lại đánh liền để ngươi trở lòng sinh oán hận, làm sao có thể thành đại sự. Ta vốn định mang các ngươi thu hoạch được phú quý, các ngươi lại không lĩnh ta tỉnh, làm ta trái tim băng giá à. Mặt xanh hán hừ lạnh, như tướng quân đọc mấy ngày sách, liền quên đi trước kia cũng giống như chúng ta chỉ là chồng quân tiểu tốt. Người lại đạo lý chúng ta nghe không hiểu, nhưng ai đối với chúng ta tốt chúng ta rất rõ ràng. Nhưng như tướng quân như vậy quay trở lại lưỡng bệ hạ tình tội, chúng ta cũng không làm khó Nưu tướng quân, có thể Nưu tướng quân nếu không nghe quyền, đừng trách ta trở không niệm ngày xưa thể diện. Thấy không thể tiễn, nhu kim ngữ khí cũng biến lạnh, chỉ bằng các ngươi, ngăn được ta. Mười mấy hàng tốt ngang nhau nắm chặt ở trong tay Trường Mâu. Mặt Xanh Hán thân thể cũng có chút đối lượng, càng không ngăn cản được, không thử một chút lại thế nào biết. Muốn chết. Nhu Kim gầm thét một tiếng, đem sinh tử ném sau, bay thẳng mặt Xanh Hán. Nhưng mà, Nhu Kim còn không có đâm trúng mặt Xanh Hán, liền có ba bốn chi Trường Mâu đâm về phía mình, mặt Xanh Hán càng là tránh cũng không tránh, lại trực tiếp muốn cùng Nhu Kim lấy mạng đổi mạng. Cái này có thể đem New Kim dọa cho phát sợ. Tuy nói New Kim cũng là tiêu tướng, Nhưng Lưu Kim bây giờ là không có đại tướng giáp trụ, cùng trước mắt cái này mười mấy hàng tốt giống nhau, đều chỉ có vũ khí không, có giáp trụ. Cái này muốn bị đâm trúng, Lưu Kim không chết cũng phải tàn. Một đám tiên tốt lại cũng muốn cùng ta liều mạng. Lưu Kim vừa tức vừa giận, không được biến đâm vì cản, biến sông vì tránh. Mặt xanh han thấy Lưu Kim né tránh, trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước, vung mâu mà đâm. Mười mấy vô giáp đánh một cái vô giáp, trừ phi đối thủ là quan vũ chương phi triệu vân như thế một đấu một vạn hoặc phe mình đều là không thế nào đi lên chiến trường cân bằng, thắng cơ hội là không có bất ngờ. Nưu Kim không phải quan Vũ Trương Phi Triệu Vân như thế một đấu một bạn, mà xanh hán chờ mười mấy người cũng không phải không có đi lên chiến trường căn bảng, mà lại bị Lưu Bị ân gặp một lòng muốn cẩm Nưu Kim đầu kiếm lời tiền đổ, mỗi một cái đều là hùng hán không sợ chết, chém giết một trận. Nưu Kim bị bốn phương tám hướng mà đến trường mâu vây vào giữa, mà xanh hán đi đầu một mâu đâm trúng Nưu Kim, lập tức mười mấy chi trưởng mâu tuần tự đâm trúng Nưu Kim. Cái này cùng Tào Nhân mười mấy năm tiêu tướng, cuối cùng cũng ôm hận mà chết. Chương 155, bắt sống Tào Nhân, Lưu Bị cuối cùng đoạt tương Dương Thành, 6K2, chương 155, bắt sống Tào Nhân. Lưu bị cuối cùng đoạt tương Dương Thành, 6K, hai, tướng quân, Lưu Kim đi cũng. Mạc xanh hàn rút ra đoạn đao cắt lấy Lưu Kim thủ cấp, sau đó tới gặp Phùng Tập, bẩm tướng quân, Lưu Kim vì muốn hồi phản thành sinh loạn, đã bị ta chờ chằm giết. Phùng Tập liếc quang Lưu Kim thủ cấp, khen, ta nhớ được tên của ngươi, ngươi gọi Dương Sĩ, các ngươi không có phụ lòng bệ hạ tiến nghiệp, chờ thấy bệ hạ, ta sẽ đích thân các ngươi thành công. Dương Sĩ đại hỉ, ta tướng quân tài bội. Ta nguyện lại mang chúng huynh đệ đi phản thành triều hàng. Phùng tập nhìn thoáng qua bị vây lại trung tâm tàu nhân lại gọi một giáo úy dẫn 500 người đi theo Dương Sĩ chờ người đi phản thành chiêu hàng, cũng ước định đặt thành sau ngay tại phản thành đầu tường phóng hỏa làm hiệu. Phản thành bên trong có thể chiến thảo hụ tướng sĩ cơ bản đều bị tao nhân mang ra thành, còn lại bốn là tại quan sát thành bại, thấy Dương Sĩ chọn chọnưu kim thủ cấp dẫn Hàn quân tới quên hàng, cơ hội không có cái gì do dự, phản thành ngụy quân liền lựa chọn đầu hàng. Một lát sau, ánh lửa tại đầu tường băng lên. Phong tập lại phái người thông báo nô ban cùng phó dung, dục chiêu hàng tao nhân. Chém giết đã lâu, tao nhân bên người đã còn lại không đến 400 người, hoặc nhiều hoặc ít đều mang tổn thương. Mãn sủng Triệu Nghiễm, Chu Cái, Ấn Thự, Từ Đường, lưu Kiếm chờ người, chen chúc tại Tào Nhân tại hữu, cả đám đều trợn hèn. Tào Nhân, ngươi đã đến bước đường cùng, sao không tốc độ hàng? Tào Nhân, phàn thành đã bị ta cướp đoạn, ngươi còn muốn ngoan cố chống lại sao? Tào Nhân, tổ tiên của ngươi tảo tham vì đại hán tướng quốc, ngươi có thể nào trợ cáo phi soán hán? Nếu ngươi nổi hàng, bệ hạ nể tình tổ tiên của ngươi trên mặt, định sẽ không giết ngươi. Phó Dung, xung tập, nô ban một người một câu, hướng Tào Nhân hô to. Tào Nhân đem trường sự trên mặt đất, cười ha ha, ta chịu tiên đế trọng, há có thể nói hàng? Đại nghị chỉ có chiến tử tướng quân, không có đầu hàng tướng quân. Chớ có phế nói, đánh với ta một trận. Nô Ban cười to, "Tào nhân, Người muốn chiến tử tận trung, không bằng chính mình các cổ, cớ gì còn muốn cho người bên ngoài cùng người cùng nhau chiến tử?" Các người nghe hảo hảo, bây giờ phản Thành đã phá, Tào Hồng Tào Hưu cũng bị bệ hạ đánh bại, không muốn chết, liền để xuống vũ khí. Nói xong, Nô Ban tay khẽ bẩy. Sau lưng thân vệ nhau nhau hô to bỏ vũ khí xuống tiếng hô cũng từ Lô Ban một chỗ biến thành toàn bộ vòng đây. Mấy ngàn người hô to bỏ vũ khí xuống như như lôi đình đập đện tại Tào Nhân bên người tướng sĩ trong lòng. Hoảng sợ cũng bắt đầu sinh sôi. Quân tâm nhận xung kích, Tào Nhân tại chỗ bắn giết hai cái bỏ vũ khí chạy trốn quân hầu. Nhưng mà hoàng sợ một khi sinh sôi, liền sẽ như như châu chấu kết tán. Tào Nhân có thể bắn giết hai cái bỏ vũ khí chạy trốn quân hầu, bắn giết không được toàn bộ. Không ngừng có bỏ qua giới chạy trốn. Đến cuối cùng, Tào Nhân bên người vậy mà chỉ còn không đến trăm người. Đám người hướng về phía trước, bắt sống Tào Nhân. Lô ban ra lệnh một tiếng, chúng hãn tốt tranh nhau chạy lớn. Chỉ có không đến trăm người Tào Nhân, căn bản là không có cách ngăn trở chúng hãn tốt bắt sống tri tâm. Phó Dung càng là Lạc Yên tiến lên tìm được cơ hội bổ nhào tào nhân, sau lưng hắn tốt cũng lần lượt nhào tới, đem tào nhân gắt gao đè xuống đất. Cầm tào nhân người, phó tướng bảy, Mãn Sủng, Triệu Nghiễm, Chu Cái, Ấn Thự, Từ Đường, lưu Viễn chờ người mặc dù nghĩ đến cứu tào nhân, nhưng Ngô Ban cùng phụng tập căn bản không cho cơ hội, nhao nhao hướng về phía trước đem Mãn Sủng chờ người tất cả đều bắt sống. Mà ở ngoại vi, nhìn thấy đưa tin đống lửa chính xác, nhanh chóng đem tin tức chuyển đến Lưu Bị lại chướng. Mã Lương phủ tay cười to, "Bệ hạ, tào nhân đã bị chúng tướng bắt sống, có thể phản công." Dù là luôn, luôn hỉ nộ không lộ Lưu Bị Giờ phút này cũng là khó nén mừng rỡ, cầm kiếm đứng dậy, truyền lệnh các đồn, không cần lại thủ, hợp lực phá tạm. Được quân lệnh Mã Lương, cấp tốc phái ra trinh sát đi bảo phủ cận cao nhất một chỗ đỉnh núi, nhóm lửa đã sớm chuẩn bị rồi đống. Đại hỏa đang không mà lên, bất luận là vây đầu còn bốn mộ, hay là ngăn cản Trương Liêu Bạch Nhị binh, đều có thể nhìn thấy đỉnh núi ánh lửa. Ha ha, tao nhân đã bị bệnh hạ bắt sống, chúng quân nghe lệnh, theo ta chủ sát, thẳng đến Tảo Hưu chó. Bệnh hạ thần uy, người theo ta tự chiến. Ráng mang ta là rùa đen đầu, tối nay liền để các ngươi biết được tương dương phụ cung chi danh. Bốn mộ cùng vây đầu chu vi, Hoàng Trung, Phù công Trở tướng, khi nhìn đến Lưu Bị đưa tin về sau, không còn theo hiểm mà thủ, ngang nhau lựa chọn phản kích. Đột nhiên tới biến cố, lệnh Tào Hưu, Giả Quỳ, Vương Lăng chờ người kinh hại không thôi, nhất là Tào Nhân đã bị Lưu Bị bắt sống tiếng hô càng làm chúng nghị tướng kinh nghi. Nhưng mà chúng nghị tướng đã tới không kịp đi nghiệm chứng tình báo này thật giả, Hán binh đã bắt đầu phản công, chỉ có ngăn trở Hán binh cái này, một đợt thế công mới có thể phân tâm đi nghiệm chứng thật giả. Một chỗ khác, Trương Liêu cùng Trần Đao chém giết đã lâu, khó phân thắng bại. Một mực ở trong trận gian chỉ huy Bạch Nhĩ binh Trần Đao, cũng đi vào trước trận Đối mặt có kinh nghi Trương Liêu Quát lệnh tạo nhân đã bị bệnh hạ bắt sống Trương Liêu ngươi còn muốn tái chiến sao? Trương Liêu trong lòng kinh hoàng đang do dự gian phía sau chỗ cao điều tra địch tỉnh trinh sát tới gặp Trương Liêu tướng quân có đại lượng binh mạng hướng nơi đây mà đến không biết được bạn Trương Liêu càng kinh có bao nhiêu người trinh sát giao ngữ khí có chút hoảng sợ nhìn ánh lửa phải có mấy ngàn người Trương Liêu sắc mặt trong nháy mắt trong xuống mấy ngàn người chẳng phải là mặc dù đoán được đến xác suất lớn là Hà bình nhưng Trương Liêu lại lo lắng là lưu bị Nghghi binh tếế sách chần chờ không biết không bao lâu phụng tập dẫn binh tới trước, không nói hai lời liền thẳng hướng Trương Liêu. Phó Dung cũng theo sát phía sau, mấy ngàn hán binh bay thẳng Trương Liêu. Thế thế, Trương Liêu trong lòng cuối cùng một kia may mắn cũng biến mất. Rút, nếu có thể cứu Tào Nhân, Trương Liêu tất cứu Tào Nhân. Có thể giờ phút này thế cục, đã không phải là Trương Liêu có thể hay không cứu Tào Nhân vấn đề, mà là Trương Liêu có thể hay không không bị hán binh đuổi kịp vấn đề. Trần Đáo nhìn thoáng qua chạy trốn Trương Liêu, không có đi theo phụng tập cùng Phó Dung cùng nhau đuổi, mà là mang theo Bạch Nhị binh trở về. Bạch Nhị binh nhiệm vụ là ngăn lại cứu Tào Nhân binh mã, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành. Đương nhiên phải trở lại đại trại hộ vệ Lưu Bị. Chơi dần dần sáng tỏ. Các đồn phản công Tào Bình tình báo cũng như mưa rơi chuyển về đại trại. Tối nay một trận chiến, Lưu Bị đại hoạch toàn thắng. Không chỉ cấp đoạt phản thành, còn bắt sống phản thành bên trong Tào Nhân, mãn Sủng, Triệu Nghiễm, Chu Cái, Ân Thượng, Từ Đường, lưu Kiến trở nghị quân một đám trọng yếu tương tá. Đến đây nghĩ cách cứu viện Tào Nhân Tào Hưu, Giả Quỳ, Vương Lăng, Trương Liêu chờ người, trong lúc rút lui cũng bị Trương người đánh lén một trận, được đại lượng tinh kỳ. Trong đại trướng, Lưu Bị người dựa vào bàn mấy, sai người đem Tào Nhân đưa vào. "Tao tự hiểu, có thể nguyện hàng hay không?" Lưu Bị thanh âm nhàn nhạt tại trong chướng băng lên, tại hưu ma Lương, Trình Kỷ, Trần áo, Phùng Tập, Phó Dung, Lô Ban chờ văn võ, đều là dương mắt lạnh leo tảo nhân. Tào nhân hừ lạnh một tiếng, "Lưu Bị, muốn giết cứ giết, làm gì hỏi nhiều. Ta Tào nhân lại há có thể là xin hàng người. "Thật là chí khí." Lưu Bị khen một tiếng, nói, "Ngươi như trên chiến trường tự vẫn, chấm tự nhiên sẽ không hỏi nhiều, có thể ngươi không có ở trên chiến trường tự vẫn, chấm tự nhiên được nhiều hỏi một câu." Tào nhân đột nhiên biến sắc, Bị, ngươi dám nhục ta?" Lưu Bị lời này tiềm ý tứ chính là, ngươi Tào Nhân nếu thật muốn chết, căn bản liền sẽ không bị bắt sống, nếu bị bắt sống, cũng không cần lại nan tảng, thật dễ nói chuyện, ngẫm lại như thế nào mới có thể sinh mệnh. Tào Nhân tự nhiên không thể nhịn. Lưu Bị không nhìn Tào Nhân vô lễ, ngữ khí bình tĩnh được phảng phất đang cùng Tào Nhân ôn chuyện giống nhau, "Tào Nhân, an tâm chớ nổi, chấm sẽ không giết ngươi, ngươi cũng không cần muốn chết. Ngươi bây giờ đã bị Tào Phi bái vì đại tướng quân, Tào Phi nghe nói ngươi bị chấm bắt sống, chắc chắn phái người tới gặp chấm." Tào Nhân lấy làm kinh hãi, "Ngươi từ chỗ nào được đến tin tức? Chẳng lẽ là tại lừa gạt ta?" Lưu Bị lạnh nhạt mà nói, chấm, cần thiết lừa gạt người sao?" "Sự trí như thế nào Tào nhân?" Lưu Bị nguyên bản còn tại suy xét. Thẳng đến Trương Phi phái người đề báo, xưng tự Tào Hưu trong miệng biết được Tào Phi bái Tào Nhân vì đại tướng quân, đốc bên ngoài chư quân, giả thiết Việt. Tình báo này, để Lưu Bị có mới ý nghĩ. Một cái ngụy ngụy đại tướng quân, không giết so giết, càng có giá trị. Đồng thời, Lưu Bị đối Tào Phi cũng có nhận thức sâu hơn. Theo Trương Phi xưng, Tào Hưu là chủ động nói cho Chương Phi Tào Phi bái Tào Nhân vì đại tướng quân, đốc bên ngoài quân. Giả thiết viện lại nói Tào Phi đặc biệt tại chiếu Mệnh Thượng rừng ba chỗ bất luận cái gì một chỗ cùng Tào Nhân gặp mặt, đều muốn truyền đạt này chiếu lệnh. Ý vị này, Tào Phi tại Điệu Ba đường binh mã tiếp viện tương phản thời điểm, liền đã suy xét qua ba đường tiếp viện sau khi thất bại phải làm thế nào bảo trụ Tào Nhân tính mệnh. Đại tướng quân ba chữ, đã là đối Tào Nhân coi trọng cùng tín nhiệm, cũng là tại bảo đảm Tào Nhân mệnh. Lưu Bị nếu là giết Tào Phi đại tướng quân, Tào Phi vị chính quyền vốn chắc, tất nhiên sẽ tận lên đại quân nam cùng Lưu Bị quyết thắng thua. Cái này đối với Lưu Bị mà nói là cực kỳ bất lợi. Tào Phi đánh cược là Lưu Bị không dám như thế khinh cuồng giết Tào Nhân. Mặc dù ở trong đó cũng có phong hiểm, thí dụ như Tào Hưu không có chủ động nói cho Trương Phi, Tào Nhân chết tại loạn quân, Tào Nhân chết bởi tên lạng, Tào Nhân chiến trường tự vẫn chờ, nhưng trước mắt kết quả đến xem, Tào Phi dụ ý đã đạt thành. Lưu Bị khi biết Tào Phi bái Tào Nhân vì đại tướng quân, độc bên ngoài trừ quân, giả tiết Việt về sau, liền đã không có giết Tào Nhân tâm tư. Vì để tránh cho Tào Nhân tại trong trại không an phận, Lưu Bị lúc này mới chuyên môn cùng Tào Nhân làm rõ. Tào Nhân trầm ngâm một lát, nếu mày hỏi, Lưu Bị, ngươi sẽ có hảo tâm như vậy Nếu ta bây giờ đã là đại tự quân, như vậy giết ta, đại ngụy nhất định chịu chính chấn động, ngươi cũng có thể thừa cơ bắt phạt, ngươi sẽ từ bỏ cơ hội tốt như vậy." Lưu Bị ngữ khí không thay đổi, "Chấm không phải tôn quyền, sẽ không chỉ lo trước mắt lợi ích. Giết ngươi mặc dù có thể làm Ngụy Ngụy triều chính chấn động, nhưng chấm muốn bắt phạt thành công cũng không phải chuyện dễ, nhất là Giang Đông tôn quyền luôn luôn tại chấm phía sau nhìn chằm chằm. Làm giao dịch đi, ngươi an phận tại chấm trong trại đợi, cũng làm cho mãn sủng, triều nghiễm chờ người không muốn sinh sự, tất cả ăn uống độ dùng chấm cũng sẽ không khe các ngươi, chờ cùng Tào Phi nói tốt rồi, tự sẽ đưa các ngươi trở về Lạc Dương." Tào Nhân trầm mặt không nói, cũng không còn kháng cự. Nghe tới đại tướng quân ba chữ thời điểm, Tào Nhân nội tâm đã rõ ràng Tào Phi dụng ý thế thế. Lưu Bị để phó dung đem Tào Nhân ân xuống đi, tốt sinh tạm giang. Sau đó, Lưu Bị lại phái người đem Tào Nhân đám người tinh kỷ, ấn tín chờ mang đến Hán thủy giao cho Hoàng Quyền, lệnh Hoàng Quyền đi Tương Dương thành chiêu hàng. Chỉ có Triệt để cầm xuống Tương Dương, Lưu Bị mới có thể chân chính tạo dựng ra hoàn chỉnh Hán thủy phương biến. Tương Dương lưỡng thưởng không có yên trì bao lâu, làm Tào Nhân đám người tinh kỳ, ấn tín những vật này được đưa đến trong thành sau, lưỡng biết, Tương Dương thủ không được. Bất quá Lữ Thường cũng không có như vậy quất phục, mà là một mặt mở cửa chã hàng, một mặt ở trong thành phóng hỏa, sau đó mang lên mấy trăm người thừa dịp loạn hướng Thạch Dương Vương hướng trốn. Biết được tin tức Lưu Bị vẫn chưa để ý chỉ cần Tương Dương là được, Lữ Thường phải trang bị bắt không quan trọng. Hung chi, Lữ Thường bỏ chạy Thạch Dương, cũng có thể ảnh hưởng Thạch Dương văn sính, Vũ Cấm, Tôn Uyển chờ người quan tâm, giảm mất quan vũ tại hạ khẩu áp lực. Lữ Thường bỏ thành mà chạy về sau, Lưu Bị lại đem lại di chuyển đến Tương Dương thành bên trong. Kể từ đó, Trông Dữ Nhân, mãn sủng mấy người cũng liền dễ dàng hơn. Mà Tào Nhân Mãn Sủng bọn người ở tại vào Tương Dương thành về sau, cũng giao nhau thu hồi đảo tàu ý nghĩ, có Tương Dương sông hộ thành cùng Hán Thủy tại, tao nhân, Mãn Sủng chờ người là tuyệt đối không thể chạy thoát. Đầu tưởng, tinh Kỳ phân phật, Dưới thành, Hán Thủy chào lên như rồng. Lưu Bị cầm kiếm đứng ở Tương Dương thành đầu, nhìn về phía dậy sóng nước sông. Đã cách nhiều năm, lại hồi Tương Dương, Lưu Bị cảm khái rất nhiều. Còn nhớ cái ngày xưa Lưu Biểu tại lúc, Lưu Bị chỉ có thể tại Tương Dương ăn nhờ ở đầu, bị không ít thế gia đại tộc phúng. Ngay cả mặt ngoài coi trọng Lưu Bị lưu biểu Trên thực tế cũng là đem Lưu Bị coi là trường tu giống nhau canh cùng bảo vệ tồn tại, mà không phải thật đem Lưu Bị coi là tôn thất huynh đệ. Còn nhớ ký trận chiến Xích Bích về sau, cứ việc đánh bại Tào Tháo, Lưu Bị cũng chỉ có thể tại hạ khẩu kéo dài hơi tàn, nhìn xem Tôn quyền cùng Chu Du binh chỉ Kinh Châu chứ quận. Cuối cùng không thể không hướng Tôn quyền ủy khúc cầu toàn, không chỉ muốn đem hạ khẩu tặng cho Tôn quyền, còn muốn hướng Tôn quyền lập xuống chứng từ mượn Nam quận. Rõ ràng là Hán gia thành thị, thân là Hán thất dòng họ Lưu Bị lại muốn hướng tôn quyền bộ Như vậy nhục, Lưu Bị đến nay khó quên. Còn nhớ ký tự Nam quận vào Tây Xuyên, một đường gian nan hiểm trở cơ hội mất mạng, ngay cả coi trọng phó quân sư Bàng Thống đều mệnh tang tại dưới thành, lệnh người tiến tới. Lưu Bị càng nhớ kỹ tôn quyền hai độ lương mình, một loạt trưởng sa ba quận, một loạt nam quận, đều suýt nữa lệnh Lưu Bị cơ nghiệp hủy hết. Mà bây giờ, cố nhân đã qua đời, thương dương theo tại. Hán sông phía nam, hạ khẩu phía tây, đều bị Lưu Bị tất cả. Ngón tay xẹt qua tường thành tiễn mắt lúc, Lưu Bị chợt thấy lòng bàn tay nói nói. Ngày xưa khói lửa, dường như còn tại thiêu nước bảy quân lệnh, Triệu Vân đơn chủ ngựa, giờ phút này đều hóa thành giang đảo tiếng Tương dương không phải điểm cuối cùng, mà là khởi đầu mới. Nhìn xem quần quật nước sông, Lưu Bị không khỏi hào khí tăng gấp bội, ngửa mặt lên trời cười to, hắn ra tinh khí cuốn vấn mờ. Tương dương, chấm đột lại. Tôn Uyển, Tả Phi, các ngươi phải sợ hay không? Chương 156, tương lai tình thế hỗn loạn, Lưu Bị lưu phong luận Bình Châu, 4K, chương 156, tương lai tỉnh thế hỗn loạn, Lưu Bị lưu phong luận Bình Châu, 4K, Lật giường. Khói mã giương ru thẳng vào hoàng cung. 800 cấp, nhanh chóng hạ. Trong hoàng cung, vừa cùng Chính nhức đầu không thôi. Bởi vì năm ngoái ban chết chân mật, dẫn đến Tào Phi cùng trưởng tử Tào Duệ quan hệ cơ hồ xuống đến điểm đóng băng, mỗi lần triệu kiến Tào Duệ thời điểm, Tào Duệ đều sẽ châm chọc Tào Phi. Ban chết chân mật là Tào Phi nhất thời xung động, chờ hối hận lúc chiếu thư đã đổi không trở lại. Mặc dù Tào Phi xử lý chuyện xấu, nhưng chỉ cần tại Tào Duệ trước mặt nhận lầm hối hận, sau đó giết chết quách quý tần hoặc lý, âm hai vị quý nhân bên trong một cái, Tào Duệ toán khí cũng liền có thể xóa đi hơn phân lửa. Bất quá! Tào Phi là không thể nào hướng Duệ nhận Hu không có khả năng giết chết chính được xung ái quách quý tần cùng lý, âm hai vị quý nhân. Tại chết cũng không nhận sai bên trên, Tào Phi kế thừa Tào Tháo diu lương truyền thống. Thậm chí, Tào Phi đều động phế Tào Duyệ ý niệm, chỉ là trở ngại đám người quên bảo, Tào Phi mới tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao làm hoàng đế, suy xét không thể chỉ là cá nhân yêu thích, còn phải suy xét cơ nghiệp kế thừa. thở nhỏ đi theo Tào Tháo kiến thức rộng rãi Tào Duệ, Tào Phi trước mắt không có một đứa con trai có thể gánh chịu nổi con nối dõi trách nhiệm. Tào Phi cũng không nghĩ ngày nào ra cái ngoại ý bẩn, quân thần phụ tá áo vị. Sau đó ấu tử liền thành kế tiếp lưu hiệp. Đau đầu gian, Hà Nội người, tám kỵ thượng thị tuân vĩ vội vã mà đến, đem chiến báo trình lên, "Bệ hạ, phi kỵ tướng quân phái người 800 dặm khẩn cấp đưa tới chiến báo." Tào Phi đột nhiên run dậy một chút, "800 dặm cận cấp." Một cố dự cảm không tốt từ đáy lòng sinh sôi, Tào Phi cũng không lo được dáng vẻ, trực tiếp nhanh chân đi vào tuân vĩ bên người, đoạt lấy chiến báo nhanh chóng lướt nhìn. Nhìn thấy tương phản thất thủ, Mãnh Sủng, Triệu Nghiễm, Chu Cái, Ân Thự, Từ Đường, lực đều bị bắt sống Tào Phi chỉ cảm thấy một trận đầu báng mắt hoa. Trong chấm. Trư công lầm chấm. Nguyên bản Tào Phi liền nghĩ từ bỏ tương phản, cho phép Tào Nhân còn độ luyện thành, kết quả bởi vì tư má ý cùng trong triều công khanh quyền can, Tào Phi không thể không tiếp tục lưu Tào Nhân thủ tương phản. Mặc dù Tào Phi vì thế điều động Tam lộ đại quân tiếp viện lại sắc phong tôn quyền vì đại nghị Ngô vương, nhưng kết quả xấu nhất vẫn là xuất hiện. Tốc độ Triệu Tư Mã ý, Vương Hùng, tương Thế, Từ Tuyên, về là đến, Vương Tượng, Tô Lâm, hoàn toàn lưu lại và cùng nghị sự. Hán trương võ 2 năm, năm 2222, tháng 2. Tự lưu bị tại tháng riêng bắt sống Tào Nhân cướp đoạt tương phàn về sau, đã qua đi hơn 10 ngày. Tào Phi Tam Lộ Đại Quân, nhao nhao lựa chọn ngưng chiến, phân thủ thành chỉ chờ đợi Lạc Dương Tạo Phi mới nhất trí mệnh. Vì dạng bất xung đột không cần thiết. Lưu bị trong lúc này, cũng chiếu mệnh Nam Hương Lưu Phong cùng Thạch Dương Quan Vũ ngưng chiến lại rút về binh mã. Cứ việc Tôn Quền đối Tào Lưu ngưng chiến rất bất mãn, nhưng Quan Vũ cùng bản tính không đánh, Tôn Quền cũng không dám một mình đi cùng Quan Vũ đấu, chỉ có thể hợp lực chiến binh, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lưu Phong thì là tại chiến binh trong lúc đó, huyện, Âm huyện, huyện đàng, huyện, đồng thời thiết kế thêm võ đàng ổ, An Quốc vì Tu đến đó, tạo chiến thuyền, chư văn võ mỗi người quản lý chức vụ của mình, thanh thản tân thành quận văn võ mọi việc về sau, Lưu Phong mang lên thân vệ điện thất, điền trung chờ người, tự Hán thủy vùng bèn sông mà hạ xuống đến Tương Dương thành. Nhìn xem uy nga tại sơn thủy gian Tương Dương thành, Lưu Phong cũng là cảm xúc rất nhiều. Nghĩ đến Quan Vũ dìm nước bại quân, nghĩ đến Nhạc Phi thu phục Tương Dương, nghĩ đến Tống Nguyên Tương Dương chi chiến, nghĩ đến Lý Tự thành phá Tương Dương. Tương Dương trọng điểm, từ trước đến nay đều là binh gia vùng giao tranh. Mà bây giờ, Tương Dương nơi đây, Bắc phạt liền chân chính có hy vọng hoặc là bắt chước ra các lượng binh gia lũy đầy, hoặc là bắt chước hoàn ấm binh gõ võ quan, hoặc là bắt chước nhạc phi tiến nhanh y độ, đều có công thành khả năng. Cảm xúc gian, cửa thành bắc miệng một chiếc thuyền lớn lái tới, thuyền lớn chủ cột buồm thượng treo long văn đại kỳ, bên cạnh buồm có tứ hải phục tổng bốn chiếc cờ. Đôi thuyền rủ xuống thanh, đỏ, vàng, bạch, hắc ngũ sắc lại kỳ. Đầu trên một người, cầm kiếm mặt giáp, không giận tự uy, chính là đi thuyền đi Lưu hả, là Yến Vương hiệu. Đứng hầu ở bên trái Mã Lương, mắt sát nhìn thấy trên màn sông treo yến chứa cờ nhỏ. Lưu bị Mã Lương chỉ thị phương hướng nhìn lại, Quả thấy Lưu Phong chính đội truyền mã tới. Một lát sau, Lưu Phong leo lên thuyền lớn, Lưu bị tỏ mở âm thanh cũng theo vang lên, "Con ta đâu già trẻ ư?" Lưu Phong bước lên phía trước hành lễ, không thiêu ngạo không tự ti, như thần bài kiến phụ hoàng. Tân thành quân chính đại sự đều hệ nhi thần một thân, không dám sơ sẩy, cho nên tới chậm. Lưu bị cười to, "Con ta cần cù, ta lòng rất anủi." Sơn Tuần ngồi rượu, bay vào trong núi. Lưu bị lệnh người ở đầu thuyền thiết hạ bàn tịch, cùng Lưu Phong cùng bàn mà ngồi, tại Nam Hương mấy tháng này sự. Mặc dù Lưu Phong sớm đã phái người đem chiến báo đưa đến tư giường, nhưng Lưu bị càng muốn chính thai nghe được Lưu Phong khẩu thuật tại Nam Hương chiến sự kinh nghiệm. Nghe tới Lưu Phong lấy thân làm mồi lúc, Lưu bị sắc mặt cũng thêm mấy phần hận trương. "Con ta, ngươi bây giờ là cao quỷ đế vương, há có thể còn như trước kia giống nhau mạo hiểm. Nếu rơi vào tay Tào Chân nhìn đấu, mạng người thôi vậy. Sau này không thể lại như vậy lô mãng." Lưu bị quan tâm, để Lưu Phong trong lòng sinh ra mấy phần ấm áp, chợt cảm thấy Nam Hương gian nan khổ sở đều giá trị. Nghĩ tới đây, Lưu Phong vô vô ngữ, nói, "Như thần cam đoan. Lần sau có thể không mạo hiểm thời điểm tuyệt không mạo hiểm. Trong lúc nói chuyện, Lưu bị lại trò chuyện lên tương phản phòng ngự, nếu như con ta đến thủ tương dương sẽ như thế nào phòng thủ. Lưu Phong trầm ngâm một lát, hỏi, "Phu hoàng là muốn hỏi nghĩa hẹp phòng thủ vẫn là nghĩa rộng phòng thủ?" Lưu bị có chút nghi ngại, "Như thế nào nghĩa hẹp? Như thế nào nghĩa rộng?" Lưu Phong hướng Mã Lương tìm tới giấy bút, phát họa tương dương phòng ngự hệ thống, nghĩa hẹp phòng thủ thì là chiến thuật công thủ, có thể xây dựng thêm phần hành, lệnh phản thành cửa nam liên thông ăn sổng, đông tây hai mặt đều thiết kế thêm tường cao. Lại tại thời gian chiến tranh Tại Tương Dương cùng phản thành gian xây dựng cầu nổi, lấy thuyền làm cơ sở, dây sắt liên hoàn, cam đoàn giữa hai thành vật tư cung ứng sẽ không đứt. Này tức là nghĩa hẹp. Một lát sau, Lưu Phong lại phát họa ra mấy chỗ địa lý. Nhưng mà, Tương Phản dù có phòng thủ địa lợi, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn trở Ngụy quân xuôi nam. Nếu như Ngụy quân tại bờ bắc đường sông dày đặc cọc gỗ xích sắt, xây ổ tạm thuyền, sau đó đỏ ngang sang sông, trước lấy miễn núi chờ xây dựng ổ bảo, lại lấy Tương Dương phía nam. Tương Dương cho dù bững như Thái Sơn, cũng bèn bèn chỉ có thể tự vệ và La Ngụy Quân không đánh tương dương, trực tiếp đi thạch dương lấy hạ khẩu, cũng có thể đột nhập tương dương phía sau. Cho nên, nghĩa dõng phong thủ cần từ chiến lược thượng suy xét, thập sâu bố trí, thủy lục phối hợp phòng ngự, có thể đem Giang Lăng, Ngạc Thành vị Kinh Châu thủy lục điểm tựa, cùng tương dương cấu thành công thủ không tam giác hệ thống, tương dương chủ công, Ngạc Thành chủ thủ, Giang Lăng công xích Kinh Châu chi quận phối hợp phòng ngự. Đồng thời đồn điền chữa lương, gia cố thành phòng, cam đoan hậu lý, tả lược phòng ngự hệ thống. Lưu Bị ngay từ đầu nghe thời điểm còn tại đầu. Nghe phía sau ánh mắt liền trở nên có chút quái dị. Đứng hầu tại Lưu bị bên người Mã Lương, nhịn không được đánh gãy hỏi, "Tiến vương điện hạ, xin thứ cho ta mạo muội hỏi một chút, tại sao là Ngạc Thành mà không phải hạ khẩu?" Ngạc Thành bây giờ tại Tôn quyền trong tay, ngươi cái này nghĩa rộng phàm thủ, chẳng phải là còn phải đánh trước Tôn quyền, đoạt lấy Ngạc Thành. Lưu Phong đem bút tại Ngạc Thành vị trí một phát họa, nói, "Ngựa thị trung nói có lý, hoàn toàn chính xác được đánh trước Tôn quyền, đoạt lấy Ngạc Thành. Ta nghe nói Tôn quyền tại Ngạc Thành Nam Bộ kiến võ xương Tân Thành, lại thiết Vũ xương quận, Hạc Vũ xương, Hạ Chí, Tầm Dương, giữa mới" Sài đang năm huyện, càng là di chuyển đại lượng taxi dân, muốn rèn đúc lấy Vũ Xương Thành, Chu Thành, Ngạc Thành, Phàn Cẩu, Tây Sơn dãy núi làm chủ thủy lục pháo đài. Mặc dù Tôn Quyền làm người thay đổi thất thường, nhưng tại thiết trí Vũ Xương quận việc này bên trên, ta cũng thật thưởng thức Tôn Quyền đảm lượng. Nếu có thể đem này cứ đoạn, vậy ta kế hoạch lấy Tương Dương vì đỉnh điểm, Giang Lăng vị tây cánh môn hộ, Ngạc Thành vị đông nam hàng rào mạng lưỡi phòng ngự, cũng liền hình thành. Túm chi, Dương nằm bên cạnh, há lại cho người khác cùng Lưu bị nhìn xem Lưu Phong phác họa địa lý cuối đầu tinh tư. Một bên chỉnh kỳ lại hỏi Điện hạ lời nói dù có đạo lý, nhưng dưới mắt chinh chiến đã lâu, ta chờ cũng hoàn toàn lực lại đi lấy nạn thành. Không đội, không đội." Lưu Phong khẽ cười nói, "Tôn quyền Vũ Dương Tân thành cũng không phải một lát liền có thể xây xong, chờ Tôn quyền xây được không sai biệt lắm, lại xuất binh cũng không muộn." Liền sợ Tôn quyền sợ, trực tiếp lại chạy về kiến nghị đi. Trình kỳ sử sợ, "Chờ Tôn quyền tu được không sai biệt lắm, lại xuất binh cũng không muộn." Dùng Tôn quyền nhân lực vật lực tài lực, vì vậy hạ xây một tòa Vũ Dương Tân thành. có vẻ như cũng rất có đạo lý." Lưu bị cũng thấy rõ Lưu Phong ý đồ, thoải mái cười to, "Con ta tính toán Rất hợp tâm ý A Tôn Quyền Luân Thiên Lương Minh, rất là đáng hận, cũng nên để Tôn Quyền nhấm nháp thay đổi thất thường đại giới. Sau đó, Lưu Bị lại hỏi đến đối tạo nhân đám người xử trí. Lưu Phong không trả lời ngay, túi đầu tinh tư. Lưu Bị cũng không có cái nhiễu. Phía trước hỏi Lưu Phong như thế nào phòng thủ tương dương là tại khảo giáo Lưu Phong quân sự trình độ. Giờ phút này hỏi xử trí như thế nào tạo nhân chờ người chính là tại khảo giáo Lưu Phong tài chính trị. Đến Lưu Phong vị trí này là không thể vẹn, vẹn chỉ biết thống binh đánh trận Nếu không hiểu được suy xét lâu dài lợi ích chính trị, Liên Minh Viễn chỉ có thể làm một cái trấn thủ biên phòng tướng quân, mà vô pháp chân chính đi chấp trưởng quân quốc đại sự. Một lát sau, Lưu Phong Đếm thử phân tích nói, Nhi thần có chút ý nghĩ, mời phụ Hoàng Yên lắng nghe. Tào tháo Lưu cho Tào Phi tôn thất đại tướng, Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Nguyên đã chết, ta hâm lại cùng Tào Phi có tư toán, Tào Nhân là còn suất lại ngụy ngụy tôn thất trụ cột. Tào Nhân bị bắt, đã dao động ngụy ngụy của tâm, nếu như Tào Nhân lại chết tại phụ Hoàng chi thủ, chắc chắn gây nên ngụy, ngụy nội bộ đối chấp chính trình độ chất vấn. Bởi vậy Nhi thần cho rằng Tào Phi chắc chắn sẽ phái người đến cùng phụ hoàng trao đổi, hoặc dùng thành trì, hoặc dùng tiền tài, hoặc dùng con tin để mà trao đổi Tào Nhân. Dừng một chút, Lưu Phong lại nói, phụ hoàng mặc dù liên tiếp tại Hàng Trung, tương phản thủ thắng, nhưng luận nhân lực, tài lực, vật lực vẫn như cũng là không bằng Nguyễn Ngụy, lại có Giang Đông tôn quyền dụng ý khó dò, trong thời gian ngắn, phụ hoàng cũng khó có thể đổi binh bắt phạt. Như giết Tào Nhân, Tào Phi vì củng cố chính quyền, chắc chắn sẽ tận lên Đại quân xôi nam cùng phụ hoàng tranh phong, đến lúc đó khó lượng, tất thành lưỡng bại câu thương chi cục. Này không phải sách, không bằng hướng Tào Phi yêu cầu Nam Hương thành. Giải quyết Nam hương đối Tân Thành đối hiếp. Nhi thần còn còn nhớ rõ, ngày xưa Tào Tháo Nam chinh lúc, đi theo phụ hoàng văn võ cùng với con cái, có không ít người tại trường bán phá hoặc bị giết, hoặc bị bắt. Người chết đã qua đời, vô pháp biện bổ, người sống vẫn còn tồn tại, còn có thể cứu vãn. Phu hoàng có thể lại liệt một phần danh sách, đem người sống đổi về. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong lại hạ thấp ngữ khí, Nhi thần tự Tào chân trong miệng biết được, hai vị tiểu buổi bị bắt về sau, vị Tào Tháo ban thưởng cho Tào Thuần. Bây giờ Thuần đã chết, hai vị tiểu buổi bị tù đổng tức này, cũng nên về nhà. Lưu bị chấn động mạnh một cái, ngẹn ngào kinh hỏi: Con ta chuyện này là thật. Tú Ngọc cùng Lương Ngọc, thật con giống. Lưu Phong gật đầu, "Tào nhân chính là Tào Thần Chi Minh, Tào chân Dục bảo đảm Tào nhân tính mệnh, tất sẽ không tại việc này thượng lựa gạt như thần." "Tất, tất, tất." Lưu Bị hít một hơi thật sâu, cố nén nội tâm mừng rỡ, chấm sẽ mau chóng đem danh sách liệt ra, đợi Tào Phi sứ giả đến, liền tử con ta đi cùng Tào Phi sứ giả nói. Hôm nay đối Lưu Phong quân sự cùng chính trị khảo giáo, Lưu Bị rất hài lòng. Trên quân sự, Lưu Phong đưa ra lấy tương lượng, giang lăng, ngạch thành làm hoạch tâm chiến lược phòng ngự hệ thống. Trong chính trị, Lưu Phong đưa ra lấy dùng tạo Nhân đợi người tới trao đổi Nam Hương cùng bị bắt làm tù binh con tin. Tại quân quốc đại sự suy xét bên trên, mặc dù Lưu Phong còn có khuyết quyết, nhưng đã hơ cách. Càng làm Lưu bị xúc động chính là, Lưu Phong muốn trao đổi mười mấy năm trước bị Tào Tháo tù binh hai cái nữa nhi. Lưu bị đời này thấy quá nhiều huynh đệ tương tàn, sợ nhất chính là sau khi chết Lưu Phong cùng Lưu Thiện sẽ như biệt diệu, Tào Tháo, con trai của Lưu Biểu giống nhau trên chiếc. Cho nên, cho dù để Lưu Thiện làm thái tử, Lưu bị cũng tại tận khả năng cho Lưu Phong công bằng cùng đền bù. Đã từng có người khuyên Lưu Bị đừng để Lưu Phong lập công quá nhiều, để tránh Lưu Phong không nhận Lưu Thiện công chế. Nhưng mà những ngày quen can, Lưu Bị đều không có tiếp thu. Lưu Bị càng hy vọng có thể sử dụng đức hạnh đến giáo dục Lưu Phong cùng Lưu Thiện, để hai huynh đệ có thể hòa thuận ở chung. Nếu như nói Lưu Phong ban sơ tỏ thái độ sẽ không theo Lưu Thiện tranh vị trí chỉ, chỉ là để Lưu Bị thở dài một hơi, như vậy hôm nay Lưu Phong muốn bắt Tào Nhân trở người trao đổi Nam Hương đồng thời còn muốn trao đổi bị bắt làm tù bin Lữ Nhi cùng văn võ gia Quyến, liền triệt để để Lưu Bị yên tâm. Bởi vì Lưu Bị phát hiện, Lưu Phong là thật kế thừa chính mình đức hạnh cùng nhân nghĩa. Dù là sau này Lưu Phong bởi vì nguyên nhân nào đó không thể không đạt bị, cũng sẽ không đối Lưu Thiện hạ sát thủ. Giống như Lưu bị không thể không đoạt Lưu Trương Tây Xuyên, cũng vẫn như cũ thiện đãi Lưu Chương phụ tử đồng dạng. Phùng Mạnh đi cùng Tào Phi sứ giả đàm phán, Lưu Phong cũng rất tình nguyện. Trao đổi Nam Hương cùng con tin, là công sự. Công sự sau khi cũng có thể làm chút biệt ư. Thí dụ như, công Tào đàm Phạm cùng họ cùng tên tộc nhân, cũng là có thể liệt ra tại trao đổi trên danh sách. Mặc dù không biết đặng ngãi phải chăng đã đổi tên, phải chăng đã đầu nhập tư ma ý dưới trướng, nhưng Lưu Phong cũng nguyện ý đến thử. Vận nhất vận khí tốt thật đổi được cả ngãi, vậy liền kiếm muốn. Sau đó, Lưu bị sửa đổi hôm nay đi tuần kế hoạch, trở về Tương Dương thành cùng Lưu Phong thương nghị trao đổi nam hương cùng con tin chi tiết. Như Lưu Phong nói trước, Đào Phi tại cùng Tư Ma Ý, Vương Hùng, Tương Thế, Từ Tuyên, về đạt đến, Vương Trượng, Tô Lâm, hoàn toàn, Lưu tiểu thương nghị đối sách về sau, lúc này liền lạm Tư Ma Ý vị sứ giả đến Tương Dương cùng Lưu bị đáp hắn. Đào Phi có thể không quan tâm tương phản thất thủ, thậm chí cũng có thể không quan tâm mãn sủng, Triệu Nghiễm, Cái, Ân Thự, Từ Đường, Lữ Kiến chờ người bị bắt làm tù binh. Nhưng tạo nhân là tuyệt đối không thể sai sót. Vì thế, Tào Phi còn chuyên môn căn dặn Tư Mã Ý, tuyệt đối không thể chọc giận Lưu Bị. Sở dĩ để Tư Mã Ý đến đàm phán, Tào Phi cũng là tại cứu Tư Mã Ý mệnh. Nếu không, chờ Tào nhân trở về về sau, tất nhiên sẽ hỏi tội Tư Mã Ý, lúc trước chính là tiểu tử ngươi, thế nào cũng phải để ta thủ tương phản đúng không? Tư Mã Ý cũng biết rõ Tào Phi dụng ý, cho nên cũng không có chối tử, ngày đó liền mang mấy cái tùy tùng xôi Nam Tương Dương. Chương 157, Hán Uy quần cuộn, Lưu Phong Hán Thủy nên ngụ sinh, 6K, 1, chương 157 Hành vi quá, Lưu Phong hạn chế muội sinh, 6k, một, tại tư mạng ý đến trước, Lưu Phong sớm đem công tào Đặng Phạm Triều đến Tương Dương. Nghe được Lưu Phong muốn tìm một cái cùng chính mình cùng tên cùng chữ tông tộc tử đệ, Đặng Phạm không khỏi kinh ngạc, điện hạ, ngươi từ chỗ nào biết được ta tông tộc bên trong có người này? Tên của ta cùng chữ, là gia phụ ngưỡng mộ Trần Thái Khâu, sư này nói vì thế nhân điển hình, hành vi kẻ sĩ si chuẩn tắc tròn nên vì ta đặt tên là Phạm, lại lấy chữ Si Tắc. Sao có thể có thể có người cùng ta cùng tên cùng chữ? Lưu Phong đối đặng ngẫm hiểu rõ hiển thị do tại có hạn tư liệu lịch sử, nghe vậy Biểu Truyền nói, cô cũng là từ rời người trong miệng biết được người này xuất thân Tân Giã Đẳng Thị, từng vì cậu bé Trân Châu, bởi vì nói chuyện không lưu loát, cho nên lấy ngại vì danh. 12 tuổi lúc theo quả phụ đến Dĩnh Xuyên, nhìn thấy Trần Thái Khâu Bi văn bên trong có văn vì thế phạm, hành vi sĩ hai Takao, có phần bị xúc động, cho nên đổi tên là Phạm. Tương Thành Điện nông đô úy nghe ý chí hướng, liền lấy hắn là tiểu lại, phụ trách trong coi dâm dạng. Lại có Dương Định Quách Tin, uy hiết giả lúc vâng lệnh đi muốn đi bộ hải Nam Bỉ, tư mã tiến cử hắn là Quách Tin lái xe. Quân Huyền Tiên Dương này có khanh tướng chi tài, nghe đồn có lẽ có lầm, nhưng bây giờ cô chính là lúc dùng người, nếu ngươi tông tộc bên trong thật có như thế thiếu niên, ngươi làm vì cô cầu chi. Đặng Phạm suy nghĩ một lát, nói, nếu như người này không phải là như nghe đồn bình thường, thuộc hạ sợ hư rồi điện hạ thanh danh. Mặc dù vừa mới bắt đầu đi theo Lưu Phong thời điểm, Đặng Phạm hận không thể đè tông tộc bên trong chó đều an bài cái công chức, nhưng bởi vì Lưu Phong cứu Kinh Châu trong lúc đó mấy cái người thân bạn bè đối Đặng Phạm không tín nhiệm, để Đặng Phạm đối người thân bạn bè phân công trở nên cực kỳ thận trọng. Đặng Phạm Lo lắng muốn đi tìm cái kia tông tộc cùng tên người không phải là nghe đồn giống nhau có tài, hay là dù có tài năng nhưng phẩm hạnh có thu thiệt, dùng hoặc không cần đều sẽ ảnh hưởng Lưu Phong thanh danh. Bây giờ Đặng Phạm đã không phải là cái kia giới chướng chư lại đều muốn chính mình đi tìm tiểu chủ bộ, mà là tân thành quận công tạo, một quận chư lại đầu. Thân phận địa vị cao, lo lắng cũng liền nhiều. Thấy Đặng Phạm lòng có lo lắng, Lưu Phong liền lại nói, ngươi không cần bởi vì cô tiến cử liền trong lòng còn có lo lắng, đối với người này phân biệt cũng phân công, đều muốn ấn tân thành quận quy Củ tới. Nếu như người này thật có khanh tướng chi tài, Chắc chắn sẽ cố gắng hướng cô hiện ra tài năng của hắn cùng phòng hạnh. Dừng một chút, Lưu Phong lại nói, "Cô gọi ngươi đến tân giường, cũng không phải là đơn độc vì việc này. Tào Phi điều động thị trung tư mạng ý đến Tương Dương, muốn cùng bệ hạ thương nghị đổi về thảo nhân chờ người, bệ hạ đã lệnh cô toàn quyền phụ trách việc này. Nhưng mà cô vì đến vương, Tào Phi lại chỉ phái một cái thị trung, cô có chút không thích, cùng tư Mã ý trao đổi một chuyện, liền từ ngươi đến phụ trách." Đặng Phạm vừa mừng vừa sợ, lại có mấy phần sợ hãi, điện hạ chỗ mệnh, thuộc hạ không chối từ. Nhưng mà thuộc hạ chỉ là tân thành quận công tạo, kia tư Mã Úy là Tào Phi thị trung. Thuộc hạ cũng nghe nói, Tư Mã ý xuất thân Hà Nội đại tộc Tư Mã thị, thế hệ. Lời còn chưa dứt, Lưu Phong liền ngắt lời nói, nếu muốn so với thân, Tân gia Đặng thị tiền tổ chính là đại hán công thần cao mật hầu Đặng Vũ, Tư Mã ý bất quá là đầu hàng cao tổ Tư Mã ngang về sau. Nếu muốn so chức quan, người chính là đại hán Tân Thành quận công Tào, là cô tại Tân Thành lúc cái thứ nhất chủ động tới ném kẻ sĩ, cũng là câu người tín nhiệm nhất. Tư Mã ý tính là gì? Chỉ là ngụy ngụy một thị trung, phản tặc mặt thôi, lại như thế nào có tư cách cùng ngươi đánh đồng. Đem ánh mắt của ngươi thả cao một chút. Không muốn đối cái gọi là thiên hạ danh sĩ trong lòng còn có e ngại. Lại nổi danh, còn có thể so cao mật hầu đạng vũ nổi danh sao?" Lưu Phong một lời nói, bỏ đi đặng phạm đối tư mã ý thân phận tên tuổi e ngại. Nghĩ đến Tân gia đặng thị tiên tổ mật hầu đặng vũ, nghĩ đến Lưu Phong câu kia câu người tiến nhiệm nhất đặng phạm bông cảm giác tâm huyết mạnh trướng, thuộc hạ tất không phụ điện hạ nhờ bà. Chờ đặng phạm đối tư mạng ý đi mị Lưu Phong lúc này mới đem phóng nhân đám người điều kiện từng cái dặn dò đặng thủy bắc, một chỗ doanh trướng vào sông Mã Đâm. Trong doanh trướng, mấy người vây quanh đống lửa mà ngồi. Ở giữa một người, thân hình cao lớn ánh mắt như ngừng, chính là Tào Phi phái tới đàm phán tư mã ý tư mà ý đến Hàn Thủy bờ Bắc đã 3 ngày. Mặc dù mỗi ngày đều phải người đưa cầu yết văn thư, nhưng tương dương thành bên trong Lưu Bị từ đầu đến cuối không có đáp lại. Tư Mã Ý không biết là, cầu yết văn thư căn bản liền không có đưa đến Lưu Bị trong tay, thậm chí đều không có đưa đến Lưu Phong trong tay, mà là đưa đến Tân Thành quận công tàu Đặng Phạm trong tay. Đặng Phạm không còn là cái kia tại Lưu Phong ngoài cửa viện quanh đi quần lại tiểu thư sinh, có thể lên làm Tân Thành quận công tào, Phạm cũng không chỉ là dựa vào Lưu Phong tín. Thực bộ là có thể nhất ma lựa người. Cố Lê Ban Sơ đặng phạm rất non nớt, nhưng đi qua ma luyện đặng phạm, bây giờ cũng là một cái hợp cách quận công đào. Tâm cơ cùng thủ đoạn, cũng không phải người thường có thể so sánh. Đem Tư Mã Ý phơi 3 ngày, là đặng phạm muốn cho Tư Mã Ý một hạ màn uy. Cái này Huy, đã là vì ở trên bàn đàm phán lấy được ưu thế, cũng là đang vì lưu phong xuất khí. Đặng phạm bây giờ ý nghĩ chính là, chỉ là một cái thị trung liền muốn cùng đại Hàn Yến bu nói, dựa vào cái gì? Tao phi thật đúng là đem mình làm thiên hạ chính thống rồi. Hán tật mà thôi. Tư Ma Ý không biết nội tình, chỉ lo mỗi ngày phái người đi đưa cầu thư. Nhưng mà Tư Mã Ý có thể chịu, Tư Mã Ý tùy tùng không thể nhịn. Nhất là trong tùy tùng, đi theo Tư Mã Ý cùng nhau đi ra rèn luyện trận tử, năm vừa 14 tư ma sư, càng là căm giận, lưu bị đây là cố ý vắng vẻ á phụ, quả thực đáng hận, không bằng lấy nói cái chi. Chúng tùy tùng cũng nao nao phụ họa. Tư Mã Ý nhàn nhạt liếc qua khống chế không nổi cảm xúc tư ma sư, quát khẽ nói, nói với ngươi bao nhiêu lần, đi ra ngoài bên ngoài, muốn xưng ta là Tư Mã thị trung. Tư Mã sư muốn nói lại thôi, căm giận ngồi xuống. Tư Mã Ý nhẹ, bất quá là mấy ngày mắt lạnh mà thôi, điểm ấy ủy khuất đều chịu không được. Sau này làm sao có thể thành đại khí? Nếu ngươi thật sự là rảnh đến nhàm chán, liền đi Hán Thủy bên trong câu mấy cái cá tươi. Từ đầu đến cuối, Tư Mã Ý đều không có nửa điểm nôn nóng, nóng. Tư Mã sư thấy Tư Mã Ý không có tiếp thu lấy nói kích chi đề nghị, căm giận quản chi, dẫn theo cẩn câu liền đi Hán Thủy. Một bên thả câu, một bên nói thầm, lại nhịn xuống đi, ta Tư Mã ra người đều thành rùa đen. Mà ở trong thành, biết được tin tức Đặng Phạm chỉ là khinh thường cười hai tiếng. Thang đến ngày thứ năm, Đặng Phạm mới lái thuyền nhỏ đi vào Hán Thủy bờ bắc tới gặp Tư Mã Ý, biết được Lưu bị vậy mà chỉ phái một cái quận công tàu đến đàm phán thậm chí đều không định mời Tư Mã Ý vào tương Dương Thành, Tư Mã Sư tại chỗ liền nổ, Lưu bị là có ý gì? Phải cái quận công tạo đến nhục nhã Tư Mã thị chúng, đây là không nghĩ nói sao? Đặng Phạm liếc nhìn Tư Mã Sư, ánh mắt lại nhìn về phía bất động như trung Tư Mã Ý, thứ một tiếng, Hà Nội Tư Mã thị cũng bất quá như thế. Nghe Đặng Phạm cái này Trảo Phúng kéo các lệnh hử, Tư Mã Sư nộ khí càng là khó nhịn. Mới 14 Tư Mã Sư, còn không phải ngày sau cái kia quyền nghiên triều chính đại tướng quân, cái này tâm tính độ lượng chưa Dương thành, thấy Phạm lại tại Phúng Hà Nội Tư Mã thị, chỉ cảm thấy phổi hỏa khí đều nhanh ngọt tới hốc mắt. Ngay tại Tư Mã Sư tay phải muốn sở hướng bọn Kiếm Lục, một mực trầm mặt Tư Mã Ý rốt cuộc mở miệng quát lớn, "Nói bậy bạ gì đó, còn không ngoan hướng đặng công tào Nhật Lỗi." Tư Mã Sư trừng mắt hai con ngươi, nghiến răng nghiến lợi, vừa định mở miệng, lại nhìn thấy Tư Mã Ý kia dần dần âm trầm ánh mắt. Thật lâu, chương 157, Hán uy của quận, Lưu Phong Hán thủy nên ngụ sinh, 6k2, chương 157, Hán uy của quận, Lưu Phong Hán thủy nên ngụ sinh, 6k2, Tư Mã trong lòng, cúi đầu hướng đặng lỗi, "Là tiểu lễ, người Từ Ma Úy vừa cười hướng Đặng Phạm chặt tay, đang cung tảo, quyển tử trẻ người non dạ, để ngươi chơi cười. Nhìn xem luôn hành cử chỉ thong dong vô cùng Tư Ma Úy, Đặng Phạm không khỏi kinh hãi, Tư Ma Ý tâm tính lại như thế châm ổn. Từ đầu tới đuôi, Tư Ma Úy đều thị nghi thái ung dung, hiển thị do thế gia đại tộc tử đệ phong phạm. Cho dù có lưu phong lục trước cổ Vũ, Đặng Phạm cũng không khỏi cảm thấy trước mắt Tư Ma Ý phảng phất một tòa nặng nề như núi lớn. Đây là tâm tính tu dưỡng thượng chiến lệnh, cũng là hảo môn cùng hàn môn chiến Có điện hạ sau lưng ta, chỉ là Tư Ma Úy, cần gì tiết lộ? Đặng Phạm Yên lặng ngồi tưởng lưu phong tín nhiệm cùng coi trọng, hồi tưởng tại Tân Thành quận lúc tự tin, đem đối mặt Tư Mã ý lúc sinh ra mấy phần tự ti đè xuống, tận khả năng biểu hiện ra trơn ổn. Tư Mã thị trung nói chuyện chính sự đi. Tao nhân có thể hạ, liền nhìn các ngươi lấy cái gì đến trao đổi. Đặng Phạm nhìn chằm chằm Tư Mã ý, có chút ngóc lên đầu. Tư Mã ý phong dong vẫn như cũ, thành chí, ruộng đồng, thuế ruộng, nhân khẩu đều có thể. Ngắn ngủi tám chữ, Tư Mã ý liền đem đàm phán quyền chủ động từ Phạm trong miệng đoạt lại. Muốn thành chỉ, muốn ruộng đồng, đòi tiền lương, muốn người miệu đều có thể mở miệng. Chỉ cần Đặng Phạm mở miệng, Tư Mã Ý liền có cớ kẻ mặc cả chỗ trống. Như Tư Mã Ý mở miệng trước, vậy liền khó mà tham dò Đặng Phạm danh giới cuối cùng. Thật là bình tĩnh người. Đặng Phạm âm thầm hít một hơi, quyết định giao giá trên trời, lúc đây, Tư Mã Ý nhẹ nhàng lắc đầu, không thể. Đặng Phạm cười lạnh, vừa mới xưng đều có thể hiện tại lại xưng không thể xem ra Tư Mã thị trung là không nghĩ nói. Tư Mã Ý có chút chấp tay, Đặng Công Tào hiểu lầm. Từ Hán An đế về sau, thay vực quả thật trung nguyên nghiệp đang tiếp. Nhưng mà Sơn Dương công ngôi về sau, người nhận hắn mà đứng, thay vực Uy tường, tại Điện Vương đều đã đi sứ hướng Ngụy Tiên Cống, Ngụy MỆ Hạ đã thiết trí mộ kỳ giả uy, lấy trưởng Tây vực đóng quân. Cả chuyện có nói, huynh đệ huyết tại tường, bên ngoài ngự nại khinh. Hán Ngụy chi tranh, bất luận ai tranh chính thống, đều là trung nguyên nội bộ chi tranh, ta nói không thể là không nghĩ lệnh Tây vực trừ quốc chơi cười. Lúc ta tới đã nghe nói, Hán Yến Vương Điện Hạ đã đem Nam Hương quận Bá Đàng, Tán huyện, Âm huyện cùng Trúc Dương đều nhập vào Tân Thành quận, Hương, Dương, Tân Thành quận. Như thế nào? Đặng Phạm ha ha. Từ Mã thị trung ngược lại là thật biết trả giá, Lũng Hữu bốn quận biến thành Nam Hương bốn huyện, ngươi cảm thấy như vậy thích hợp sao? Từ Mã ý cười khẽ, Lũng Hữu dù tốt, nhưng địa lý xa xôi, lưu thêm binh tắc Kinh Châu không đủ dùng, thiếu lưu binh tắc Lũng Hữu không đủ thủ, gần gà chi địa, dù có 4 quận vận động, lại há có thể so ra mà vượt Nam Hương 4 huyện địa lý tới gần Tân Thành chi tiện. Cho dù ta thật đáp ứng dùng Lũng Hữu bốn quận đến trao đổi, Đảng Cộng tảo cũng sẽ dùng lý do khác đến yêu cầu Nam Hương bốn huyện, không bằng hai bên đều thẳng thắn một điểm, theo như nhu cầu, há không mị ư? Phạm nghe được kinh hãi, Ta chi ý đồ lại đều bị Tư Mã Ý cho nhìn tấu rồi. Người này chưa trừ diệt, tất vì điện hạ sau này lại địch. Đạp Phạm ánh mắt hướng về Tư Mã Sư, Tư Mã Thị Trung nói có lý. Như thế vì đại hán tưởng tượng, chắc hẳn Tư Mã Thị Trung đối Hán thất cũng trong lòng còn có lưu niệm, chỉ vì cảm niệm ơn chi ngộ mà không đành lòng tướng vứt bỏ. Ta nghe nói thế ra đại tộc vì để tránh cho tại trong chiến loạn diệt vong, thường sẽ đem chữ tử phân tán các nơi, lấy bảo đảm tôn thất không ngừng. Yến Vương điện hạ từ trước đến nay quý tái, Tư Mã Thị Trung không bằng bán cái nhân tình, tướng lệnh lang lưu tại Tân Thành như thế nào? Lấy lệnh lang chi tài. Sau này tại Đại Hán cũng nhất định có thể quan đến thành tướng. Kể từ đó, bất luận Hán Ngụy ai thắng ai bại, Tư Mã thị đều có thể bảo đảm tôn thất không dứt. Tư Mã sư con người trong nháy mắt tăng lớn. Cái gì quan đến thành tướng? Cái gì bảo đảm tôn thất không dứt? Không phải liền là muốn để ta làm con tin sao? Ta làm con tin, vậy hạ lại há có thể lại tín nhiệm cùng trọng dụng gia phụ. Đặng Phạm này tặc, thật, thật sự là ác độc. Nếu không phải Tư Mã ý tại, Tư Mã sư thật nghĩ rút kiếm chặt đặng Phạm. Liền tư Mã sư đều có thể xem hiểu, Tư Mã ý tự nhiên cũng sẽ không bị đặng Phạm lựa gạt lựa gạn, gờn nhạt lắc đầu, Công Tào nói bừa. Vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, quyền tử tính cách táo bạo, đừng nói làm khanh tướng, sau này có thể làm cái ông nhà giàu ta đều vừa lòng thỏa ý, liền không để quyền tử đi mất mặt xấu hổ. Tư Mã Sương nghe được một mình, mặc dù Tư Mã ý lời này là tại chấn đập pháp miệng, nhưng Tư Mã sư nghe luôn cảm thấy bị quất. Ta làm sao liền táo bạo rồi? Ta làm sao liền không thể làm khanh tướng rồi? Dừng một chút, Tư Mã ý lại nói, tao đại tướng quân có hai cái chất nhỉ, cùng hán hoàng cũng có chút một gốc. Mặc dù nhị tử tuổi nhỏ, nhưng ta coi đều có đại tướng chi tài. Như hắn hoàng nguyện ý, ta nguyện báo cáo bệ hạ. Đem vào đại tướng quân hai cái chấp nhìn cùng với mẹ đẻ đều đưa còn như thế nào Đặng Phạm Tâm thần trầm xuống đối tư mạng ý càng cảm giác kiêm kị rõ ràng phơi tư mạng ý năm ngày kết quả tại đàm phán thời điểm vẫn như cũng bị tư mạng ý nắm giữ chủ động yêu cầu Nam Hương 4 huyện cùng vậy hạ hai cái nữa nhì hai cái này mấu chốt điều kiện vậy mà đều bị tư mãi ý cho là đúng người này tâm tư lại kín đáo như vậy bị tư mạng ý liên tiếp đoán chúng hai lần Đặng phạm cũng có chút ruột trực tiếp lấy ra sớm chuẩn bị kỹ càng danh sách cái này có thể không đủ danh sách nàyượng người đều phải đưa tới tư mãi ý nhìn nước qua Nói, nếu ta không có suy đoán, những người này đều là mười mấy năm trước tại trường bán pha cùng hán hoàng đầu tán. Ta hiểu hán hoàng nhớ tình bạn cũ chi tình, nhưng mà thời gian quá lâu, danh sách này tụi người, ta cũng không biết còn có mấy người còn sống. Đang phạm dự lệnh, vậy ta cũng không dám cam đoan, thời gian nếu là quá lâu, tàu nhân chở người còn có mấy người có thể còn sống. Tư Mã Ý rốt cuộc cảm thấy đau đầu. Như trên danh sách chỉ là đơn thuần muốn mấy cái người sống, Tư Mã Ý hôm nay liền có thể đáp ứng. Có thể trên danh sách người, đại bộ phận cũng không biết sinh tử. Cái này muốn dần dần đi tìm cũng không biết được hoa bao lâu trọng yếu nhất chính là tại cha tìm Lưu bị ngày cũ Văn cùng với dòng roi trên đường sẽ để cho lưu bị tại phương Bắc Dương Danh. chưa bản pha là lưu bị phụ đám người nhưng mà lưu bị xưngng đế lại bắt sống tạo nhân về sau ngay lập tức nghĩ đến chính là đem ngày cũ Văn Võ cùng với dòng roi đổi bể trong ngắn hạn ảnh hưởng sẽ không rất lớn chỉ khi nào lên me lâu liền dễ dàng gây nên nghiêm trọng bắn ngược, tao nghị chỉ hạ Văn Võ cũng sẽ cầm tàu phi cùng lưu bịxo so. đây cũng không phải là đơn giản trao đổi tù bình hướng đại nói đây là đảo ngược giá trị quan chuyển vận đang công tạo thế nào cũng phải như thế sau Người liền không sợ ta đưa tới người bên trong có ta cố ý nằm vùng tử sĩ dán được sao? tư ma ý, ý độ cự tuyệt điều kiện này nhưng mà Đạm phạm cũng nhìn ra tư mã ýên nguyên bản cổ sống không sợ hãi biểu lộ có rõ ràng biến hóa Lê dọng đây là đại Hán vậy hạ trong lòng mong muốn các người dùng phương pháp gì ta mặc kệ có thể hay không tìm tới người ta mặc kệ ta chỉ cần kết quả trong mắt thật lâu tư mã ý hỏi có thể để ta cùng Hán hoàng gặp một lần Hán Yến Vương điện hạ cũng có thể Đạng phạm đứng vậy tư mã Thị chung xin lỗi muốn gặp đại Hán vậy hạ được Sơn Dương công đến muốn gặpến Vương điện hạ được tạm phi đến. Nói đến thế thôi, Tư Mã thị trung, ngươi có thể đi trở về phủ mẹ. Nhìn xem đạm phạm bóng lưng rời đi, Tư Mã ý sắc mặt biến được nghiêm trọng. Tư Mã sư nhịn không được nói, á phụ, người đây cũng còn phải nhận sao? Không bằng đi thẳng về bẩm báo với hạ, Lưu Bị căn bản cũng không có trao đổi thành ý, vậy bệ hạ cả nước Nam Trình, liền nhìn Lưu Bị có dám hay không đánh. Chương 157, Hán uy quần quận, Lưu Phong Hán thủy nên ngụ sinh, 6k3, chương 157, Hán quận, Lưu Phong Hán nên sinh, 6k3, nay. Tư Mã ý khiên Xin gọi ta Tư Mã thị trung. Quân quốc đại sự, há lại ngươi cái này tiểu nhi có thể quyết đoán? Cả nước Nam Trinh, nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Nam Trinh thuế ruộng ai bỏ ra? Ngươi cho rằng chư cột đại tộc tại sao phải ủng hộ bệ hạ thay mặt hắn lập mị? Nhóc con miệng còn hơi sữa, không biết mùi vị, lần này trở về, cho ta ở nhà đóng cửa đọc sách 3 năm. Gián dạy Tư Mã sư, Tư Mã ý nhìn thật sâu Thành liếc mắt một cái tương Dương Thành, xoay người nói, về trước viện thành. Tương Dương Thành đầu. Đặng Phạm đem đàm phán chi tiết dần dần hướng Lưu Sau đó, Phạm đầy mặt xấu hổ hướng tội, điện hạ Hiện tư Ma Ý quá lợi hại, ta không phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải cuối cùng danh sách làm khó Tư Ma Ý, ta tất bị Tư mạng Ý gây đại hàn vi phòng, mời điện hạ trách phạt. Lưu Phong gia hiệu Đặng Phạm đứng dậy, trấn an nói, không cần lo trí, hôm nay không phải là đối thủ, tương lai chưa hẳn không phải là đối thủ. Giống như 14 năm trước, Phù hoàng cũng sẽ không biết hôm nay có thể bắt sống Tào Nhân. Tuy nói Tư Ma Ý ở đời sau thanh danh rất uất, nhưng không thể phủ nhận là Tư mạng Ý năng lực rất mạnh. Đạng Phạm không phải là đối thủ của Tư Ma Ý, cái này cũng không mất mặt. Trái lại, Đặng Phạm vậy mà có thể cùng Tư Ma Ý qua mấy chiêu. Cái này đã rất mà dài. Nhất là đặng phạm kết luận tư Mạng ý quá nguy hiểm mà đi lừa gạt tư ma ý, muốn để tử ma ý đưa trưởng từ tư mã sư ý nghĩ, càng làm Lưu Phong thưởng thức. Tài năng không đủ, có thể dùng phụ tá liên gót. Mà nguy hiểm ý thức không phải người người đều có thể có được. Đặng phạm biểu hiện đã nằm ngoài dự đoán của Lưu Phong. Trở về điện thành tư ma ý, phái người đem đàm phán kết quả ra giọi thúc ngựa đưa đi là Dương. Tại tư ma ý suốt năm trước, Tào liền có trao đổi Tào nhân đám người phương án, như tư ma ý ban đầu nói giống nhau, thậm chí, Du Đồng, Thế Duộng, Nhân Khẩu đều có thể Nếu như đặng phạm đồng ý dùng Nam Hương 4 huyện cùng Lưu bị nữ nhi cháu ngoại đến trao đổi tạo nhân chờ người, Tư Mã Ý tại chỗ liền có thể đáp ứng, mà để Tư Mã Ý không thể làm chủ chính là trên danh sách người, những người này tra tìm cùng điều động đều phải Tào Phi gật đầu cho phép. Tào Phi hồi phục rất nhanh. Mặc dù Tư Mã Ý Trần Tuấn trên danh sách người tiến hành tra tìm cùng điều động nguy hại, nhưng Tào Phi đã không lo được nhiều lắm, căn dặn Tư Mã Ý nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất đem tạo nhân đổi bề. Đồng thời, Tào Phi lại cho tại Nam Hương Tào Chân hạ hầu thượng chương hợp từ hoàng hạ Lệ, lệnh, lệnh Tào Chân chương hợp trở về quan trung, lệnh hạ hầu được Từ Hoàng Còn Đồ Nguyễn Thành, trực tiếp đem Nam Hương 4 huyện đi đầu tặng cho Lưu Phong, lấy đó thành ý đối với cái này. Lưu Phong cũng đem chú cái, ấn thự, từ thương, Lưu Kiến chờ không thế nào trọng yếu Nguyễn Tướng thả lại, cũng để mà tỏ vẻ thành ý, đồng thời để chú cái chờ người hướng tư mã ý truyền đạt tàu nhân, mãn sủng, triệu nghiệm ba người tại Tương Dương không lo ăn uống. Mà tại Nam Hương 4 huyện, Lưu Phong cũng lệnh Vương Bình dẫn phi quân Nam Doanh vào Nam Hương thành đóng giữ, lại lệnh ngu phiên thân hướng Nam Hương An Dân Tư Ma Ý phái người đem Lưu bị hai cái nữ nhi Lưu Tú Ngọc cùng Lưu Lương Ngọc cùng hai cái cháu ngoại cùng nhau đưa đến Hàn Thủy và Bắc. Biết được tin tức Lưu bị lại vui lại sầu. Vui chính là hai cái nữ nhi rốt cuộc trở về. Còn là không biết nên như thế nào đối mặt nữ nhi. Nhất là hai cái này nữ nhi còn bị Tào Thuần mạnh nạp làm tiếp, lại vì Tào Thưn sinh hai đứa con trai. Lưu Phong thì là quên nủ, nếu là hai vị tiểu muội đứa bé, đó chính là Lưu ra sau. Tào ra không muốn, ta Lưu ra muốn. Phu mang lại ở trong thành chuẩn bị đặc ta là tiểu muội huynh trưởng cũng là cháu trai cậu, nên tự mình đi nên. Lưu bị chợt tỉnh ngộ, Trả giải, để nữ nhi bị liên lụy là trong sai, có ta, chớ có hù đến bọn hắn. Đương nhiên, Lưu Phong cầm kiếm xuất phủ. Một lát sau, lớn nhỏ chiến thuyền mấy trăm chiếc, tựa tương dương thành cửa bắc mà ra, vừa xông đến bờ bắc. Ở giữa trên thuyền lớn, Lưu Phong mặc giáp dùng ngựa, Lương cung cầm thương đứng ở đầu thuyền. Tuy thế như thế, thấy bờ bắc đáng người một trận hoa mắt. Lưu Tú Ngọc cùng Lưu Lương Ngọc Diên phần mình đem đứa bé ôm lấy, dựa vào cùng nhau, kinh, kinh gian, lại gặp mấy đầu thuyền nhỏ nhanh chóng cập Trên thuyền quân tốt thuần thuộc tại hai thuyền ở giữa dựng lên mô bảng, cầu thượng xích sắt dựng ra một tòa giản dị cầu nổi, cầu nổi lại cùng ở giữa thuyền lớn tương liên. Chỉ nghe một tiếng to rõ chiến mã tê minh thành vang lên, Lưu Phong dụp ngựa cầm tường, tự lại trên thuyền lao xuống, nhanh chóng chỉ qua cầu nổi, sau lưng mấy chục kỵ cũng lần lượt dong dở mà tới. Đang đến gần Lưu Tú Ngọc cùng Lưu Tú Lương đang người lúc, lại là một cái tiêu xái đình ngựa, hiển thị do kỹ thuật tinh xảo. Không nên lưu lại, thanh, bệnh, chạy, đi theo cũng là giải tán lập đức. Khiếp đảm hạ người, ngày sau cô tất tự mình dẫn đại quân, lấy các ngươi thủ cấp, ha ha ha ha, điên cùng tiếng cười văng lên, bị kinh hai quá độ nụy tốt chạy càng nhanh, sợ chạy chậm liền sẽ bị Lưu Phong cho bắn liết. Tiếng cười qua đi. Lưu Phong tự trên chiến mãi nhảy xuống, đem trường thương ném cho liền thất, sải bước đi hướng dựa vào cùng nhau Lưu Tú Ngọc cùng Lưu Lương Ngọc cùng hai cái gầy đến cùng cây gậy trúc giường như thiếu niên. Có lẽ là Lưu Phong uy thế quá mạnh, cũng có lẽ là hai cái thiếu niên cảm nhận được riêng phần mình mẫu thân dũng dũng lại đều tránh thoát riêng phần mình mỗ thân ôm ấp, cắn hàm răng hung ác trừng mắt Lưu Phong, lại rũi ra kia gầy yếu hai tay muốn ngăn cản Lưu Phong phụ cận. Lưu Phong sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Thời gian quá lâu, Lưu Tú Ngọc cùng Lưu Lương Ngọc không có nhận ra Lưu Phong. Hoàn toàn chính xác thật cân đảm. Tư mã Ý nói không sai, hai người các người đều có đại tướng chi tài. Lưu Phong đưa mũ giáp một đấy, lộ ra nụ cười ấm áp. Ta gọi Lưu Phong là các ngươi cậu. Từ giờ trở đi, các ngươi có thể ăn cơm no. Hai cái thiếu niên lập tức sững sốt, nhao nhao quay đầu nhìn về phía riêng phần mình mỗ thân. Lưu Tú Ngọc cùng Lưu Lương Ngọc giờ phút này cũng đình chỉ rú dậy, kinh ngạc nhìn về phía Lưu Phong. Phân biệt hồi lâu, hai người mới run run rẩy rẩy đứng dậy. "Huynh trưởng, là ta." Hoa, xác nhận thân phận của Lưu Phong, Lưu Tú Ngọc cùng Lưu Lương Ngọc cũng rốt cuộc xác định sau này không cần lại tại Đồng Tức Đài chịu khổ chịu đục, mười mấy năm ủy khuất cũng tại thời khắc này bộc phát. Phu Hoàng ở trong thành đã chuẩn bị tiệc rượu, hắn rất nhớ các người. Thanh âm nhàn nhạt tại Lưu Tú Ngọc cùng Lưu Lương Ngọc vang bên hai, hai nữ đột nhiên đầu, trong mắt có sợ hãi, mà bên người hai cái thiếu niên cũng cúi đầu. Trong đó một cái càng là trực tiếp đứng lên nói, "Mẹ, không cần phải để ý đến chúng ta, chúng ta, chúng ta không cần bảo thành." A. Lưu Phong kinh ngạc nhìn trước mắt cái này mẫn cảm quá độ thiếu niên, một cái đầu ngón tay đập vào thiếu niên trên đầu, "Loán mò cái gì? Các người đều là ta lưu ra sau." Nhanh tiếng la cậu tới nghe một chút. Nghe được Lưu Phong câu kia các người đều là ta lưu ra sau bất luận là Lưu Tú Ngọc, Lưu Lương Ngọc tỷ bội vẫn là hai cái thiếu niên, đều là nhau nhau ru lên. Tại cáo ra, hai cái thiếu niên đều bị chửi thành ti trùng. Tại Lưu Phong chỗ này, hai cái thiếu niên đều là lưu ra sau. Cậu cậu, cậu, cậu. Một trước một sau, mặc dù trung khí không đủ, nhưng đều bao hàm chờ mong. Ha ha ha, Lưu Phong cười to, nói cho cậu, các người tên Chế, Theo, hai cái thiếu niên lần nữa túi lờ xuống. Nghe được hai cái cháu trai lại bị đặt tên là chế cùng heo Lưu Phong nụ cười cũng theo đó trì trệ, hừ lạnh nói, tạo ra một đám không biết lễ phế bật, liền tên cũng sẽ không lấy. Từ giờ trở đi, ngươi, gọi Lưu Sảng, thoải mái, ngựa tốt vậy, ngươi, gọi Lưu Toản, Toản, Mỹ như vậy, các ngươi còn có cái biểu đệ, hắn cứ gọi Lưu Lâm, ta hi vọng ba người các ngươi Sau này đều có thể trở thành ta lưu thị ngàn giảm câu, cần phải ghi lại. Chương 158, Chiêu mộ đẳng ngãi, Lưu Phong Hán Thủy đột điện, 1, chương 158, Chiêu mộ đẳng ngãi, Lưu Phong Hán Thủy đột điện, 1, Tương Dương thành bên trong. Vũ Tính tiểu trong các, Lưu bị nghiêng người rượi vào bằng mấy, tay nâng thư tử. Nhìn như tại ủi mải, trên thực tế lại là không quan tâm, liền thư tử đều cầm ngã. Cho dù là như Lưu bị như vậy thân cư cao vị hoàng đế, tại sắp đối mặt thất lạc mười mấy năm thân nữa nhĩ lúc, nội tâm cũng khó có thể bình tĩnh. Lạch bạch, đạp đất tiếng bước chân vang lên. Lưu Phong nhanh chân mà tới. Phu hoàng nghe được Lưu Phong vấn lễ, Lưu bị liền vội vàng đem quyển sách trên tay giản buông xuống, ngồi thẳng hỏi, "Con ta còn tội lợi. Lưu Phong chi tiếp bẩm, "Phu hoàng không cần lo lắng. Hai vị tiểu muội cùng hai vị cháu trai đều đã bảo thành, Nhi thần đã an bài người trước mang các nàng đi trai giới tắm rửa, sau đó sẽ tới." Lưu bị nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi." Lưu Phong lại nói, "Còn có một chuyện cần hướng phụ hoàng nói bẩm. Tao ta có ý nhục nhã phụ hoàng, lại vì hai vị cháu trai đặt tên là chế cùng eo." Nhi thần không lòng, lại gặp hai vị cháu trai tự cho là ti tiện. Cho nên vì hai vị cháu trai đổi tên là thoải mái cùng toàn đi này ta họ, đổi thành họ Lưu. Như phụ hoàng cho rằng có thể thực hiện, như thần liền sách hiện lên tông chính, tế danh tại thái miếu. Bình thường mà nói, muốn đem hoàng đế cháu ngoại sửa họ vì Lưu, cần tông chính để danh, lưu bị hàng chiếu, sau đó tế danh tại thái miếu. Bây giờ tông chính chính là chấn uy tướng quân Lưu Trương. Mặc dù Lưu Bị cùng Lưu Trương bởi vì Tây Xuyên mà sinh lực khí, nhưng Lưu Bị cũng biết rõ hoạt động tông cơ nghiệp có tổn đức hạnh, đối Lưu Trương cũng lòng mang ý xấu hổ. Cho nên tại xưng đế về sau, Lưu Bị liền phái người đi Kinh Châu hạ chiếu, lấy Lưu Trương vị chính phụ trách hoàng thất dòng họ cùng ngoại thích danh tịch, gia phả biên soạn, phân chia đích thứ thân sơ, trao quyền tham dự thẩm tra xử lý chư hầu vương phạm pháp vụ án chờ chút. Lưu Phong mặc dù thay hai cháu trai lấy danh, nhưng lễ pháp thượng quá trình cũng là phải đi. Thượng, hư lệnh một tiếng, để Lưu bị sợ thấy nữ nhi không an tâm tự chuyển thành tức giận. Một đám vô dụng tiến di xấu, lại cũng dám nhục nhạ chẫm. Chẫm chó ngoại, há có thể vì chế heo. Con ta lấy tên không tệ, thoải mái vì ngừa tốt, toàn vị mỹ ngọc, nhị tử đều vì Lưu gia ngàn giảm câu vậy. Đợi tối nay đến hậu, con ta liền có thể xách hiện lên tông chính. Nhớ nhị tử chi danh vào tôn thất, tùy ý tế danh tại thái miếu. Tại Lưu Phong nói ra tế danh tại thái miếu lúc, Lưu Bị liền rõ ràng Lưu Phong dụng ý bây giờ họ Lưu tôn thất qua thiếu. Lưu Bị một mạch, thử Lưu Phong, Lưu Thiện, Tôn Lưu Dường. cho dù tăng thêm Lưu Trương một mạch, cũng không cao hơn mười người. Muốn chấp trưởng thiên hạ, tôn thất lực lượng là ắt không thể thiếu. Lưu Sảng cùng Lưu Toàn mặc dù là con trai của Tào Thuần, nhưng bây giờ Tào Thuần đã chết, hai minh đệ tại Tào gia cũng từ nhỏ bị coi là tiện đối Tào gia không có lòng cảm mến chỉ có hận ý, Lưu Bị cũng không nguyện ý hai cái chó ngoại tiếp tục họ Tào. Vệ tinh bề lý và họ lưu tôn thất đều là rất cần thiết. Chú thích: Thượng chương cuối cùng biểu huynh đổi thành biểu đệ, lưu sảng cùng lưu toàn tuổi tác ứng so lưu lâm đại. Chờ đợi trong lúc đó, Lưu bị lại nghĩ tới một chuyện. Hỏi, bây giờ chúng đã được tương dương, sau này bất luận là Bắc phạt Tào Phi vẫn là đồng chính Tôn Quyền, hay là chống tự Tào Phi liên thủ với Tôn Quyền tướng công, đều sẽ lấy Kinh Châu làm trọng tâm. Thành đô xa xôi, có nhiều bất tiện, chớ có ý rời đô giang lang, lại sợ trong triều phản đối, con ta nhưng có thượng sách. Giới đô giang lang chuyện, Lưu bị đã suy xét nhiều ngày. Lưu bị ban sơ tại Hán Trung Sương đô là nghị bắt trước cao tổ tại Lấy Hán Trung làm cơ sở giành quan trung, tiến tới Mưu Đổ Thiên Hạ. Về sau thế cục biến hóa, không chỉ để Lưu Bị được tượng dùng, hạ khẩu Đông Tây hai chỗ chiến lược yếu điện, còn để Lưu Bị thành công đoạt lại Tương Dương, chiến lược trọng tâm tự nhiên cũng liền từ Hích Châu lại trở lại Kinh Châu. Thái tử Lưu Thiện mặc dù tại thành đô Giang Quốc, nhưng cũng không thể một mực Giang Quốc, chiến sự kết thúc về sau, Lưu Thiện liền phải đem quyền lực lại trả lại đến Lưu Bị trong tay, nếu không một nước hai đua, chính lệnh liền khó mà hữu hiệu phổ biến. Nhưng mà thành đô lại quá xa xôi, nếu là Lưu Bị trở lại thành đô đi xử lý triều đình đại sự, các hạng chính lệnh đều khó mà kịp thời chuyển đến Kinh Châu. Lưu Bị không nghĩ hồi thành đô, cho nên sinh rời đô ý nghĩ. Chỉ là cái này rời đô công việc, những phía liên quan tới quá rộng, liên lụy lợi ích cũng nhiều, không phải Lưu Bị nghĩ rời đô liền có thể rời đô. Như phát Chính, Sa Viên, Mạnh Đạt Trờ Quan Trung Người, vẫn luôn nghĩ đồn điển Hán Trung ung dung lưu tính quan trung, mà ít châu người lại tại Lưu Bị tiến đánh Hán Trung thời điểm đại lực ủng hộ không phải người người đều chỉ giấu trong lòng phục hưng hán thất lý tưởng đi theo Lưu Bị, đại bộ phận đi theo Lưu Bị đều là nghị thăng quan thêm tức phong hầu bãi tướng trẻ chờ con cháu. Lưu Bị không thể chỉ suy xét kinh châu người lợi ích mà không suy xét những người khác lợi ích. Phụ hoàng, này không phải nhi thần sở trường." Lưu Phong mặt lộ vẻ khó xử. Cũng không phải Lưu Phong cố ý từ chối, bất luận là đời trước hay là kiếp này, Lưu Phong đều không am hiểu ứng đối cái này sự vụ. Dừng một chút, Lưu Phong lại nói, ngày xưa phụ hoàng chỉ có tân nhỏ, thừa tướng cũng dám vì phụ hoàng lược phân tiến hạng, dù thấy thừa tướng chi tài, có một không hai thiên hạ. Bây giờ kinh lĩnh hai châu, cũng trên cơ bản thực hiện thừa tướng lúc trước tư tưởng. Hơn 10 năm gian, thiên hạ đại thế như thương hải tam điền, sớm đã bất đồng ngày xưa, chắc hẳn thừa tướng trong lòng cũng có mới tư tưởng. Phù hoàng sao không phải người đưa tin, hỏi trước thừa tướng chi ý. Người à? Lưu bị bất đắc dĩ chỉ chỉ Lưu Phong, thừa tướng sự vụ phức tạp, ngươi còn muốn cho chấm đi làm phiền thừa tướng, chấm không đành lòng a. Lưu Phong buông tay cười một tiếng, không có cách nào. Nếu bàn về đánh trận, Nhi thần tự nhiên là việc nghĩa không thể từ chối, phụ hoàng chỉ chỗ nào, Nhi thần liền đánh chỗ nào, dù là Tào Phi thần đến Nhi thần cũng có thể vi phụ hoàng can thi, có thể liên quan đến dự đô bậc này quốc chính chuyện quan trọng, Nhi thần lo lắng chưa hẳn chu toàn, liền nhất định phải hỏi thừa tướng tri ý mới có thể quyết đoán. Phu hoàng nếu là sợ thừa tướng quá mệt nhọc, Nhi thần có thể tiến cử hai cái hiện tại, lấy trợ thừa tướng. Ồ, Lưu bị Lũng tú, con ta muốn tiến cử người nào? Lưu Phong Bẩm, Tân Thành quận đốc bưu Mã Ngọc, đương hành đô úy Đồng Khôi. Tiến cử hai người, Lưu Phong là nghĩ sâu tính qua. Đồng Khôi trướng, bởi vì Lưu Phong tại Tân Thành quận tiền mới lôi kéo Nam Hương gia tộc thế. Cho nên Lưu bị mới phái Đồng Khôi đi Tân Thành quận làm nước hành đô úy. Bây giờ Nam Hương đã nhập vào Tân Thành quận, Tân Thành quận tái thiết nước hành đô úy cũng liền không có tất yếu, Lưu Phong lại không nghĩ Đồng Khôi khác điều hắn chỗ, rước khoát bán Đồng Khôi một cái nhất định, tiến cử Đồng Khôi vào phụ thừa tướng. Lưu Phong cùng Mã Ngọc có thân thuộc quan hệ, Mã Ngọc cùng Mã Lương là đồng tông, Mã Lương lén nhận ra cát lượng vì đại huynh, tiến cử Mã Ngọc đã là vì Mã Ngọc tiền đồ, cũng là vì cùng ra cát lượng ở giữa sớm thành lập một cái tốt đẹp giao đội tư tưởng. Quân hiền đem tương hòa, quốc gia mới có thể chân chính cường thị. Lưu bị tựa vị nhiều năm, Đối với hai người cũng có chút hiểu biết, thôi một suy nghĩ liền rõ ràng Lưu Phong dụng ý, không khỏi cười nói, Mã Ngọc cùng đồng khôi, đều là thế gian ít có lương tài, con ta bỏ được thả người. Lưu Phong cũng cười, đều là vì quốc gia tiến cử hiện tại, Nhi thần há có thể tư dụng. Hai người này lưu tại Tân Thành quận, đại tài tiểu dụng. Nếu có thể đi theo thừa tướng rèn luyện mấy năm, tương lai cũng nhất định có thể trở thành quốc gia chủ cột. Tốt một cái quốc gia chủ cột. Lưu bị cười to nói, con ta nắm chiêu, chấm đã sáng tỏ. Nếu như thế, trẫm ngày mai liền biết một lá thư mang đến thành đô, ngươi cũng phái người thông báo hai người, chấm sứ giả đến phòng lắng lúc liền cùng này đồng hành. Chương 158, chiêu mộ đẳng ngãi, Lưu Phong Hán Thủy đột điện, 2, chương 158, chiêu mộ đẳng ngãi, Lưu Phong Hán Thủy đột điện, 2. Lưu Phong bái nói, nhi thần thay mặt hai vị hiền sĩ bái tạ phụ hoàng. Chính luận gian, người báo Lưu Tú Ngọc cùng Lưu Lương Ngọc mang theo tự ý yến. Lưu bị đại hỉ, đứng dậy đi về phía trước hai bước, đột nhiên lại nét cười chỉ trệ, dừng bước cái đầu, vừa ngồi xuống lại đứng dậy, sau khi đứng dậy lại ngồi xuống, một màn này thấy Lưu Phong không khỏi thầm. Phụ hoàng, không bằng nhi thần tạm thời cáo lui. Đường Hồ Đoán chấm chỉ là đang nghĩ, phải làm thế nào phong thượng chấm đưa nhi cùng cháu ngoại. Nhìn thấy Lưu Phong khỏe miệng kia không che giấu được nụ cười, Lưu bị Dương cả dần nói, chấm chợt nhớ tới, hôm nay còn chưa đi thăm hỏi trong thành cô độc, ngươi lại thay chấm đi tới thăm hỏi. Tứt tứt tứt trước một câu đừng hồ đoán sau một câu liền muốn đuổi người. Lưu Phong mỉm cười, thất thời rời đi, nhi thần linh mệnh, Đi vào các bên ngoài. Lưu Phong nhìn thấy đã trai rời tắm rửa thay đổi sạch sẽ quần áo Lưu Tú Ngọc, Lưu Lương Ngọc cùng Lưu Sảng Lưu toàn minh Đệ. Thấy Lưu Phong như muốn đi, bốn người đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, lại như có trương. Lưu Phong cười giải thích nói, "Ta còn có chút chuyện quan trọng, các ngươi trực tiếp đi gặp phụ hoàng liền có thể." Dừng một chút, Lưu Phong lại đối Lưu Tú Ngọc cùng Lưu Lương Ngọc đạo, "Không cần thần trương. Vừa mới ta đã báo cáo phụ hoàng vì nhị tử thay đổi tính danh một chuyện, phụ hoàng đã dặn dò ta xét hiện lên tông chính, nhớ nhị tử chi danh vào tôn thất, tùy ý tế danh tại Thái miếu." Nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu Tú Ngọc cùng Lưu Lương Ngọc đều là sắc mặt vui mừng, Lưu Sảng cùng Lưu toàn hai thiếu niên, cũng là hô hấp trở nên gấp rút, khó nén nội tâm động. Tế danh tại Thái miếu liền mang ý nghĩa, Lưu bị đã tán thành hai cái cháu ngoại thân phận. Hai đứa mười mấy năm qua đến nay nỗi khổ trong lòng sở, hai thiếu niên sơ hội cần trường, cũng tại lúc này tiêu tán hơn phân nửa. Lưu Phong sờ sờ hai thiếu niên đầu, ôn nhu nói: dắt "Các ngươi mẹ, đi vào yết kiến đi. Các ngươi ông ngoại là cái người rất ôn hòa." Nhìn xem mang ước mơ lại cẩn thận cẩn thận đi vào bốn người, Lưu Phong cười cười, nhanh chân rời đi. Không ai biết Lưu bị cùng hai cái nữ nhi cùng hai cái cháu ngoại trò chuyện cái gì. Theo thị vệ tại các bên ngoài Trần Đạo Sưng, tại Lưu Tú Ngọc bốn người đi vào không lâu sau, trong các trước có tiếng khóc, sau có tiếng cười, sau đó Lưu bị càng là tiếng cười không ngừng mà đạt cái này về sau. Trước có yến Vương Lưu Phong sách hiện lên tông chính Lưu Trường, nhớ Lưu Sảng, Lưu Toản tri danh vào tôn thất, chọn ngày tốt thế danh tại Thái Miếu, sau có Lưu bị hạ chiếu, Phong Lưu Tú Ngọc nghi đô công chúa, Lưu Lương Ngọc vị Vũ Lăng công chúa, Phong Lưu Sảng vị Linh Lăng hầu, Lưu Toản vị Quế Dương hầu, các cử chuyên gia giáo tụ Lưu Sảng cùng Lưu Toản tập văn luyến võ, ân sủng có thể thấy được chút ít. Đến tháng 4, Tư Ma ủy phái người đến sưng, đã ấn danh sách tìm được hơn 60 người, những người còn lại hoặc là không ấn, hoặc là không tại, hoặc là vô tung. Tại cùng Lưu Phong thương thảo về sau, Lưu Bị đồng ý dùng cái này hơn 60 người trao đổi Tào Nhân, mãn Sủng, Triệu nghiệm ba người. Thất lạc hơn 10 năm có thể đổi về hơn 60 người, đã là chuyện may mắn. Mặc dù cái này hơn 60 người bên trong cũng có khả năng có mưu mật thám tử sĩ giả mạo thân phận, nhưng Lưu Bị vẫn như cũ thịnh lễ tiếp nhận cái này hơn 60 người. Lệnh Lưu Bị tiếp nối là, Từ Thứ vẫn chưa trở về. Ngày xưa bởi vì hiếu vứt bỏ chung, đã lệnh Từ Thứ tự giác xấu hổ, năm trước lại cũng chưa Công khai ủng hộ lên ngôi Tào Phi xứng đế, Từ Thứ càng tự giác không mặt mũi nào gặp lại Lưu Bị. Tại truyền đạt cho Lưu Bị trong tín thư, Từ thứ cũng không nói về cụ thể ẩn tình, chỉ nói thẹn với Lưu Bị ẩn tình, lại chúc đại hắn có thể vỡ vận lưu tình. Cái này lệnh Lưu Bị vừa hận lại tiếp. Phần chính là Tào Tháo không là người tử tế, dùng mẫu thân áp chế nhi tử. Tiếp chính là từ thứ tính cách cương liệt, không nguyện ý lại đến tương Dương. So với Lưu Bị đối từ thứ tiếp đuổi, Lưu Phong lại là trong lòng mừng rỡ, chỉ vì mỗi người đến rồi. Tiểu trong các, một cái vóc người khôi ngô, tướng mạo đôn hậu áo vải thanh niên, lập sau lưng đạm phạm, chính là Lưu Phong môn yêu cầu tìm kiếm đặng, đặng chính tràn đầy phấn khởi hướng Lưu Phong như là mặc dù xuất thân hàm vi, nhưng không cho lại nụ tính cách cứng cỏi, có được giãn được mặc dù nói chuyện không lưu loát, nhưng biết chữ minh lý 12 tuổi liền có đại trí mỗi lần nhìn thấy núi cao đại xuyên, đều sẽ thăm dò địa hình, chỉ vạch quân doanh nơi trốn. Chờ chút. Lưu Phong đến mức đặng ngãi chân tay luôn cuống, nhiều lần đều muốn ngăn cản đặng phạm không muốn lại khen. Nhìn xem hận không thể đem đặng ngãi khen thành cả thế gian lương tài đặng phạm, Lưu Phong cũng không nhịn được thẩm cảm thấy buồn cười. Đặng ngãi trước khi đến, đặng phạm lòng có lo lắng, càng là đối với Lưu phong nói nếu như người này không phải là như nghe đồn bình thường, thuộc hạ sợ hư rồi điện hạ thanh danh đặng ngãi đến về sau, đặng phạm liền kém đem mau nhìn, mau nhìn, đây là ta tân gia đặng gia tuệ tiệt, ta đặng phạm tập đệ, đặng ngãi đặng sĩ tái. Viết lên mặt. Lưu Phong cũng không có đánh gãy đặng phạm đối đặng ngãi mây khen, một mực chờ đến đặng phạm bản thân đều cảm thấy có chút qua mới triệu đặng ngại phụ cận. Có thể để cho cô công tạo như thế khen ngợi, nhất định có đại tài, cô sẽ cho ngươi hai cái đi chỗ, ngươi có thể tùy ý tuyển một. Cái thứ nhất, tân thành quận W. Cái thứ hai, tân thành là thu trọng yếu quan, tương đương với địa phương giám sát quan, phụ trách tuần tra quận bên trong các huyện. Giám sát huyện cấp quan viên chiến tích cùng Liệp Kiệt, chuyển đạt chính lệnh cùng Tư pháp thẩm phán, thuốc giao nộp thuế má cùng trị an giữ định, cùng công tao giống như ngũ quan luyện, đều là thực quyền đại chức quan. So sánh lẫn nhau mà nói, nông nô uy liền tiểu nhiều, cụ thể chức trách là chuyên quản nông nghiệp sinh sản, tổ chức lưu dân đô điện, quản lý nông cụ cùng châu cày phân phối, cùng thủy lợi công trình xây dựng chờ sự vụ. Hai cái này bất đồng đi chỗ, cũng là hai loại bất đồng tấn thăng phương hướng. Một khi tuyển định, trên cơ bản cũng liền quyết định lưu phong đối đẳng ngãi phân công cùng bồi dưỡng phương hướng, trong ngắn hạn là không có đại thay đổi là lựa chọn địa vị cao thực quyền đại lại có thể tham dự Tân thành quân hạch tâm hội nghị W, vẫn là lựa chọn địa vị thấp thực quần nhỏ khả năng quanh năm suốt tháng đều không gặp được Lưu Phong một mặt nông nô đối đây không phải lựa chọn khó khăn. Đặng Ngải không trả lời ngay, mà là túi đầu trầm tư cân nhắc, Đặng Phạm công thức thời không có nhắc nhở Đặng Ngãi, đem quyền lựa chọn giao cho Đặng Ngải. Thật lâu, Đặng Ngải ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, bẩm, điện hạ, ta tuyển ông, nông nô Lưu Phong không nói, Đặng Phạm lại là cố ý hu hỏi, "Si tái, ngươi không phải là không biết nông nô đối cùng đốc khác biệt?" Lâm nông đô úy, ngươi khả năng 7, 8 năm cũng không chiếm được tấn hang, nhưng khi W, tiền trình của ngươi sẽ càng quan minh, đợi trước W, không đến 2 năm liền thăng cấp vào phụ thừa tướng. Đặng ngại hít một hơi thật sâu, chắp tay nói, "Ta, ta biết, liền, liền, liền tiền nông, nông đô úy." Dư Phong đưa tay ra hiệu, nói một chút ngươi lý do. Đặng Ngai ngừng tiếng nói, "Tướng, tướng, tướng soái vô năng, mệt mỏi, mệt mỏi, mật chết tang quân, qua lại, boom, boom, vô năng, họa, họa, tai họa, dẫn chúng. Ta, ta tài học không đủ, công, công, công đô úy sẽ sẽ hư điện hạng, huy danh. Ta, tự, tự, thở nhỏ đồn điền, đã có 10 10 hơn 10 năm, thấy, nghe thấy, nhiều cùng, đồ điền, có quan hệ, ta thức thước vũ gốc, hiểu, hiểu vụ mùa, ta, ta vì nông nô ý có thể, có thể, nhưng lập tức thử nghiệm. Tuân tử có lời, không, không, không tích, nửa bước, vô, vô, không thể đến, ngàn dạm, không thích tích, tích tiểu lưu, không thể, thành, thành, giang hại. Đặng ngại nói rất phí sức, sắc mặt cũng càng ngày càng hồng. Đo thành cũng càng ngày càng thấp, nói xong lời cuối cùng, càng là xấu hổ cuối đầu. Tại Tương Thành Đồn Điền thời điểm, bởi vì đồn điền dân ven trong cơ tài học rất ít, Đặng ngại bằng tài học được đề cử vì điện nông đô ưu học sĩ, có thể đảm nhiệm điện nông đô ủy tá, làm chờ hạ cấp có lại, cuối cùng lại bởi vì cả Lâm bị điện nông đô ủy khẳng định không thích hợp đảm nhiệm trọng yếu chức vụ, chỉ làm cho Đặng ngại đi làm cái trông coi rơm giả tiểu lại. Điện hạ, sĩ tái hôm nay có chút khẩn trương, không bằng để sĩ tái viết đến, chữ viết của hắn rất nó chính. Đặng Phạm đội vàng thay Đặng Ngãi giữ đi đạo. Lưu Phong gia hiệu Đặng Phạm im lặng, lại hỏi Như cô tích ngươi vì tân thành quận nông đối đô ý, ngươi lại nên làm như thế nào?" Không cần phải gấp đáp, từ từ nói, ngươi càng nhanh, liền càng khó khăn, đến, hóc cô, khí sâu. Nếu là một câu quá dài nói không được, liền hai chữ đổi một lần ký. Đặng ngại thấy Lưu Phong không có trách cứ chi ý, lại kiên nhẫn dạy mình, ngừng lại chịu xúc động, học Lưu Phong bộ dáng hít một hơi thật sâu, thị sát, chữ huyện, địa lý, tham viếng, chữ huyện, du hộ. Lưu Phong vỗ tay mà cười, cái này đúng, không có ý gì không phải hai chữ biểu đạt không gian nếu là biểu đạt không được, liền lại nhiều thêm hai cái chữ. Đặng Ngãi càng chịu cảm động, vãi nói, vãi tạ, điện hạ, thuộc hạ, ghi nhớ. Lưu Phong lại nói, Đặng Si tái, cô sẽ phân phối tàu nhanh 10 chiếc, khoái mã 5 tốt, quân sĩ 500 cùng người, thu loại trước đó, cô muốn nhìn thấy hoàn chỉnh đồn điền kế hoạch. Đặng ngại hơi sững sờ, điện hạ, không cần, tàu nhanh, khoái mã, quân sĩ, bằng ta, hai chân là đủ. Lưu Phong nữ khí giun lên, Đặng Si tái, ngươi hiểu lầm. Cô nói không phải tân thành quận chứ huyện, mà là tây lên thành cây, đông đến hạ khẩu. Bằng ngươi hai chân, phải đi đến khi nào? Đặng Ngãi giật lại mình, điện hạng, có thể ta, chỉ là tân hành Nông nông, đồ úy." Lưu Phong mí mắt vậy một cái, cứ như vậy định. "Ngươi như làm không được, cô cũng làm cho ngươi đi làm cái nhìn râm dạ tiểu lại, ngươi nếu có thể làm được, cô liền tiếng cử ngươi làm Kinh Châu Điện Đông Giám úy." "Điện Đông, Giám úy." Đặng ngại ngữ khí trong nháy mắt gấp rút, tại Lưu Phong trú mục dưới, đột nhiên gật đầu, "Thủ hạ có thể làm." Hán Thủy Đồn Điện kế hoạch là Lưu Phong đã sớm tư tưởng tốt lắm. Thay người trên danh sách tăng thêm Đặng Ngãi, Lưu Phong cũng cố ý để Đặng Ngãi đến hoạch. Mặc dù Đặng Ngãi cả năm bệnh tại bắt đầu giao lưu rất phí sức. Nhưng đặng ngãi tài học là không thể nghi ngờ nhất là câu kia thị sát thư huyện địa lý, tham viếng thư huyện ruộng mộ để Lưu Phong nhìn thấy một cái chú trọng thực tiễn đại tài. Như đổi lại là Mã Tắc đến trả lời, tất nhiên sẽ trích dẫn kinh điển cho Lưu Phong nói một đống lớn lời nói xuông lời nói khách sáo, liên quan đến cụ thể làm thế nào một chữ không để cập tới. Dường như đặng ngãi thị sát thư huyện địa lý, tham viếng thư huyện ruộng mộ trả lời như vậy cũng tất nhiên sẽ bị Mã Tắc khịt mũi coi thường. Đường Đường nông nỗi uý, vậy mà còn muốn thân tự đi thị sát tham viếng. Không cảm thấy vừa bận vừa mệt mỏi lại mất mặt sao? Là không có tá, làm chờ hạ cấp quan lại sao? Theo Lưu Phong, đặng ngại trừ cả lăm bên ngoài, trên bản chất là cùng vương bình một cái loại hình. Mặc dù xuất thân hàn vi, nhưng không cảm thấy là sỉ nhục, co được dám được, làm đến nơi đến trốn, giống như tuân tử câu tiêu kỳ ký nhảy lên, không thể mười bước, ngựa chạy chậm mười giá, công tại không bỏ. Khiết mà xà chi, gỗ mục không gãy, tiên nhẫn, kim thạch có thể lũ. Mặc dù tiên tiên điều kiện không bằng mã tắc, nhưng thông qua hậu tiên cố gắng cũng có thể treo lên đánh ma tắc. Trao đổi tù binh, cắt nhường thổ điện, triệt binh Hán Ngụy hai bên tựa hồ cũng ăn ý lựa chọn hòa bình cũng không có xuất hiện như Liêu Bị không tuân không thả tảo nhân tảo chân đi mà quay lại lại đoạt Nam Hương trở một chút vị thế. Vũ Trộm, tảo chân để trường hợp tự mình trấn thủ bó quan, để phòng Liêu Phongụng Trộm phái binh tập kích bất ngờ con trùng, hạ hầu thượng cũng từ hoàng đóng giữ hiện thành, để phòng Tương Dương Liêu Bị bất thượng, văn xính cùng Vu cấm tại thạch Dương tu thành bảo hảo, để phòng hạ khẩu quan vũ lại đến. Trình thế bên trên, Hán Ngụy hai bên xuất hiện một cái ăn ý hòa Nhưng mà, Hán liền chịu. đều không cần hỏi trăm Liên có thể bán được Lưu Bị cùng Tào Phi dụng ý Lưu Bị thả lại Tào Nhân chờ người, là tại nói cho Tào Phi, ngươi đại tướng quân ta không có giết, thứ điểm thú. Hiện tại ta muốn đi giáo huấn Tôn Uyển, ngươi tốt nhất đừng đến quấy rối. Tào Phi nhường ra Nam Hương lại thả lại Lưu Bị nữa nhi chờ người, là tại nói cho Lưu Bị, ta đem Nam Hương đều cho ngươi người yên tâm. Ngươi chỉ lo đi giáo huấn Tôn Uyển, ta tuyệt đối không quấy rối. Tôn Uyển vốn là chơi cân nhắc cao thủ, tự nhiên có thể thấy rõ ràng hán ủy ở giữa bí mật giao dịch. Nhưng mà, có đôi khi thấy quá rõ ràng, không phải chuyện gì tốt, giả bộ hồ đồ ngược lại còn có thể ngủ cái án dớp. Nhìn quá rõ ràng cũng liền ngủ không yên. Phenh phenh phenh. Thanh âm viên não vang lên. Tôn Uyển cầm trong tay làm bằng đồng bình rượu hung hăng quẳng xuống đất, Lưu Bị lao vịnh cách, thân người quá đáng. Ngày tại hôm nay, Lưu Bị phái người cho Tôn Quyền đưa phong thư. Trong thư chủ quan, đơn giản sáng tỏ, Tôn Uyển ngặng thành chấm muốn ngươi có thể trở về kinh nghiệp. Dĩ vãng Lưu Bị yếu địa, còn biết phái người đến cùng Tôn Uyển nói, hai bên một trận có kẻ mà cả, đều thối lui một bước, theo như nhu cầu. Hiện tại ngược lại tốt. Lưu Bị trực tiếp liền một phong thư vứt bỏ Tôn Uyển trên mặt, chứ không phải đang cùng người thương lượng. Nhất lệnh Tôn Quyền khó chịu là Lúc trước bị Tôn Quyền cưỡng ép di chuyển đến Vũ Dương quận bản bỏ, có tương đương một bộ phận người ngầm đoán trách Tôn Quyền. Lúc đầu tại Kiến Nghiệp đợi đến Hào Hào Tôn Quyền lại là trích dẫn kinh điển lại là phân tích thế cục, lại quên chúng tướng sĩ không muốn bởi vì tình châu bại liền bại, nát lòng lẹo võ bị, phải tăng cường võ bị để tránh bị Lưu Bị cùng Tào Phi thôn tính tiêu diệt chờ một chút, sau đó liền đem trị sở và văn võ bách quan toàn bộ di chuyển vào Vũ Dương quận. Cang La chủ động hướng Tào Phi xưng thần, làm đại nghị Ngô Vương, nghi tại Hán chấp trong làm cái được ông. Kết quả, Tào nhân bị Lưu Bị bắt sống, Tương Dương bị Lưu Bị chiếm. Nạc Thành càng là có người trực tiếp mắng Tôn Quyền, Sương Tôn Quyền không nên hướng Tào Phi Sương Thần, tướng Tào Phi Sương Thần là tại cho Liêu bị xuất binh lấy cớ tức giận đến Tôn Quyền kém chút liền muốn đem chửi rủa người chỉ đông. Chí Tôn, Lục Đô đọc khẩu kiến. Hầu cẩn cốc lợi cẩn thận từng ly từng tí đi bảo Tôn Quyền bên người, nhặt lên bị ngã tới địa thượng làm bằng đồng bình rượu. Tôn Quyền cố nén nộ khí, gọi Lục Tốn đi bảo, bán luôn không tại phản động, đến Nạc Thành tìm cô trẻ gì. lấy ra một phong mật tín, đưa cho Tôn Quyền, Chí Tôn, phản tướng Phan Trường, sai người đưa tin. Chương 159. Tôn Quyền Sư Thần, Lưu Phong Giả Sa Kỵ Tướng Quân, mục chương 159, Tôn Quyền Sư Thần, Lưu Phong Giả Sa Kỵ Tướng Quân, mục chương Liêu bệnh rồi. Tôn Quyền lại kinh về Nghi. Dựa theo Phan Chương ở trong thư thuyết pháp, Trương Liêu tại cứu Tào Nhân sau khi thất bại phụ mệnh còn độn ở phỉ, lại ngoài ý muốn ở trên đường nhiễm bệnh, bây giờ chính ngưng lại ung khâu giữa bệnh. Nếu như Chương Liêu thật bệnh nặng, kia cô có thể lại cùng Lưu Bị hòa đàm. Tôn Quyền yên lặng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Lấy thế cục hôm nay, rõ ràng là Lưu Bị muốn đánh Tôn Quyền. Tôn Quyền mặc dù là đại nghị Ngô Vương, nhưng bây giờ Tào Phi là tuyệt đối sẽ không vì Tôn Quyền cùng Lưu Bị tương đối cứng. Tào Phi, Tôn Quyền không trông cậy được bảo. Như không có Tào Phi xuất binh tương trợ, đối mặt đồng dạng có thủy quân như thế Lưu Bị, Tôn Quyền là đấu không lại. Dưới mắt sắp nên đón phong nước kỳ, Lưu Bị thủy quân Kinh Châu tại thượng du, thuận gió mà xuống muốn đánh Tôn Quyền, thiên thời địa lợi đều chiếm như thế. Tôn Quyền chợt phát hiện, thiết lập Vũ Dương lại gì chuyện trị sở Bách quan đến Vũ Dương quận chính là cái sai lầm. Quả thật, Tôn Quyền có thể để dưới chướng văn võ quan thời khắc bảo trì đối Lưu Bị cảnh giác. Còn có thể liên hợp Thạch Dương văn xính áp chế Hạ Khẩu. Chỉ khi nào Thạch Dương văn xính lựa chọn xem cuộc chiến, Tôn Quyền liền phải khó chịu. Ý vị này, Tôn Quyền muốn một mình tiếp nhận Lưu Bị lựa giận. Càng đáng sợ chính là, Lưu Bị muốn đánh Tôn Quyền, đều không cần suy xét lương thảo vật chuyển. Liên Hạ Khẩu cùng Phan Khẩu khoảng cách, Lưu Bị thậm chí có thể sớm tới tìm đánh Tôn Quyền, giữa trưa hồi Hạ Khẩu ăn cơm, ngủ cái ngủ trưa buổi chiều lại đến đánh Tôn Quyền, chẳng tối lại trở về ăn cơm, nếu là buổi tối sáng, còn có thể lại đến một trận đánh đêm, đánh xong trở về ngủ, ngày thứ hai tiếp tục. Cho dù Tôn Quyền có thể bằng vào địa lý ưu thế tạm thời phòng thủ ở Lưu Bị Tiên Công, cũng không cách nào một mực tiếp nhận Lưu Bị đi làm đánh thệ trước tiến công áp lực. Lưu Bị còn không có đánh, Tôn Quyền dưới trướng Văn Võ lén đều tại bàn trách. Lưu Bị thật muốn đánh, Tôn Quyền dưới trướng Văn Võ đoán chừng đều phải điên. Sau khi cẩn thận cân nhắc, Tôn Quyền thăm dò tính hỏi Tham Lục Tốn ý nghĩ, nếu như cô thừa dịp Trương Lưu Bị bệnh, xưa con đi đánh hợp phỉ, bá luôn cho rằng có thể. Lục Tốn đồng cảm giác im lặng. Chí a Tôn, à, chí tôn không bằng nói Bị cầu lão sư đánh cái gì hợp Trương Lưu là bệnh cũng không phải chết rồi. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lục Tốn không thể nói như vậy, "Uyển Uyển Mạc Uyên, Chí Tôn, ngươi bây giờ là đại ngụy nô vương, há có thể đi đánh hà phí." Tôn Uyển Long mày nhíu lại, "Cô phụ huynh đều là đại hán thần tử, cô lại há có thể là ngụy ngụy thần tử." Cô giả ý hướng Tào Phi xưng thần, chỉ là kế tạm thời. Cô quyết định lui về tầm Dương cùng Sài Tang, đem Phan Cẩu, Ngật Thành, Hạ Chí, Dương Mới trở 4 thuộc về Giang Hạ quận địa phương đều thuộc về còn cho Lưu Bị, báo luôn cho rằng có thể. Mặc dù lòng đang rỉ máu, nhưng Tôn Quẩn cũng biết không lui về Tẩm Dương cùng Sài Tang, Bị là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ chỉ có đem phản khẩu chờ tặng cho Lưu Bị, để Lưu Bị kết luận Giang Đông đối Kinh Châu không có uy hiếp lại chính phạt Giang Đông hại lớn hơn lợi về sau, mới có thể tránh miễn bị Lưu Bị chiếm đoạn. Nếu không Lưu Bị một ngày một tiểu đánh, 3 ngày một đánh lớn, Tôn Quyền liền phải tại Vũ Dương quận mệt mỏi ứng nối. Mà tại Lưu Bị trong tay ăn phải cái lộ vốn tạp phỉ, nói không chính xác còn biết thừa cơ đi hợp phỉ cùng quẳng lăng xuất binh, đến cấp đoạt nô quận, đan dương các nơi. Đến lúc đó, Tôn Quyền liền phải bị cái thứ nhất giật Quyền là cái sẽ lấy hay bỏ. Tại tranh bá thiên hạ cùng lui bảo đảm Giang Đông bên trên, đương nhiên phải ưu tiên lựa chọn lui bảo đảm Giang Đông. Con sống mới có cơ hội tranh bá, chết rồi chỉ còn một năm cát vàng." Lúc Tôn trầm ngâm một lát, nói: "Chí Tôn, ta có hay không tán đồng không quan trọng, trọng yếu chính là Lưu Bị có nguyện ý hay không cứ như thế mà buông tha Chí Tôn." Tôn quyền nhíu mày lại, "Lưu Bị tại Kinh Châu liên tiếp đại chiến, hắn chẳng lẽ còn có thể có thừa lực lại tiến binh Giang Đông." Cô cho rằng, Lưu Bị ứng sẽ cân nhắc lợi hại, mà không phải khăng khăng lấy giết cô. Lúc Tôn túi đầu xuống, che giấu nhịn không được con rút khỏe miệng, "Chí Tôn, Lưu Bị nếu muốn cân nhắc lợi hại, thượng sách chính là cùng Chí Tôn đánh một trận, dùng vũ lực đánh bại Chí Tôn." Chỉ cần Lưu Bị thắng đều không cần lại tiến binh Giang Đông, một tờ hịch văn liền có thể để Giang Đông chư huyện gia tộc quy hệ, chen nhau chen lẫn hướng đi Lưu Bị lấy lòng. Tôn Quyền vô ý thức dùng mình một cái. Giang Đông chư huyện gia tộc quy hệ cũng không phải người người đều tâm hướng Tôn Quyền. Tôn Quyền có thể ngồi vững vàng Giang Đông, hạch tâm vẫn như cũng là so Giang Đông chư huyện gia tộc quy hệ có được càng cường đại võ lực. Có thể Giang Đông chư huyện gia tộc quy hệ nếu là phát hiện Tôn Quyền võ lực không được liền sẽ có lựa chọn, bất luận vẫn là ném hàng, đều xo so đi theo Quyền mạnh. Phụ thuộc giả, mới là Giang Đông gia tộc quy hệ sinh tồn chi đạo. Cô tuyệt đối không thể cùng Lưu Bị đánh. Tôn Quyền hít một hơi thật sâu, chém linh chặt sắt mà nói, "Bá luôn, ngươi cũng đừng che giấu trực tiếp nói cho cô, cô như thế nào mới có thể tránh cùng Lưu Bị khai chiến." Lục Tốn ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Quyền, vì kế hoạch hôm nay, trừ lui về tầm Dương cùng xài Tang bên ngoài, Chí Tôn còn phải hướng Lưu Bị xưng thần, thông ra. Tôn Quyền trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, "Ngươi để cô hướng Lưu Bị xưng thần, tuyệt đối không thể." Lục Tốn thăng nhẹ, "Chí Tôn, Lưu Bị đã đăng cơ xưng đế, nếu không hướng Lưu Bị xưng thần, Lưu Bị liền có thảo phạt Chí Tôn lấy cớ." Đến lúc đó Lưu Bị đánh ra thảo phạt nguy nịch cửa hiệu, này dưới chướng Văn Võ Đô sẽ không có người phản đối. Trái lại, như Chí Tôn hướng Lưu Bị xương thần, này dưới chướng Văn Võ chắc chắn sẽ chia hai phái, một phái ủng hộ, một phái phản đối. Văn Võ không thể đồng lòng, cho dù Lưu Bị không có cam lòng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Còn mời đến Tôn tạm nhận nhất thời chi nhủ. Lúc tốn lời nói, để Tôn quyền nộ khí dần dần biến mất. Đối với am hiểu lục đục với nhau Tôn quyền mà nói, có thể quá quen thuộc phe phái chiến quyền không hướng Lưu Bị thương thần, như vậy Lưu Bị bất luận là đồng vẫn là bắc phạt, đều là thảo phạt Đông Trình lại so bác Phạt dễ dàng, là Đông Trình vẫn là bác Phạt, rõ ràng. Có thể Tôn Quyền hướng Lưu Bị xương thần vậy liền không giống. Tôn Quyền đều xưng thần Lưu Bị còn muốn Đông Trình, đó chính là ân oán cá nhân che lại quốc gia đại sự, chắc chắn sẽ có người phản đối Lưu Bị Đông Trình, Lưu Bị không thể không đi cân nhắc không tiếp thụ Tôn Quyền xưng thần lợi và hại. Duy nhất phải suy xét chính là Tôn Quyền như thế nào hướng Lưu Bị chứng minh là thật xương thần. Cô muốn thế nào thông ra? Tôn Quyền hỏi ra hậm Tốn quan sát, sát mặt, từ, từ nói, thông ra có 2. 1. đưa còn Tôn phu nhân, 2 sắp tới tôn thư nữ đưa cho Liêu bị thái tử Liêu thiện vì quý nhân. Tôn quyền sắc mặt kịch liệt biến hóa. Bất luận là đưa mội vẫn là đưa nữ, đưa qua đều chỉ có thể làm tiểu thiếp, này bằng với là để chính tôn quyền đem mặt nóng đưa tới thiếp Liêu bị mông lạnh. Như thế hèn mọn thông ra, nghe được tôn quyền lựa giận cuộn cuộn, lòng bàn tay đều muốn bị móng tay đâm xuyên. Nếu không phải đối lục tốn hiểu rõ, tôn quyền đều phải hoài nghi lục tốn có phải hay không lưu bị cô ý xếp vào ở bên người mà thám, hôm nay là truyền đến nhục nhã chính mình. Thật lâu, tôn chế nội tâm phẫn nộ, luôn lời nói, cô cho rằng có thể thực hiện Cô giúp đi sứ đi Kinh Châu thấy Lưu Bị, bá ngôn nhưng có vừa ý người. Lục Tốn trầm ngâm một lát, trừ ra các cẩn ra không còn có thể là ai khác. Lưu Bị nhìn ra các lựa mặt, chắc chắn trống trước. Sau khi cẩn thận cân nhắc, Tôn quyền quyết định chấp hành Lục Tốn kế sách, cắt đất, xương thần, thông ra, lấy bảo tồn thực lực làm nền tâm. Mấy ngày sau, ra các cẩn đến Tương Dương, biết được ra các cẩn ý đồ đến, Lưu Bị bông cảm giác đau đầu. Đem ra các cẩn an bài tại biệt quán về sau, Lưu Bị gọi đến Lưu Phong Thương nghị đối sách. Chương 159, Tôn Uyển Sương Thần, Lưu Phong Dạ Sa Kỷ tướng quân, 2, chương 159, Tôn Uyển Sương Thần, Lưu Phong Dạ Sa Kỷ tướng quân, 2, Tôn Uyển tiểu nhi rất là giàu hạn, không chỉ đồng ý đem Ngạc thành còn cho cô, còn chủ động đem phần khẩu, ngọc thành, hạ chí, Dương Mới chờ Giang Hạ cho nên huyện cũng cùng nhau trả lại, lại chủ động xưng muốn hướng chấm Sương Thần, còn phải đưa còn này bội cùng đem thứ nữa đưa cho thái tử vì quý nhân. Lưu bị nhức đầu không thôi. Nguyên bản Lưu bị dự định là trực tiếp yêu cầu ngọc thành, kích Tôn Uyển sau đó thuận thế xuất binh tiến đánh chỉ cần đem tôn quyền đánh phế đánh cho tàn phế liền có thể trực tiếp phái người đi Giang Đông trừ huyện sử dụng, không cần lao sư viễn chinh liền có thể thu phục mất đất. Như Tôn quyền ẩn nhẫn, vậy liền tiếp tục muốn phản công, muốn dựng mới, muốn xài tăng, để Tôn quyền Lâm vào hôm nay cắt năm thành, ngày mai cắt mười thành, sau đó được một buổi ăn nghỉ. Lên xem bốn cảnh, mà Hán binh lại đến vậy của diện. Từng bước một từng bước xâm chiếm Giang Đông. Chưa từng nghĩ, Tôn quyền vậy mà trực tiếp liền Dương thần còn lại là đưa mọi lại là đưa nữ. Cái này khiến Lưu Bị có một loại nắm đấm đánh đi ra lại không sử dụng ra được lực đến tiền muộn cảm giác. Lưu bị muốn đánh giang đông, được chú trọng sư xuất nổi danh. Nếu là vô cơ xuất binh, liền dễ dàng đưa tới chỉ trích, không chỉ giới chướng văn võ sẽ chất vấn, tướng nghiêm trọng nói cũng sẽ để Tà Ngụy cảnh lội muốn về hắn sinh lòng lo nghĩ, xương Thần cũng muốn bị đánh, vậy ta vì sao còn muốn Sương Thần? Lưu Phong cũng có chút ngoài ý muốn. Tôn Quẩn trượt quỳ được không khỏi quá nhanh chút. Tốt xấu ngươi cũng ngăn cản một chút ta. Người kia đại hoàng đế lòng tự trọng đi đâu rồi? Suy tư thật lâu, Lưu Phong có phương án đường nối, Tôn Thần đất có thể tiếp nhận, trước đem Phan cậu, hạ chí, mới chờ giang hạ cho nên huyện cầm tới tay ưu tiên thành lập lấy tương dương chủ công, ngạch thành chủ thủ, Giang Lăng Khống Hách Kinh Châu chưa quần phối hợp phòng ngự công thủ không tam vị nhất thể phòng ngự hệ thống. Đến nội thông ra, nhi thần cho rằng không thể tiếp nhận. Vừa đến phụ hoàng đã lập về sau, nếu để Tôn phu nhân trở về, có thể lệnh hậu cũng bất ổn. Thứ hai thái tử chính là huyết khí phương cương tối tát, nếu như không cẩn thận có ngoài ý muốn, phụ hoàng cũng khó giải quyết tốt hậu quả. Có thể đổi thông ra vì phái tử làm con tin, Tôn quyền có hai con trai, trưởng tử Tôn Đăng đã bị Tôn quyền lập làm vương thái tử, tất sẽ không đưa tới, có thể để quyền đưa thứ tử Tôn Lự làm con tin. Tôn Lự mặc dù không đến 10 tuổi, nhưng tính thông thể đạt còn hơn nhiều này mình Tôn Năng, rất có này tổ phụ Tôn Kiên Di phòng, nếu như có thể làm ân nghĩa, hậu đại Tôn Lự, lại để Tôn Lự cùng Lưu Sảng cùng Lưu Toàn cùng nhau đọc sách ta võ, tương lai cũng có thể trở thành thảo phạt nguy nguy lại tướng. Theo Lưu Phong, bất luận là Tôn quyền muội muội vẫn là Tôn quyền nữ nhi, đều không có cái gì tác dụng, cho dù đưa tới cũng chỉ có thể làm linh vật bôi. Có thể để Tôn quyền phái tử làm con tin, nhất là phái thứ tự làm con tin, vậy liền không giống. Người không sợ phân chia ít chỉ sợ phân chia không đồng đều. Đồng dạng là con trai của Tôn Quyền, dựa vào cái gì Ca Ca Tôn đang liền có thể làm Vương thái tử hưởng thụ quyền lực cùng phú quý, mà đệ đệ Tôn Lự cũng chỉ có thể được đưa đến Kinh Châu làm con tin. Bất luận Tôn Quyền dùng cái gì lý do đến trấn an Tôn Lự, Tôn Lự từ đầu đến cuối đều là bị ném bỏ cái kia. Mà lúc này đây, Lưu bị lại không bởi vì Tôn Lự con tin thân phận liền đối Tôn Lự miệt thị cùng khách khe, ngược lại để Tôn Lự cùng hai cái cháu ngoại cùng nhau đọc sách tờ bỏ, dùng ơn trọng hậu nghĩa đến hậu đãi Lự, lại há có thể không trong lòng còn có cảm ơn. Đây là Lưu Phong Dương Như, Quyền muốn chơi thần thủ đoạn nghiêm Thưa Lưu Phong Liên muốn đem con trai của Tôn Quuyền gội dưỡng thành trịu đại hán hậu đại hàn thất trung thần. Liên như là Dương Kiên cùng Mỗ Đệ đệ Dương toàn bình dưỡng, Dương toàn trịu bắt Chu vọ đế ân trọng, bắt Chu vọ đế xuất chinh thời điểm đều là Lưu Dương toàn thủ vệ đô thành, thân sủng như thế. Cho nên Dương toàn tại đối mặt có xoán vị trí tâm Dương Kiên lúc, nhiều lần thiết kế muốn thay bắt Chu tuyên đế diệt trừ Dương Kiên. Sau này Tôn Quuyền càng là có xoán nghịch chi tâm, Tôn Lự đối Tôn Quuyền sẽ, sẽ lấy Tôn Quyền lấy Một khi có biến, cũng có thể mượn thân phận của Tôn Lưu bị vốn là đạo này cao thủ, Nghe đề nghị của Lưu Phong sau bỗng cảm giác nhẹ nhõm, đầu cũng không đau, con ta lời nói rất hợp trẫm ý như tôn quyền trịu cát đất, xương thần, phái chất, chớ tạm thời liền không tính toán với hắn. Nếu là không chịu, thử, trẫm cũng không để ý thân chinh phạt cậu. Lưu Phong lại nói, tương dương đến hạ thành, qua lại tốn thời gian, phụ hoàng không bằng mang lên ra các cẩn, cùng đi hạ khẩu. Lưu bị phủ dâu mà cười, chớ cùng Vân trường có lẽ lâu không thấy vừa vặn đi hạ khẩu cùng Vân trường uống rượu mấy ngày, con ta cần phải cùng đi. Lưu Phong đầu, Nhi thần được về trước chuyến phòng lăng, xử lý xuống tân thành quận sự vụ, liền không cùng phụ hoàng cùng đi. Lưu Bị cũng không biết cưỡng, người cũng nhiều ngày chưa về ra là phải trở về một chuyến. Lúc rời đi, Lưu Bị lại để cho Lưu Phong đem Lưu Tú Ngọc, Lưu Lương Ngọc tỷ muội cùng Lưu Sảng, Lưu Toản hai huynh đệ mang lên. Lý do là, Lưu Bị muốn để Lưu Tú Ngọc cùng Lưu Lương Ngọc đi Tân Thành quận đi một chút, nhìn có thể hay không gặp được Lương Phối. Lưu Phong cả kinh dường như lần thứ nhất nhận biết Lưu Bị đồng dạng. Đường Đường hoàng đế, còn Sở Pháo Mã. Nhưng mà dùng Lưu Bị mà nói lại là, hai cái nữ nhi đã rất khổ không thể cưỡng ép tứ hôn. Nhất lệnh Lưu Phong kinh ngạc chính là, Lưu Bị không biết cho Lưu Sảng cùng Lưu Toản rót cái gì mơ hồ canh. Hai huynh đệ vậy mà đều nhau nhau tỏ vẻ muốn thay nhà mình mẹ giữ cửa hải tuy phum. Lưu Phong cũng không đành lòng hai cái tiểu đội như vậy ở Goa cả đời, chỉ có thể liên lặng tiếp nhận cái này mà mệnh. Sau đó, Lưu bị mang lên ra các Cẩn, xuôi dòng mà xuống thẳng vào Hạ khẩu. Trên đường đối ra các Cẩn càng là vừa dỗ vừa dọa, chờ ra các Cẩn trở lại ngạc thành về sau, Tôn quyền đạt được phản hồi chính là muốn sao cắt đất, xương thần, phái chất hoặc là trừ tiếp đánh. Nghe nói Lưu bị đều tự mình đến Hạ khẩu, Tôn Bền trong lòng hoảng được một nhóm, nơi nào còn dám tìm lý do cự Lúc này liền phái ra các cần lại vào Hạ khẩu. Đáp ứng Lưu bị cắt đất, xương Thần phái chất điều kiện, như Lưu Phong lần trước, nếu là giống như Tào Phi yêu cầu Tôn quyền trưởng tử tôn đang làm con tin, Tôn quyền sẽ không đồng ý, cần phải cầu Tôn quyền thứ tự tôn lự làm con tin, Tôn quyền kháng, tự tâm liền tiểu nhiều, tựa hồ là sợ Lưu bị đổi ý, Tôn quyền động tác cấp tốc, chứ không chịu giữ tiệc bên ngoài, hôm sau liền đem thứ tự tôn lự đưa đều hạ khẩu, lại phái Trương Ôn vị sứ giả, hướng Lưu bị tiến hiến trước đầu hương, đại bối, trân châu, ngọc bói, sừng tê, trở hi chân bảo. Sau đó lại đem Văn công khanh cùng với Gia Uyển, đóng khẩu Ngật Thành, Hạ Chí, Dương Mới chờ giang hạ cho nên huyện binh mã từng nhóm rút về tầm dương cùng Sài Tang. Lưu Bị cũng không khách khí phái binh chiếm Phan Cẩu, Ngật Thành, Hạ Chí, Dương Mới chờ chưa nguyện thành trì. Không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy, Tôn Quyền hoảng sợ mà chạy, để Lưu Bị có một loại cảm giác không chân thật, tốt xấu ngươi Tôn Quyền cũng là bá chủ một phương, làm sao một điểm tính tình đều không có. Rất nhanh, Lưu Bị lại thoải mái. Mặc dù không thể đem Tôn Quyền một lần mất và suốt đời nhàn nhã giải quyết, nhưng không đánh mà thắng cầm xuống Phan Cẩu, Thành, Hạ Chí, Dương Mới chờ địa cũng là kiếm lợi lớn. Hướng chỗ Tôn Quyền Có tôn quyền tại Giang Đông, Tào Phi cũng không có cách nào đem thế lực kéo dài đến Giang Đông. Lưu Bị trước mắt cùng cũng không đủ thế rượng cùng quân lực lại đi viễn chinh Giang Đông, Tào Phi cũng không có khả năng thật nhìn xem Lưu Bị đem Giang Đông chưa quận chiếm đoạn hầu như không còn. Một mụng nuốt quá nhiều, cũng sẽ bị nện lấy. Kinh Châu chưa huyện, trừ Nam Dương 29 huyện còn tại Tào Phi trong tay, trên cơ bản đều bị Lưu Bị khống chế. Tiêu hóa chiến quả cũng cần thời gian. Tôn quyền Lưu binh xung thần, cũng tuyên bố chiến sự triệt để có một kết thúc. Ngạch thành Nam, thị sát Vũ Dương tân thành Lưu Bị, lại triệu quan Vũ Thương Nghị. Tôn Quyền lui về Tầm Dương cùng xài Tang về sau, chắc chắn sẽ lại đem trị sở giọi hồi kiến nghiệm, lấy nu tu khẩu vì giự vào bảo thủ Giang Đông, Kinh Châu Đông bộ tạm thời sẽ không lại nhận Tôn Quyền vi hiệp. Chớ cố ý đem Giang Hạ quận trị sở tạm giọi Ngạn Thành, lấy quan hưng vị Giang Hạ thái thú, thủ, thủ Ngạn Thành, quan bình vị đã khấu tướng quân, thủ Hạ khẩu, Vân trưởng nghĩ như thế nào? Quan Vũ lấy làm kinh hãi, thậm chi trong quân đội nhiều năm, thấu minh thủ hạ khẩu vấn đề không lớn, An Quốc lấy tuổi mới 20 đảm nhiệm một quận thái thủ, sợ không thể đảm nhiệm. Không bằng từ thân thủ Ngạn Thành, đốc nghị tự phong cùng tôn Quyền. Không sao. Lưu Bị hiển nhiên đối quan Hưng có chút coi trọng, nói: "An Quốc Văn vo kiên toàn, lại nhìn thấy Tôn quyền liên hợp Văn Xính tiến đánh hạ khẩu Âm Nưu, đủ thấy nó tài năng, lại có thản chi tại hạ khẩu để phòng Văn Xính, An Quốc cũng có thể đem tinh lực đặt ở quản lý Giang Hạ quận bên trên." Dừng một chút, Lưu Bị lại cảm khái nói: "Văn Chương à, ngươi cùng chấm đều đã cao tuổi, có thể sống bao lâu đều phải xem thiên mệnh. Không thể mọi chuyện đều tự thân đi làm, phải làm cho thế hệ trẻ tuổi đi rèn luyện. Người bây giờ là đại tướng quân, được đi theo trấn vệ triều bên trong, định ra quân quốc đại sự, trấn giữ một phương vực bằng nhỏ, liền giao cho bọn tiểu bối đi." Quan Vũ muốn nói lại thôi. Bình tĩnh mà xem xét, để Quan Bình cùng Quan Hưng cùng tụ Giang Hạ phòng bị văn xĩnh cùng Tô Uyển, Quan Vũ là không yên lòng. Nhưng Lưu Bị lời nói cũng không sai. Quan Vũ bây giờ là đại tướng quân. Đại tướng quân không đi theo Lưu Bị về chiều bên trong định ra quân quốc lại sự, lại muốn tại Giang Hạ chấn giữ một phường, không chỉ đại tài tiểu dụng, còn không cách nào làm cho tiểu bối đạt được rèn luyện. Thấy Quan Vũ không còn phản đối, Lưu Bị lại nói, "Chớ có thể có hôm nay chỉ cơ nghiệp, con ta đi Vương, không thể bỏ qua công lao. Bây giờ tứ phương tạm định, cũng đến luận công hành thượng thời điểm, chớ có ý thăng chức vương vị Trinh Bắc quân." Cẩm tiết đốc Hán Trung, Tân Thành, Tương Dương, Ngô Đô bốn quận quân chính, yểm giả Sa Kỵ tướng quân chuyện. Lưu bị như thế thiết trí dụng ý ở chỗ, lấy thân phận của Trinh Bắc tướng quân chủ quản Bắc bộ chiến lược phương hướng, lấy Cẩm tiết phương thức tới quản lý Hán Trung, Tân Thành, Tương Dương, Ngô Đô bốn quận, tương đương với bốn quận đơn độc vì một châu, Lưu Phong vị châu mục. Lấy giả Sa Kỵ tướng quân danh hiệu đến phụ trách tứ di đột cảnh, binh sư binh vệ, trinh phạt phản bội, chiếu, tiến lại, đón mang chế hoạt động trở, để mà tăng lên Lưu Phong tư lực. Nói ngắn gọn, Lưu Bị là đang vì Lưu Phong sau này có thể chấp chưởng trong triều quyền hành trái đường. Quan Vũ nghe được tin hãi, bậy hạ, tha thứ thần đệ nói thẳng, Yến Vương quyền lực phải chăng quá lớn chút, Thái tử vừa nhỏ, lại vô quân công bản thân, như đối Yến Vương ân sủng quá đáng, thần đệ lo lắng Yến Vương sẽ cùng Thái tử tranh chấp. Lưu Bị than nhẹ, "Vấn trưởng, chấm hiểu ngươi lo lắng. Có thể ngươi cũng hẳn là rõ ràng, lấy Thái tử bây giờ vi vọng cùng kiến thức, muốn làm nhất quốc chi quân là xa xa không đủ." Chớ không nghĩ thái tử sau này mọi chuyện đều muốn chịu triều chính quần thần cản tay mà vô pháp chăm lo quản lý, cho nên nhất định phải có một người có thể thay thái tử chấn trụ triều chính quần thần. Tiến Vương riêng có kế lược, đã có tôn thất danh vọng, lại có văn trị võ công, trọng thân tình mà chi ân nghĩa, khiến quyết chỉ là tư lịch. Ngươi phải hiểu trong nối khổ tâm a. Nếu như Lưu Thiện có Lưu Phong giống nhau kế lược, danh vọng cùng văn trị võ công, Lưu bị là sẽ không lo lắng Lưu Thiện có thể hay không trấn trụ quần thần liền như là bảy thế kỳ mạnh nhất gốc cắt bọn sinh vật lý thế dân giống nhau chưa từng lo lắng triều chính quần thần sẽ bị lại quyền mạt kiêu. Nhưng mà hiện thực lại là Lưu Thiện tuổi nhỏ, kinh nghiệm, lĩnh duyệt, đảm lượng, hy vọng các loại phương diện cũng còn rất non nớt, Lưu Bị nếu không cho Lưu Thiện lưu lại phụ tá quân chính đại thần, Lưu Thiện là vô pháp một mình gánh vác một phương. Lưu Bị không biết mình còn có thể sống bao lâu, dù sao tuổi tác bảy ở nơi này. Lưu Bị biết đến là, nếu thọ chung ngày đến, nhất định phải cho Lưu Thiện lưu lại một cái có thể trấn trụ triều chính quân thần dòng họ. Mà cái này dòng họ nhân tuyển tốt nhất chính là Lưu Phong. Mặc dù Lưu Phong là Yến Vương, nhưng Yến Vương nhất chính cực dễ dàng nhận triều chính quân thần xa lãnh, cũng cực dễ dàng nhận lời đồn đại phị bán cùng hắc hại, ngay cả phụ tá thành vương cũng đắn đều sẽ hoảng sợ lời đồn đại. Cho nên, Lưu Bị được tại khi còn sống liền đem Lưu Phong tư lịch nâng lên. Đây cũng là Lưu Bị để Lưu Phong đại diện ra kỵ tướng quân dụ ý, như Lưu Phong cái này giả sa kỵ tướng quân có thể làm người tin phục, Lưu Bị liền có thể đem giả chữ bỏ đi. Chờ quan Vũ từ nhiệm đại tướng quân về sau, Lưu Phong liền có thể thuận lợi kế nhiệm. Đến nỗi Lưu Phong lẫn xung quá đáng sẽ hay không cùng Lưu Thiện tranh chấp, Lưu Bị cũng suy nghĩ tỉ mỉ qua. Cuối cùng Lưu Bị cho ra kết luận chính là, nếu Lưu Phong cùng Lưu Thiện thật tranh chấp, đây không phải là Lưu Phong cùng Lưu Thiện sai, mà là Lưu Bị cái này làm phụ hoàng không có thể dạy dục tốt. Như bởi vì lo lắng Lưu Phong cùng Lưu Thiện tranh chấp, liền bắt chức Tào Phi đem Thiện Chiến Tào Trương ném đến đất phong để đó không dùng giống nhau, để đó không dùng Lưu Phong, như vậy Lưu Thiện sau này xác suất lớn cũng sẽ bởi vì không có dòng họ ủng hộ mà chịu quần thần lôi cuốn. Là tự đoạn một tay, vẫn là lấy hàng tất làm trọng. Lưu Bị vẫn là phân rõ, nếu như sau này dòng dõi sẽ như Lưu Hiệp giống nhau làm con rối, Lưu Bị tha rằng để này làm cái ông nhà giàu. Thấy Lưu Bị nói như vậy, Quan Vũ cũng rõ ràng vô pháp lại quên lại nói, nếu để Yến Vương giả Sa quân, vậy hạ lại nên làm như thế nào tu xếp giữ đức. Tranh cử Hán Trung thái thú thời điểm, bại bởi Nguyễn Diên. Bộ trống Sa Kỵ tướng quân, Lưu bị lại là vì Lưu Phong chuẩn bị. Trương Phi thu xếp cũng liền thành Quan Vũ lo lắng. Nguyên bản Quan Vũ cho rằng Lưu bị sẽ để cho Trương Phi tới làm Sa Kỵ tướng quân. Lưu bị đối với cái này sớm có an bài, thái tử cũng nên là phi. Dực Đức trưởng nữ có chút hiền lành, Trương có ý tuyển Dực Đức trưởng nữ vì thái tử phi. Dực Đức trưởng nữ làm thái tử phi, Dực Đức lại làm xa Kỵ tướng quân liền không thích hợp. Có thể để Dực Đức đảm nhiệm Ti đại giá hoặc vệ tướng quân, cụ thể an bài, đợi cùng Đức gặp mặt nói chuyện sau lại định. Quan Vũ có chút đảm đạo. Hiển nhiên Quan Vũ cũng là có ý để Nữ Nhi làm thái tử phi. Lưu bị nhạy cảm nhìn ra Quan Vũ cảm xúc biến hóa, chần ăn nói, chấm chỉ có một cái thái tử, cũng không cách nào đồng thời lập hai cái thái tử phi, chú ý này liền sẽ mất yêu. Lần này, liền để cùng Dực đút đi, chấm sẽ vì Vân Trường tìm cái giai thế. Thần đệ rõ ràng, Quan Vũ cũng không phải không biết chuyện như chỗ tốt này một chút cũng không tặng cho Trương Phi, cũng không xứng Trương Phi xem Quan Vũ vi mình. Thấy Quan Vũ cảm xúc khôi phục, Lưu bị âm thầm thở dài một hơi, nếu như thế, Vân Trường có thể trước đem mọi việc giao phó nhị tử, theo trống trở về Giang Lăng. Tính toán thời gian Thừa tướng đối giở độ giang lăng sự tỉnh, cũng hẳn là có quyết đoán. Chương 160, Giở đô giang lăng, Lưu Bị chiến lược điều chỉnh, 1, Chương 160, Giở độ giang lăng, Lưu Bị chiến lược điều chỉnh, 1, Phòng lăng. Tiến Bất Vũ. Ngày mùa hè ánh nắng vậy vào tiểu viện, định tiền liễu rủ tia phất như khói. Bốn người thiếu niên mình trần áo đôn ngắn, cũng thành một hàng. Hai tay nắm tay, hai chân mở lập, không gối chấm xuống. Cho dù mồ hôi rơi như mưa, hai chân run rẩy, cũng đều cắn răng kiên trì. Mà ở một bên, Lưu Phong ngửa mặt nằm tại lạnh trên ghế, thân thuộc cùng Bạch Tố một trái một phải. Một người dong đưa cây quạt tay lưu phong sùa tan ngày mùa hè nóng bức, một người dùng thầm chúc đem ướp lạnh qua qua mạnh đút tới lưu phong bên miệng. Vô cùng sung sướng. Mái hiên chỗ thoáng mát. Tôn Diễm cùng Lưu Tú Ngọc, Lưu Lương Ngọc tỷ bội song song mà đứng. Lưu Tú Ngọc, Lưu Lương Ngọc tỷ bội đều là đau lòng nhìn xem viện bên trong bất và đứng trung bình tấn ngồi xổm thiếu niên, bởi vì trong đó hai cái thiếu niên chính là Lưu Sảng cùng Lưu Toản. Tuy nói về hắn sau Lưu Sảng cùng Lưu Toản không cần lại vì ăn phát sầu. Nhưng trải qua thời gian giải dinh dưỡng không đầy đủ để Lưu Sảng cùng Lưu toàn vô cùng đầy yếu, đành đau liệt nhật ở trong viện đứng chung bình tấn ngôi xộn. Đối hai huynh đệ là cái cực lớn khảo nghiệm, thấy Lưu Tú Ngọc cùng Lưu Lương Ngọc cực kỳ đau lòng. Công chúa không cần lo lắng, điện hạ có trừ mực. Tôn Diễm ôn nhuận âm thanh, tại Lưu Tú Ngọc cùng Lưu Lương Ngọc vang lên bên hai. Bốn người thiếu niên bên trong, trừ Lưu Sảng cùng Lưu Đoan bên ngoài, còn có Tôn Diễm Lưu Phong sinh trưởng Lưu Lâm, cùng Tôn Diễm bảo đệ tôn Thành. Tự bệnh, Lưu bị cho Lưu về sau, Tôn Thành vẫn ở tại Lưu Phong trong phủ, cùng Lưu Phong trưởng tử Lưu Lâm một đạo tập văn lượm vó. Tôn Thành tuy là đệ, nhưng Tôn Diễm cũng tỷ gi름 mỗ. Nghe Tôn Diễm trấn an, Lưu Lương Ngọc Tâm bên trong vẫn như cũng lo lắng, thấp giọng nói, hoàng huynh có thể hay không quá hạ khát bọn họ con tiểu. Lưu Tú Ngọc mặc dù không có mở miệng, nhưng coi thần thái, cũng có tán đồng. Tôn Diễm thì là nhìn về phía Lưu Phong phương hướng, hai con người bao hàm sự ý, điện hạ thường nói, chỉ cần có người, liền sẽ có tranh. Bất luận là vương hầu tướng lĩnh bất là sĩ dân dân chúng, muốn làm người trên người, liền không thể lừa biếng. Đông luyện 39, hạ luyện tam phủ, cần cụ không ngừng Thật lâu bị công, mới có thể thành đại khí. Việc bên trong, thân thuộc xích lại gần nhỏ giọng, "Điện hạ, phu nhân cùng hai vị công chúa đến." Lưu Phong trầm trầm mắt, "Còn kém bao lâu?" Thân thuộc nhìn về phía một bên dùng cho tính theo thời gian quân dụng đồng hồ nước, nói, "Ước chừng một khắc đồng hồ." Đồng hồ nước là một loại mọi thời tiết máy bấm giờ, ấm thân có khắc mực nước khắc độ, bởi vì áp dụng chính là dòng nước tính theo thời gian nguyên lý, cũng xưng là nước chung, lại hưu tiềm thiên thượng dùng bóng mặt trời có thể lợi dụng mặt trời hình chiếu phương vị để phán đoán thời gian, có thể tinh chuẩn phân chia ngày đêm thời gian, cũng xưng là ngày chung. Tính theo thời gian thời điểm, bình thường sẽ áp dụng ngày chuông nước trung bổ sung hệ thống, ban ngày dùng bóng mặt trời hiệu chỉnh đồng hồ nước, ban đêm dùng đồng hồ nước kéo dài tính theo thời gian. Lưu Phong Hiến Vương phủ bên trong, liền chuyên môn mời thợ khéo chế tạo bóng mặt trời cùng đồng hồ nước. Mà thân thục bên cạnh quân dụng đồng hồ nước thì là một loại loại đồng hồ tính tiện lợi đồng hồ nước, chế tác độ khó cao. Lưu Phong gần nhất cũng đã đến chữ tinh giản quân dụng đồng hồ nước chế tạo công nghệ, cái tiến hành quân sóc này lúc đối đồng hồ nước tính theo thời gian sai sót chờ một chút, để cậu có thể phụ cấp đến trong quân tướng tá, gắng đạt tới đệ quân hầu cùng với trở lên trong giáo lại người tài ba tay một cái. Tại Lưu Phong nhận biết bên trong, tướng sĩ trang bị cũng không chỉ giới hạn tại binh giác bất kỳ cái gì, có thể để cao điều binh khiển tướng hiệu xuất khí giới đều có thể lựa chọn tính trang bị. Lưu Phong không có bởi vì tôn tụ ba người đến liền giảm bất đối Lưu Lâm 4 người thời gian huấn luyện, vẫn như cũ đợi đến thời gian đến mới cho phép Lưu Lâm 4 người đi nghỉ ngơi. Thay Lưu Lâm cùng Tôn Thành lau mồ hôi trán, Tôn Diễm rời bước đến Lưu Phong bên cạnh, tiếp nhận bạch tố trong tay thăm chúc, đem quả mãnh nốt tới Lưu Phong bên miệng. Thân là Lưu phong chính thế, lại là danh sĩ Tôn Càn nữ, Tôn Diễm phóng, ngôn hành cử chỉ gian đều hiện đại gia chi phong cho dù trong phủ nhiều thân thuộc cùng Bạch Tố hai cái có gia tộc thế lực mỹ nhân, Tôn Diễm cũng không có kiến thị, như thường phong dòng ngũ nhã. Dường như Lưu Phong thân phận như vậy, vì lôi kéo cái nào đó thế lực mà nạp tiếp, là chuyện thường xảy ra. Từ xưa đến nay, Vương hầu nhà quân quý, hậu viện chuyện phần lớn rất ma huấn chuyện. Ngay cả Trào Phúng biên Thiệu con trai của Lưu Biểu như heo quyền tao tháo, cũng không thể tránh chư thiếp tranh thủ tình cảm, trừ tự tranh tự. Cho nên, trong nhà chính thê đức hạnh cùng năng lực, cũng sẽ ảnh hưởng chư, chư tử phải chằng có thể an thủ độ phận, huynh hữu đệ cùng. Nếu là chính thê đức hạnh, hy vọng năng lực không đủ liền sẽ có như viên tiểu lưu phu nhân tại viên tiệu sau khi chết giết hết ái thiếp, viên thuật phùng phu nhân tại viên thuật tại lúc liền bị phụ nhân khác giảo sát, Tào Phi bị quế chiếu mê hoặc ban chết chân mật dẫn đến Tào Phi tào duệ phụ tử sinh oán chờ chút. Lấy người làm dám, có thể biết được mất. Lưu Phong tự nhiên không nguyện ý dẫm vào tiền nhân vết xe đổ. Có tôn Càn tốt đẹp ra phong cùng gia học truyền thừa, Tôn Diễm đức hạnh cùng năng lực là đầy đủ khiến khuyết chính là hy vọng. Dù sao Tôn Càn sau khi chết, Diễm cũng chỉ có một bây giờ mới 10 tuổi đệ đệ Tôn thành. cơ hội có thể nói không có cái gì gia tộc thế lực lại không có gia tộc thế lực, uy vọng thượng tiên tiên liền sẽ so có gia tộc thế lực thấp một đầu. Dù là có chính thê thân phận, cũng sẽ để Tôn Diễm lòng sinh lo lắng, lo lắng xử trí không ổn sẽ ảnh hưởng Lưu Phong đại sự. Vì đem Tôn Diễm hậu viện chi chủ uy vọng dựng nền, Lưu Phong một biên nhượng cậu em vợ Tôn Thành cùng trưởng tử Lưu Lâm cùng nhau đi học võ, một bên lại để cho thân thuộc cùng Bạch Tố cùng Tôn Diễm kết kim lan tình nghĩa, lấy tình nghĩa lung lạc. Lưu Sảng cùng Lưu Toàn đến về sau, lại để cho hai huynh đệ cũng cùng Tôn Thành cùng Lưu Lâm cùng nhau đi học võ, đem tất cả trên sinh hoạt cần chăm sóc hai huynh đệ chuyện đều giao cho Tố Diễm. Thí dụ như, Lưu Sảng cùng Lưu Toàn mỗi lần tập võ về sau, Tôn Diễm đều sẽ tự mình cho hai người đưa chuẩn bị kỹ càng dược thảo dùng cho tam thuốc, hỏi Hàn Ấn Cận, hỏi ra hai huynh đệ chân thực ý nghị chờ chút. Cùng Lưu Phong hình thành nhiệm vụ từ mẫu phối hợp. Tại thương ngày bên trong, từng bước đem Tôn Diễm uy vọng tăng lên. Nói cách khác, Lưu Phong là đem Tôn Diễm tương tự thành mã hoàng hậu để dẫn dắt cùng ủng hộ dùng cái này đến củng cố Tôn Diễm tại Yến Vương phủ bên trong độc nhất vô nhị địa vị cùng Như thế, dù là sau này còn có càng nhiều có quyền thế gia tộc quý đến, cũng không dám đối Tôn Diễm người vương Phi này có nửa điểm bất kính. Càng đừng đề cập cùng tôn Diễm tranh thủ tình cảm An bài như thế lưu phong đồng dạng cũng là tại bản thân yếu tú lưu phong không cho rằng chính mình là th nhân Tuy tiện thời điểm cũng có thể sẽ biến thành nửa người dưới suy nghĩ động vật tiếp theo xuất hiện không lý trí quyết định chỉ có dùng lý tính chế độ mới có thể ước thúc cảm tính không lý trí cho ăn một bàii miếng trái cây về sau tôn Diễm đem thăm trúc lại còn cho bé tố cầm trong tay ống trúc đưa cho lưu Phong, điện hạ mã tiên sinh có tin chuyển về tôn Diễm trong miệng mã tiên sinh chính là bị điều vào phụ thừa tướng mã Ngọc trong thư chủ quan là ra các lượng cùng thành đô Vă õ đốirời đôang lang thái độ gia cát lượng là đồng ý rời đô. Từ vừa mới bắt đầu, thành đô cũng không phải là gia cát lượng vừa ý đô thành sở tại điểm. Gia cát lượng vừa ý đô thành là Hán Trung quận Nam Trịnh. Lấy Nam Trịnh làm cơ sở, gia tần xuyên lấy Trường An, còn tại Cố Đô, tiếp theo hiệu lệnh thiên hạ. Theo gia cát lượng, ba thuộc là cái tù Long Điệp. Viên học một điểm nói, dãy đối được xưng là long mạch. Ba thuộc bốn bề tuần núi, địa hình phong bế, được xưng khốn Long chi thế, như vậy địa thế sẽ hạn chế long khí lưu động, dẫn đến chính quyền hoặc nhân vật bị nốt trong đó, khó mà lâu dài ổn định. Chương 160, rời đô giang lang, lưu bị chiến lược điều chỉnh. Hai, chuôn 160, giới đô Giang Nam, Lưu Bị chiến lược điều chỉnh, 2. duy vật một điểm nói, thuộc đạo gian nan, dãy núi vần quanh, tại giao thông không phát đạt hán mạn, địa hình như vậy mặc dù dễ thủ khó công, nhưng cũng hạn chế hướng ra phía ngoài khuyết trương năng lực, lại thêm gấm tứ xuyên tú lệ, thành đô khí hậu hợp làm người, cũng dễ dàng sinh sôi kiêu sa chi tâm mà quên mất thiên hạ đại trí. Cho dù là Hán cao tổ Lưu Bang, đều lựa chọn là lấy Hán Trung làm cơ sở cấp đoạt con trùng, mới càn quét quần hùng, Lưu Bị ngay từ đầu cũng là tại Hán Trung xưng vương, muốn lấy quan phục khắc Hán cao tổ xưa. Làm sao Hán Trung một trận chiến Tao thảo chơi một tay giữ người mất đất di chuyển đại bộ phận hán chủ dân, cứ thế mà các đức lưu bị đi hàn trung vào quan trung căn cơ. Cũng làm cho ra các lượng ra tần xuyên kế hoạch trở nên khó mà áp dụng. Bây giờ, Hán thủy phía nam đều là Hán độ. Hán thủy thượng du cùng đồng đều nước, sông đán, chăn nước, chụp thủy chờ Hán thủy nhanh sông, Hán thủy trung du tương dương, phản thành trợ địa, Hán thủy hạ du phản cậu, ngặt thành các nơi quân sự trọng thành, bến đỏ, dãy núi, đường sông, cơ hồ đều bị Lưu bị nắm giữ. Lấy Giang Lăng, Ngặt thành, Tương Dương làm hoạch tâm tam giác phòng ngự hệ thống hình thành về sau, Sau so khi tụ lòng ba thủ, Kinh Châu càng lộ vẻ lòng khí rời đô giang lang, mới có thể chân chính thực hiện cuốn Long phi thiên chi thế. Lời tuy như thế, nhưng phản đối rời đô cũng không ít. Thí dụ như pháp chính chờ người cho rằng, đi Kinh Châu Bắc phạt mặc dù thủy lục thông liền, nhưng đối mặt phương Bắc kỵ binh là không có ưu thế tạo phi đồng dạng có thể tùy tiện triệu tập trừ Châu đại quân xôi nam ngăn cản, Bắc phạt khó có kỳ công. Mà đi Hán Trung Bắc phạt, tất có thể xâm nhập lũ Hữu chi địa, mượn nhờ phiêu tướng quân mã siêu tại Khương Nhân bên trong danh vọng, thừa xông lên cầm xuống lũ Hữu chi địa, quản lý mấy năm sau liền có thể thu mạch được đầy đủ chiến mã thành lập kỵ binh. Sau đó binh chỉ côn trùng lại thành cao tổ bá nghiệp. Dương Hồng trợ ích châu người lại cho rằng rời đô Giang Lăng không chỉ sẽ mệt nhọc sĩ dần, còn biết suy yếu đối ba thuộc cùng Nam Trung công chế, ảnh hưởng ba thuộc cùng Nam Trung an ổn, rời vào thuộc quận Nam Trung tìm tốt, thanh cương hơn ba vạn hộ cũng dễ dàng sinh loạn, lại thêm lưu bị cao tuổi, hẳn là lưu tại Thành Đô bảo dưỡng. Chờ chút, ủng hộ cùng phản đối, cũng không thể thuyết phục đối phương. Kết quả như vậy, Lưu Phong sớm có suy đoán. Nhìn như các phương đều có lý, truy cứu bản chất ngay tại ở tranh đoạt lợi ích, đều muốn đạt được càng nhiều điều đình quyền nói chuyện. Thuộc những này gia tộc như thế, Tự hồ đối với cô gi truyền nam trung chư hộ không hài lòng lắm á, vừa bọn Tân Thành quận thiếu người, phí thi cùng phi quân gia quyến cũng không thể vẫn luôn lưu tại thuộc quận. Liên rơi cơ hội này, đem kia hơn 3 vạn hộ nam trung kình tốt cùng thành cương, đều di chuyển đến Tân Thành quận đến Lưu Phong yên lặng suy nghĩ. Bây giờ năm bộ phi quân đã thành Lưu Phong tại Tân Thành quận hoạch tâm quốc lực, tự nhiên cũng phải suy xét đối năm bộ phi quân gia thuộc tu xếp cùng binh lực tổn hại sau nguồn mộ lính bổ sung. Đem năm bộ phi quân gia thuộc đặt ở thuộc Nghĩ tới đây, Lưu Phong gọi điện thất, để Điền Thất an bài người đi thủ quận tìm phí thi, lệ phí thi đem thủ quận Nam Trung Kình tốt cùng thành khương từng nhóm di chuyển đến Tân Thành Quốc tới. Bây giờ Tân Thành quận đã từ lúc mới đầu 9 huyện biến thành 16 huyện. Lưu Phong thực tế khống hộ cũng từ lúc mới đầu gần 4 bọn gia biến thành gần 7 bản gia, như đem thủ quận hơn 3 bọn hộ Nam Trung Kình tốt cùng thành khương di chuyển đến Tân Thành quận, Lưu Phong liền có thể thực khống 10 bản hộ. Phải biết, Lưu Thiện đầu hàng lúc, thực tế khống hộ cũng mới 20 thời tế khống cũng 30 vạn, đến Quyền thời thực tế khống hộ, hộ cũng mới 52 vạn. Chú thích: Từ công hộ khẩu chỉ bao quát nhập hộ khẩu nhập tịch hộ dân, không bao gồm địa phương gia tộc quyền thế dấu diếm hộ khẩu, không bao gồm không vào tịch dân nhân dân, di dân, lưu dân, du dân. Chiến loạn thời kỳ, nhân khẩu mới là đệ nhất sức sản xuất. Dựa vào thiên địa ăn cơm nhân đại, lương thực chỉ có thể thông qua cẩn cụ trồng trọt từ trong đất được đi ra. Đến tháng 9, giới đô Giang Lăng tranh luận có cuối cùng quyết định, có lẽ là Lưu Phong Di chuyển thủ quận Nam Trung tỉnh tốt cùng Thanh Khương hơn 3 vạn hộ vào Tân thành Dương Hồng trợ người có dư thừa ý nghĩa cũng có lẽ là Lưu Bị không đánh mà thắng cầm xuống phản cậu, ngặt thành trở đề cao Lưu Bị vì thế, Dương Hồng chờ X Châu người đối giợi Đô Giang Lăng tiến phản đối dần dần thu nhỏ. Mà nguyên bản cầm ý kiến phản đối pháp chính, tại đi một chuyến Giang Lăng về sau, cũng không còn phản đối giợi Đô. Tháng 10, Lưu Thiện cùng Bạch Quan chức vào Giang Lăng, sau đó Bạch Quan già quyến cũng lần lượt rời vào Giang Lăng. Tháng 11, Lưu Bị đối trong triều công khanh cùng địa phương thái thú, khu hành chính vực cùng chú quân tiến hành chiến lược điều chỉnh. phương diện, lấy đốc, cầm Nam Trung quận, Tây thái Chu để quận thái thú Lữ Khải. Đường Kha quận thái thú Nương Lang, Yến Linh quận thái thú Trịnh Nang, Vinh Sương quận thái thú Vương Kháng, Vân Nam quận thái thú Lạc Trì, Hương của quận thái thú Mã Trung cùng trấn Nam Trung bảy quận. Lấy Dương Hồng vị Tây Xuyên đô đốc, cầm tiết đốc Tây Xuyên sáu quận, dẫn thuộc quận thái thú Bương Liễn, Quảng Hán quận thái thú Hạ Hầu Toản, Kiên Vị quận thái thú Vương Sĩ, Giang Dương quận thái thú Từ Nguyễn, ba quận thái thú phí quan, ba Đông quận thái thú Văn Cùng, đồng trị Tây Xuyên sáu quận. Lấy Lý Nghiêm vị Đông Xuyên đô đốc, cầm tiết đốc Đông Xuyên bốn quận, dẫn Vân Núi quận thái thú Mạnh Đạt, Từ Đồng thái thú Trư Dực, Háng Trung thái thú Ngụy Diên, ba tây quận thái thú Diêm Trì cùng trấn Đông Xuyên bốn quận. Thu hồi thái tử Lưu Thiện giám quốc chi quyền, đổi Lưu Thiện vì X Châu Thứ sử, Trình Tây tướng quân, cầm tiết đốc X Châu 17 quận, trang chúc thái tử xá nhân phí đi cùng đồng doanh vì X Châu xử lý, theo hầu Lưu Thiện đã hữu. Kinh Châu phương diện, lấy Triệu Vân vị trung lĩnh quân, Trình Nam tướng quân, Kinh Nam đô đốc, cầm tiết đốc Kinh Nam 4 quận, dẫn Vũ Lăng thái thủ phàn trụ, Linh Lăng thái thú Tập Trần, Quế Dương thái thú Trần Tước, Trưởng Sa thái thú Mã lương, quân, đô đốc, Hạ quận, lấy Lưu Phong Vũ Trinh Bắc tướng quân, Giả Sa Kỵ tướng quân, Kinh Bắc Đô đốc, cầm tiết đốc Kinh Bắc ba quận, dẫn Tân Thành Thái thú Đặng Phạm, Tương Dương Thái thú Trần Đàm, Nghi Đô Thái thú Đặng Phủ cùng trấn Kinh Bắc ba quận. Triều đình phương diện, lấy Quan Vũ vì đại tướng quân, Đô đốc trung ngoại chưa có sự, giả thiết viện, vì đại hán tối cao quân sự thống soái. Lấy Trương Phi vị Ti đại giả úy, tập hợp kiểm dưới, nghiêm hình phải gãy, lại lấy Trương Phi trưởng nữ Phi. quân, Nam Bắc quân. Nam thú, quản Nam Như thừa ra các lượng, thượng thư lệnh chính. Phi tiêu tướng quân mã siêu trở chức vụ ban đầu không thay đổi, còn lại có công văn võ, đều có phương tưởng. Nguyên bản Lưu Bị là muốn đem Hán Trung cũng về Lưu Phong Tiết Đốc suy xét đến cân bằng các phương phe phái lợi ích, cuối cùng quyết định đem Hán Trung về Đồng Xuyên Đô Đốc Lý Nghiêm Tiết Đốc. Đến tận đây, triều đình thế cục cơ bản rõ ràng. Lưu Bị trấn giữ Giang Lăng Hoàng Thành, ra cát lượng, pháp chính đốc văn, quan vũ đốc võ, Lưu Thiện đốc Tích Châu, Lưu Phong đốc Tĩnh Bắc. Bài, cũng là đang vị Lưu Thiện Bình, thấu. nếu như đô cùng Âm Bình Công lao này cũng sẽ ghi tạc lưu thiện trên đầu. Nam Trung, Đông Xuyên cùng Tây Xuyên 17 quận luân 20 vạn hộ, cũng là lưu bị phân cho lưu thiện, cần lưu thiện đi thi ân đi quản lý. Mà Tân Thành Thái thú Đặng Vọng, Tương Dương Thái thú Thần Đàm, Nghi Đô Thái thú Đặng Phủ, ba người này đều là Lưu Phong thân tín. Tham chức ba người vì ba quận thái thú chẳng khác gì là đem ba quận quân chính đều thuộc về cho Lưu Phong. Lưu Phong tại đem hơn ba vạn hộ Nam Trung tinh tốt, Thanh Hương di chuyển đến Tân Thành quận về sau, lại Khẩu, Như thế bằng đã là tại tăng lên Lưu Thiện tư lịch cùng hy vọng, cũng là tại tăng lên Lưu Phong tư lịch cùng hy vọng, cho dù sau này thật xuất hiện cực đoan xung đột, Lưu Phong cùng Lưu Thiện đều có năng lực tự vệ. Mặc dù an bài như vậy vẫn như cũ còn có rất nhiều phong hiểm, nhưng lấy trước mắt thế cục, Lưu bị cũng chỉ có thể như thế. Đối Lưu bị mà nói, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thiệt, rút bỏ ai cũng không được. Giả sa kỵ tướng quân cần phụ trách tứ di đột cảnh, kinh sư binh bệ, trinh phạt phản bội, đi sứ tiên tiến cử các lại, trọng điếu nên đón mang đến lễ chế tính hoạt động chờ, vô chiến sự thời điểm Lưu Phong cũng cần thời gian dài đợi tại Giang Lang tham dự triều chính nghị sự. Cho nên, tại Lưu bị tụm mẹ dưới, Lưu Phong đem vợ tiểu đều di chuyển đến Giang Lăng thành bên trong. Lưu bị lại tiếp thu đề nghị của Lưu Phong, để Tôn Quẩn con tin tốt lự, cùng Lưu Lâm, Tôn Thành, Lưu Sảng, Lưu Toản cùng nhau đọc sách tập võ. Tháng 12, Giang Hạ Thái thú Quan Hương chuyển đến tin tức, Tôn Quẩn trợ dịp Trương Liêu nhiễm bệnh, đánh lén Hập Phỉ, Hập Phỉ bên trong thành Phan Chương lại lần nữa phản loạn, bắt sống Chu Linh, hiến Hập Phỉ. Tào Phi thịnh nộ, phái Trương Liêu, Tào hơn 20 quân cẩn thận địch, Đại tướng Lư Phạm kinh địch. Bị Trương Liêu cùng Vương Lăng đánh lui, Tôn Quẩn kinh sợ lui binh, Trương Liêu lại một lần nữa chiếm Hà Phỉ. Trườn qua 3 năm, tháng giêng, Thái tử Lưu Thiện hiến lưỡi cày, khiếp sợ triều đình Bắc Quan. Yến Vương Lưu Phong thấy lưỡi cày bày ra, xứng lưỡi cày thích hợp ruộng nước thân canh, hy vọng Lưu Thiện có thể chuyển thụ lưỡi cày chế tác kỹ thuật, Lưu Thiện làm điện đáp ứng. Sau đó triều chính giai truyền Yến Vương cùng Thái tử Minh Hiểu lại cùng, làm vị thế nhân làm phủ, gia lượng đáp ứng mà tới. Nhìn thấy Lưu thưởng thức lưỡi mô hình, gương sáng, nói mà nói, quả như ta suy đoán Thái tử điện hạ chưa từng nghiên tập sào vật, dưới trướng cũng không tiện tại sào công người, lưới cậy tất sẽ không là thái tử điện hạ được được. Tiến vương điện hạ nếu được này sào vật, vì sao muốn đem tiến hiến công lao tặng cho thái tử điện hạ? Chẳng lẽ liền vì chiêu chính thị truyền câu kia hiến vương cùng thái tử minh hữu đệ cùng, làm vì thế nhân làm gư mỗ? Lưu Phong đem lưới cậy mô hình đung xuống, lại lấy ra một thanh liên nỏ mô hình, cười nói, thừa tướng mắt sáng như bước, cô cũng không muốn lựa gạn. tử chính là thái tử, thái tử làm lấy nông sự làm trọng, cho nên lưới cậy chỉ có thể từ thái tử đến tiến hiến. Cô nghe nói thừa tướng cũng thiện xảo công có thể hay không thay cô đem cái này liên nọ cải tiến. Cô cũng không tham thừa tướng tiện nghi, này nọ như thành, có thể ra cắt liên nọ bị danh.